Thịnh dục ngươi cũng mang A, ngươi mang lên khẳng định càng đẹp mắt. Thính Hi vừa thấy liền thịnh dục lạc đơn, chạy nhanh thúc dục người. Chính là, đừng thẹn thùng, ngươi hiện tại vẫn là hài tử, tùy tiện mang. Nếu là lại trường kỳ năm, giống thái tử ca ca như vậy đại thời điểm cũng không dám ở thảo nguyên thượng loạn mang theo. Cho nên ngươi muốn quý trọng hiện tại có thể muốn làm gì thì làm tốt đẹp thời gian A. Tuy rằng là có tình nhân nam tử cấp nữ tử mang, nhưng là phỏng chừng vừa độ tuổi nam nữ phàm là mang lên vòng hoa. liền cơ bản đều là có như vậy chút phong hoa tuyết nguyệt ý tứ ở bên trong, cũng là xuất phát từ phương diện này ban khoan, thịnh chiêu chỉ cho chính mình là một cái, hắn phụ hoàng cùng hắn cựu thúc toàn bộ không phần, hắn dù sao là vừa không tưởng thêm một cái tiểu phi mẫu, cũng không nghĩ thêm một cái tiểu cựu thẩm. chương 147 trăm bốn mươi đệ một trăm chương, thịnh dục cuối cùng vẫn là bị thịnh chiêu cùng thịnh hy thuyết phục, huynh đệ ba cái chỉnh chỉnh tề tề mang lên vòng hoa, cùng toàn bộ thảo nguyên thịnh hội phá lệ xứng đôi, dung nhập thật sự tự nhiên. đại thúc cái kia nhặt như ba ba hạng mục khi nào bắt đầu a thịnh chiêu thừa dịp thịnh dục cùng thịnh hy không chú ý nhỏ giọng chiều vừa rồi chỉ điểm bọn họ biên vòng hoa thảo nguyên đại thúc tìm hiểu tin tức nhạc như ba ba đại tái nghe tới tuy rằng không giống cái gì đứng đắn hạng mục nhưng là hắn phía trước vừa nghe đến liền tổn tới kiến thức kiến thức tâm tư đây chính là hàng thật giá thật thảo nguyên đặc sắc hắn dám cam đoan loại này hạng mục ở kinh thành tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nghiêm cẩn một chút ít nhất hai năm nội vô người tới kia ai mà không nói sao, tới cũng tới rồi, cũng không thể đến không. Lập tức liền bắt đầu làm, liền ở bên kia. Thảo Nguyên Đại Thúc cười ha hả cấp thịnh chiêu giải thích, còn thuận tay cấp chỉ cái phương hướng. Tuy rằng không hiểu vì cái gì vị này kinh thành tới tiểu quý nhân sẽ đối nhặt cất châu cảm thấy hứng thú, bất quá hắn lý giải hay không không quan trọng, chỉ cần tiểu quý nhân chính mình cao hứng là được. Nói không chừng tiểu quý nhân ở kinh thành chưa thấy qua, cảm thấy mới mẻ đâu. Ai, bên kia là cái gì hạng ngục như thế nào nơi sân như vậy đại. Thi đấu mã nơi sân còn bá đạo Thịnh Chiêu vừa mới chuẩn bị cẩn thận nhìn một cái thảo nguyên đại thúc nói địa phương Thịnh Hy liền mắt sắc trước thấy. Phần 135 Ai hắc, Thịnh Hy quả nhiên là cùng hắn một quốc gia Này còn không phải là kia trong truyền thuyết tâm hữu linh tê sao Qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết Thịnh Chiêu chơi xấu, cố ý không do nói Một tay một cái tún Thịnh Hy cùng Thịnh Dục liền hướng bên kia chạy Kia cái gì, người trong nhà biết nhà mình sự Bọn họ thịnh ra mấy cái hoàng tử Tuy rằng đọc sách tập võ mệt mỏi điểm nhi, ngày thường cũng có thể lăn lê bò liết, chơi bùn lộng thổ cũng không nói chơi. Chính là muốn nói khởi dê bò ba ba à, thịnh chiêu thật đúng là không thể bảo đảm bọn họ hai có thể tiếp thu, rốt cuộc bọn họ cái nào cũng được không giống hắn, là thói quen cấp đại tranh tử sạn phân thâm niên sạn phân quan. Hắn liền nhất xú miêu mễ ba ba đều đã trải qua, tự nhiên là không sợ gì cả. Chính là thịnh dục cùng thịnh hy, ai? Nhân gia kim tôn ngọc quý hai chỉ tiểu hoàng, bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là trước đem người đã lừa gạt đi rồi nói sau. Này, này không phải là ta tưởng cái kia hạng mục đi. Chờ đến gần lúc sau, Thịnh Hy nhìn dự thi người các trang bị đầy đủ hết, bối thượng cóng giỏ che trên tay còn cầm đặc chỉ trúc cái kẹp. Liên tính hắn trước kia chưa thấy qua, liên hệ trước sau suy nghĩ một chút, cũng đại khái có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng cái kia nhặt như ba bà, bà thi đấu. Thế nào, muốn hay không cùng nhau qua đi chơi chơi? Thịnh Chiêu xem Thịnh Hy chỉ là kinh ngạc. không có rõ ràng bài xích, liền tưởng suối dục hắn cùng nhau. Lộng vòng hoa còn có thể nói là lấy đến chính mình mang, miễn cương xem như có điểm dùng. Nhặt được như ba ba muốn xử lý như thế nào, lấy tới có ích lợi gì. Thịnh hy bản tâm vẫn là không quá nguyện ý cho nên ý đồ từ căn nguyên thượng chặt đứt thịnh chiêu cái này có điểm nguy hiểm cũng có chút hương vị ý tưởng. Đừng tưởng rằng hắn không biết, thịnh chiêu chiêu chính là chính mình tưởng chơi, còn tưởng kéo hắn cùng nhau xuống nước. Hắn nếu là không thể thành công ngăn lại thịnh chiêu chiêu, Chính hắn khẳng định cũng không thể chỉ lo thân mình. Rốt cuộc, thật sự rất ít có người có thể đủ cự tuyệt Thịnh Chiêu Chiêu. Không thấy hắn phụ hoàng đều cự tuyệt không được sao. Như thế nào vô dụng đâu, chúng ta nông trong sách không phải nói, như ba ba có thể dùng để bón phân A. Hơn nữa ta nghe nói phơi không như ba ba còn có thể dùng để đương nhiên liệu sửa ấm. Thảo nguyên nhân gia dùng đều nói tốt. Thính hy lời này Thịnh Chiêu đã có thể không đồng ý, như ba ba xú là xú điểm, nhưng không ảnh hưởng nhân gia hữu dụng A. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta tình huống hiện tại, là có thể sử dụng nó tới bón phân, vẫn là có thể sử dụng nó tới thiêu đốt sửa ấm. Thính hy sắc bén chỉ ra thịnh chiêu trong lời nói lỗ hổng, này mặc kệ là bón phân vẫn là sửa ấm, đều đến trước gia công một chút đi, bọn họ ở Thảo Nguyên còn không chừng có thể đãi nhiều ít tiên đâu. Kia như vậy, chúng ta liền chơi một chút, liền nhặt đã ngày phơi hong gió như ba ba, không xú cũng không dơ. Quay đầu lại chúng ta đi thử thử nó bốc cháy lên là cái tình huống như thế nào, có đủ hay không ấm áp. Lại vô dụng, chúng ta quá đem nghiện lúc sau đưa cho dân bản xứ tổng có thể đi. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, quyết định lui mà cầu tiếp theo, chủ động hạ thấp thao tác khó khăn. Liền chơi một lát liền hảo, người xem dự thi thật nhiều đều là tiểu bằng hữu, chúng ta hiện tại đại biểu chính là kinh thành tiểu bằng hữu, Không thể túng A, muốn phát huy không sợ khổ không sợ mệnh tinh thần, kinh sợ bọn họ. Thịnh chiêu coi trọng thịnh hy vẫn là do dự, lại bỏ thêm một phen kính nhi, miệng toàn nói phét. Hành hành hành, chơi chơi chơi. Thính hy tuy rằng đầy mặt khổ đại cựu thâm, nhưng vẫn là thỏa hiệp. Nghiêm chỉnh thanh minh A hắn cũng không phải là bị thịnh chiêu những cái đó rõ ràng không đáng tin cậy lý do thuyết phục. Hiện tại chính trực cuối hệ đầu thu, Thảo Nguyên Thượng vốn dĩ liền nhiệt thật sự, không thiêu làm như ba ba cũng âm áp thật sự. Hơn nữa nói cái gì phát huy không sợ khổ không sợ mệnh tinh thần, loại này tinh thần nhà hắn thịnh chiêu chiêu căn bản liền không có, lấy cái gì tới phát huy. Nhưng là thịnh chiêu chiêu có câu nói nói đúng à. Dự thi đều là cùng bọn họ tuổi sắp xỉ tiểu bằng hưu. khắp tiểu bằng hưu đều có, thịnh chiêu chiêu chính mình lại tưởng chơi, kia vẫn là đến cấp an bài thượng. Thịnh hy kỳ thật vẫn là rất có đương ca ca tự giác. Thịnh dục, ngươi muốn hay không cùng nhau chơi? Người đâu? Thịnh chiêu thu phục thịnh hy, thói quen tính liền tưởng kéo lên thịnh dục cùng nhau. Kết quả, rõ ràng vừa rồi còn đứng ở hắn bên người như vậy đại một cái thịnh dục, đã không thấy. Đừng kêu, thịnh dục ở ngươi nói muốn thiêu đốt như ba ba thời điểm cũng đã đi rồi. Thịnh Hy vô vô thịnh chiêu bả vai, làm hắn đường nguồn phí sức lực, thịnh dục là tuyệt đối không thể tham gia loại này hoạt động. Hơn nữa bọn họ lần này tổng cộng liền tới rồi ba cái hoàng tử, đã có hai cái đi rồi bình dân lộ tuyến, tốt xấu lưu cái thịnh dục duy trì một chút mặt mũi. Bằng không đến lúc đó nhân ra còn tưởng rằng triều đình chỉ có hắn cùng thịnh chiêu như vậy nịch ngợm hoàng tử đâu. Nay không thể được, bọn họ triều đình vẫn là muốn mặt. Đây cũng là thịnh Hy rõ ràng thấy thịnh dục lạc chạy hành vi. không có ngăn lại thậm chí còn hỗ trợ hấp dẫn một chút thịnh chiêu lực chú ý nguyên nhân nơi hành bá kêu hắn đi nơi nào thịnh chiêu kỳ thật vốn dĩ cũng không trông cậy vào có thể thuyết phục thịnh dục gia nhập cho nên thực dễ dàng tiếp nhận rồi kết quả này nhưng cũng tò mò thịnh dục chạy tới nơi nào hắn cho rằng thịnh dục ít nhất sẽ ở bên cạnh vây xem không thể tham dự tinh thần tham dự cũng là có thể tiếp thu nào biết thịnh dục trực tiếp liền người chạy không ảnh nhi hắn đi cờ loại hạng mục nơi đó thính hy làm toàn bộ hành trình người chứng kiến Đối thịnh dục hướng đi vẫn là rất rõ ràng. Xem thịnh chiêu không có tiếp tục soàn soạt thịnh dục ý tứ, cũng liền không dối gật chứ. Vừa nghe chính là thực thích hợp hắn hạng mục. Thịnh chiêu gật gật đầu, cảm thấy này xác thật là thịnh dục sẽ làm lựa chọn. Đúng vậy. Thịnh hy hung hăng gật đầu. Ít nhất khẳng định là so nhặt như ba ba cái này hạng mục thích hợp. Thịnh chiêu cùng thịnh hy nói chuyện không đương, đã có người cho bọn hắn đem nguyên bộ giỏ tre cùng trúc cái kẹp chuẩn bị tốt. Bởi vì nhạc như ba ba vốn dĩ chính là Thảo Nguyên Thịnh Hội khó được hài đồng hạng mục, cho nên công cụ cũng đều là thích hợp tiểu hài tử vóc người. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy sử dụng tới vừa lúc tiện tay. Trang bị đều đã đúng chỗ, chúng ta cũng đi thôi, bằng không phải bị người nhặt hết. Thịnh Chiêu nhưng một chút cũng không dám xem thường Thảo Nguyên Hoa Hoa sức chiến đấu. Hành, đi. Đều đã làm tốt quyết định muốn tham gia, Thịnh Hy cũng liền không ngượng ngùng, rất phối hợp hưởng ứng Thịnh Chiêu kêu gọi. bị hoa vì sân thi đấu này phiến thảo nguyên là cố ý không có rửa sạch quá hơn nữa vì chiếu cố tham gia thảo nguyên thịnh hội những người khác thể nghiệm nay phiến sân thi đấu là bị an trì ở toàn bộ đại tái tràng bên cạnh cùng mặt khác hạng mục cũng ngăn cách một ít khoảng cách các ngươi hảo a chúng ta chính là tới thấu cái náo nhiệt thành quả bất kể nhập thành tích các ngươi nhặt thú vị hảo a thịnh chiêu cùng thịnh hy một bước vào sân thi đấu liền phi thường xã ngưu dương giọng cùng quanh thân một vòng thảo nguyên tiểu bằng hưu chào hỏi dẫn đầu biểu đạt chính mình nhiệt tình thân thiện cùng vô hại. Đương nhiên bọn họ nói, nhân ra Thảo Nguyên Tiểu Bằng Hữu hơn phân nửa nghe không hiểu, cũng may có người giúp bọn hắn phiên dịch, mới miễn đi ngôn ngữ không thông xấu hổ. Cái này hạng mục cùng với cách vách nhặt dương 33 hạng mục, là toàn bộ Thảo Nguyên Thịnh Hội Duy Nhị cấp Tiểu Bằng hưu thiết trí hạng mục, hạng mục khen thưởng cũng là một ít hài tử thích đồ vật, cho nên thực chịu Thảo Nguyên Tiểu Bằng hưu yêu thích. liền nói như thế, Thảo Nguyên Hải tử nếu cả đời không có tham gia quá một hai ba bốn năm sáu bảy thứ nhặt ba ba đại tái, tiếng hắn, nàng thơ ấu chính là không hoàn chỉnh, là sẽ bị toàn bộ bằng hưu vòng cười nhạo. Cho nên đại gia lễ phép đáp lại xong thịnh chiêu cùng thịnh hy lúc sau liền không rảnh phản ứng bọn họ. Loại này thời điểm vẫn là làm sự nghiệp quan trọng. Thịnh chiêu cùng thịnh hy riêng không có cùng bọn họ tế tuyển cái bọn họ chọn dư lại người không nhiều lắm phương hướng, miễn cho ảnh hưởng bọn họ thu hoạch chiến trường. Này này này, này có một cái. Thịnh Hi cùng Thịnh Chiêu cúi đầu cung eo ở trên cỏ đi tuần tra hơn nửa ngày, mới phát hiện một khối phù hợp bọn họ nhặt nhặt tiêu chuẩn Ngưu Ba Ba. Thịnh Chiêu không quá thuần thục thao tác trúc cái kẹp, kẹp lấy hướng chính mình sọt ném. Thảo Nguyên Thượng Thảo lớn lên quá hảo chính là điểm này không tốt, không nhìn kỹ căn bản tìm không ra Ngưu Ba Ba. Cuối cùng là có nhập trướng. Thịnh Hi biên nói chuyện biên hướng chính mình sọt cũng tắt một cái, trong giọng nói cư nhiên còn mang theo điểm may mắn. Muốn nói thịnh hy tâm thái là như thế nào từ ban đầu miễn cưỡng đến bây giờ may mắn, kia đến từ vừa rồi bọn họ tìm cả buổi, vẫn như cũ không thu hoạch bắt đầu nói lên. Ban đầu bọn họ cảm thấy, bọn họ bên này dù sao cũng là nhân ra chọn dư lại, không giàu có cũng là bình thường. Tìm không thấy liền tìm không đến, dùng nhiều điểm thời gian là được. Kết quả lại tìm tòi một vòng, vẫn là không thu hoạch được gì, sau đó vừa nhấc đầu, nơi nhìn đến tiểu bằng lưu trúc cái kẹp vừa thu lại một phong chính là một cái. thịnh hy cố ý nhìn nhanh nhất tiểu bằng hữu sọt đều mau đầy, ít nhất cũng có non nửa sọt. Không giống bọn họ, lúc trước bôi tiến vào thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn như cũ là cái cái dạng gì. Có này đó tóm tắt, thịnh chiêu cùng thịnh hy hành vi liền có giải thích hợp lý. Thịnh hy thậm chí nhịn không được tâm sinh cảm khái, cũng may hắn cùng thịnh chiêu là sinh ra ở hoàng cung a, bằng không nhặt như ba ba đều nhặt không thắng nhân ra. Vạn sự khởi đầu nan, mặt sau liền rơi vào cảnh đẹp. Chính là đi, thịnh hy vốn dĩ chỉ là bồi thịnh chiêu tới thể nghiệm. Mặt sau kỳ quay thắng bại dục quay phá, nhặt lên như ba bà, bà so Thịnh Chiêu còn ra sức. Tuy rằng cái này quá trình là Thịnh Chiêu ngoài ý liệu, nhưng là kết quả còn tính không tồi, hắn cũng liền từ Thịnh Hy đi. Chờ bọn họ hai cái hợp lực nhặt đầy một sọt lúc sau, Thịnh Chiêu cũng không sai biệt lắm chơi đủ rồi. Thịnh Chiêu còn ở do dự muốn hay không đem bọn họ vất vả lao động thành quả mang đi, đã bị Thịnh Hy tay mắt lanh lẹ tặng người. Sợ ảnh hưởng thi đấu công bằng, hắn còn lựa chọn trực tiếp đưa cho cái này hạng mục trọng tài quan Đến nỗi chính bọn họ mang theo này sọt như ba ba vô dụng, nhân ra một cái trọng tài quan thu nó lại có ích lợi gì vấn đề này, Thịnh Hy liền không quan tâm. Dù sao chỉ cần phiền não người không phải hắn, xử lý như thế nào đều tùy tiện. mươi 148 đệ 148 chương Chúng ta đi tìm Thịnh Dục đi, xem hắn bên kia thế nào. Nếu Thịnh Hy đã đem như ba ba xử lý tốt, Thịnh chiêu cũng liền không dối dám. Hành A. Mặc kệ đi chỗ nào, khẳng định đều so ở chỗ này cùng như ba ba giao tiếp tới hảo. Thịnh Hy sợ Thịnh Chiêu đổi ý, lôi kéo hắn xoay người liền đi. Thịnh Chiêu nhiều ít cũng có thể đoán ra vài phần Thịnh Hy tâm tư. Bất quá niệm ở hắn bồi chính mình chơi một đại tràng phân thượng, liền không cùng hắn so đo. Nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được thầm thì kỷ kỷ, cũng không biết vừa rồi là ai chơi đến so với chính mình còn vui vẻ. Thịnh Hy A Thịnh Hy, còn tuổi nhỏ, khẩu thị tâm phi. Không cần tìm, ta đã trở về. Thịnh dục ở cơ loại sân thi đấu bên kia nhưng thật ra rất như cá gặp nước. Bất quá nhìn ra môn đạo lúc sau cũng liền như vậy. Rốt cuộc hắn từ nhỏ là hưởng thụ toàn thịnh triều tốt nhất giáo dục tài nguyên lớn lên, thảo nguyên thượng cờ loại thi đấu thắng ở ý nghĩ mới lạ, cùng kinh thành cờ lộ phong cách thượng sai biệt khá lớn. Nhưng muốn thật luận khởi chu tính, tự nhiên vẫn là xa xa không kịp. Cho nên hắn nhìn một vòng lúc sau, liền trở về tìm Thịnh Hy cùng Thịnh Chiêu. Hắn trở về thời điểm, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy bên kia còn không có kết thúc, Thịnh Dục cơ trí tìm cái bọn họ tầm nhìn manh khu trốn đi. miễn cho bọn họ tả tâm bất tử. Làm hắn nhìn xem còn hành, thật muốn làm hắn kết cục đi nhặt cất châu, hắn sợ là muốn nhịn không được trước mặt mọi người trình diễn một cái anh em bất hòa. Mắt thấy Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy đem bọn họ chiến lợi phẩm đều xử lý rớt, xác nhận an toàn lúc sau, Thịnh Dục lúc này mới thoáng hiện ở bọn họ trước mặt. Thịnh Dục, ngươi cũng không biết ngươi bỏ lỡ cái gì. Ta cùng Thịnh Hy chơi đến Nhưng Hảo. Thịnh Chiêu thật đúng là không phải cố ý chen ép Thịnh Dục, Hắn là thiệt tình thành ý cảm thấy ngẫu nhiên một lần nhặt như ba ba thể nghiệm vẫn là không tồi. Như vậy a, kia thật là quá tiếc nuối. Lời nói là nói như vậy, thịnh dục trên mặt nhưng một chút ít tiếc nuối đều không có nhìn ra tới. hiển nhiên chỉ là có lệ. Bọn họ cờ hảo chơi sao? Thịnh chiêu xem ở thịnh dục nghiêm túc có lệ phần thượng không có cùng hắn tích cực, thuận thế mở ra tiếp theo cái đề tài. Còn hành, ngươi hẳn là sẽ thích. Thịnh chiêu người này tuy rằng ngày thường lười nhác thèm thèm, còn ái làm lũng chơi xấu. Nhưng kỳ thật hắn học cái gì đều học được khá tốt, duy độc ở cờ chi nhất đạo thượng, rất là giống nhau. Cho nên lấy hắn trình độ tới xem, hẳn là sẽ thích bên này cờ loại thi đấu. Mọi người đều biết, chơi cờ, chính là muốn kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau mới có thể làm người muốn ngừng mà không được. Chúng ta đây lại qua đi đi bộ một vòng. Thịnh Dục như vậy vừa nói, thịnh Chiêu lại bắt đầu tâm ngứa hứng thú bừng bừng thử mở miệng. Thịnh Dục vừa mới từ bên kia trở về, cũng không biết hắn còn nguyện ý hay không lại đi một chuyến. Phần 136. Thịnh dục nhưng thật ra không chê phiền thoái, gật gật đầu, không có nói nhiều, trực tiếp đứng dậy cho bọn hắn dẫn đường, thịnh hy cùng thịnh chiêu chạy nhanh đuổi kịp. Vì thế huynh đệ ba cái lại ở cơ loại tái khu lưu lại một hồi lâu. Có gặp qua một lần thịnh dục người, còn tưởng rằng là bọn họ hạ đến quá hảo, dẫn tới thịnh dục cố ý mang theo trong nhà đệ đệ lại đây cùng nhau xem, trong lòng còn pha là đắc ý. Chờ thịnh chiêu bọn họ cảm thấy mỹ mãn từ cơ loại tái khu rời đi thời điểm, thịnh chiêu bụng đều đói bụng. Buổi sáng ăn về điểm này đồ vật đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Hắn không phải cái nguyện ý ủy khuất chính mình người, hơn nữa hắn còn xa không có đến yêu cầu khống chế ẩm thực bảo trì dáng người tuổi tác, đói bụng hắn liền phải ăn cái gì. Ta đói bụng, các ngươi có đói bụng không? Thịnh chiêu sờ sờ chính mình có điểm bẹp cái bụng, nếu không chúng ta đi về trước ăn một chút gì đi. Hắn đều đói bụng, thịnh hy cùng thịnh dục phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Ta còn hảo, có trở về hay không đều được, các ngươi quyết định liền hảo. Thịnh dục lập tức quải ra tùy tiện bài, tỏ vẻ không cần suy xét hắn ý kiến. Nếu là đi trở về, chúng ta còn có thể ra tới chơi sao. Thịnh hy tương đối quan tâm chính là, nếu là chính bọn họ đưa tới cửa đi, hắn phụ hoàng còn có thể hay không thả người. Thịnh hy nói là thật sự có điểm đói, nhưng thật muốn nhẫn kia cũng không phải nhịn không được. Rốt cuộc so với như vậy một tí xíu không rõ ràng đói, vẫn là ngồi ở hắn phụ hoàng chỗ đó đương linh vật tương đối đáng sợ. Có thể, phụ hoàng nếu là không thả người. Chúng ta cùng lắm thì lại chuồn em một lần. Thịnh Chiêu lời thề son sắt cam đoan, vô tiểu độ ngực làm Thịnh Hi yên tâm. Hành, kia chúng ta đi về trước ăn chút nhi, bổ sung một chút thể lực. Thịnh Hi tin. Thật cũng không phải tin tưởng Thịnh Chiêu chắc chắn, mà là tin tưởng hắn chuồn em thực lực. Rốt cuộc một đống thành công trường hợp ở đảng kê bãi, không chấp nhận được hắn không tin. Lần đó đi, Thịnh Dục xem Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hi hai cái đã thương lượng hảo, xua xua tay ý bảo hai người đổi kịp, cùng nhau đi trở về. cảnh đế kia đầu, từ thịnh chiêu đi đầu trùn em, chính hắn lại thả chạy hai cái lúc sau, liền hoàn toàn là thành nhân cụ. bọn họ vị trí này có thể nhìn trung toàn trường, muốn nói duy nhất không đủ, chính là thiếu điểm người lạc vào trong cảnh tham dự cảm. bất quá đối cảnh đế những người này tôi nói, này đều không ảnh hưởng toàn cục. hơn nữa cùng thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân không giống nhau, bọn họ chú ý thi đấu hạng mục kỳ thật liền như vậy mấy cái, trong đó đặc biệt lấy cưới ngửa bắn cung té ngã loại là chủ. cho nên thi đấu tiến hành đến bây giờ. Kỳ thật chân chính có thể làm cho bọn họ ghé mắt cũng chính là đua ngựa. Kết quả bọn họ xem đua ngựa thời điểm, phát hiện so tuyển thủ dự thi càng đáng chú ý, cư nhiên là đại hoàng đế ra ba cái tiểu hoàng tử, đặc biệt là vị kia tứ hoàng tử. Dưới lại không khí tô đậm đến phi thường đúng chỗ, thế cho nên đua ngựa chẳng quán quân sớm liền ở bọn họ trước mặt để lại tên. Có bao nhiêu sớm đâu. Đại khái chính là ở hắn còn không có chân chính đoạt giải quán quân thời điểm. cũng đã theo thịnh chiêu nhiệt tình rào rạt thả khàn cả giọng cố lên cổ vũ thanh tiến vào bọn họ tầm mắt chờ đến bị thịnh chiêu ba người nhiệt liệt lên tiếng ủng hộ ba vị tuyển thủ bắt lấy tiền tam thời điểm dự thính các vị thần tử đặc biệt là thảo nguyên thần tử vẫn là có bị kinh ngạc đến cảnh đế nhưng thật ra vẻ mặt đương nhiên thong dong bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến hắn trong mắt ý cười đương nhiên trừ bỏ số rất ít người căn bản không có người dám nhìn kỹ ba vị hoàng tử còn tuổi nhỏ nhưng thật ra hảo nhã lực Hoàng đế bệ hạ dạy dỗ có cách ra. Lời này khen đến nhưng thật ra nửa thật nửa giả, bọn họ cũng là không nghĩ tới ba cái tiểu hoàng tử từng người xem trọng đến người được chọn cư nhiên nhất cử ôm đồm tiền tam. Nếu không phải sân thi đấu tái chế đều là chính bọn họ xử lý, trong sân tràng hạ cũng đều là chính bọn họ người, hơn nữa mấy cái tiểu hoàng tử đi xuống chơi cũng là lâm thời nảy lòng tham, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi là đại hoàng đế vì cho hắn mấy cái tiểu hoàng tử nổi danh cố ý làm người đánh giả tái. Bọn họ ngày thường có chuyên môn cưỡi ngựa bắn cung trường trình học, kỹ thuật tuy rằng còn không tới nhà, nhãn lực vẫn là bồi dưỡng một ít. Bất quá hôm nay có thể như thế, vận khí cũng là một bộ phận nguyên nhân. Cảnh đế nhẹ xua tay, giải thích hai câu. Hoàng huynh, ngài cũng đừng quá thế bọn họ mấy cái tiểu nhân khiêm tốn. Lão đại thần nói được không sai, nhà chúng ta mấy cái tiểu nhân xác thật là không tồi. Trở lại quá cái mấy năm, nói không chừng không ngừng nhãn lực, liền cưỡi ngựa bắn cung đều có thể lấy đến ra tay. Đến lúc đó chúng ta lại cấp đưa tới Thảo Nguyên tới, làm cho bọn họ kết cục cũng đi so một lần. Túc Vương hôm nay tự nhiên cũng là ở hắn cùng Thảo Nguyên này đó thủ lĩnh của bộ tộc cũng coi như là bạn cũ, hiện giờ lại là cùng triều làm quan, nói chuyện liền không như vậy nhiều cố kỵ. Đối bạn cũ vừa nói có đáng nghi. Đánh ra tới giao tình chẳng lẽ liền không tính giao tình sao? Kia tự nhiên là tính. Có giao tình hai bên, xưng hô một câu bạn cũ, hoàn toàn là ứng có chi nghĩa, không thể chỉ trích. Túc Vương ra nói chính là, hoàng đế bệ hạ ngài quá khiêm tốn. Vài vị tiểu hoàng tử đều là nhân trung long phượng, hoàng đế bệ hạ hảo phúc khí. Chúng ta đây đến lúc đó đã có thể chờ vài vị tiểu hoàng tử đại triển thần uy. Túc Vương lời này vừa ra, thuộc hạ sôi nổi ứng hỏa, trường hợp nhất thời náo nhiệt phi phàm. Được rồi, đừng chuyên chọn này đó dễ nghe nói. Chúng ta nói xong liền tính, sẽ không thật sự, là không sao cả. Liền sợ lời này truyền tới mấy cái tiểu nhân lỗ thai, kia mới kêu không xong. bọn họ chính là thật sự sẽ thật sự một đám đều là cho điểm nhan sắc liền phải khai phường nhuộm đòi nợ quỷ cảnh đế cười nghe bọn hắn nói vài câu lúc này mới mở miệng ngăn lại ngôn ngữ đều là đương phụ thân ngọt ngào tiểu phiến não cảnh đế nói mấy câu lập tức liền kéo gần quân thần chi gian khoảng cách đang ngồi dự thính tám chín phần mười đều là đương cha người nhà ai còn không có mấy cái nghịch ngợm bướng bình mỗi ngày cảm thấy bản thân thiên hạ đệ nhất ghê gớm bướng bình tiểu tử này không phải lập tức liền cộng tình sao ha ha ha ha ha Đảo cũng không sao, cũng chính là bọn nhỏ bây giờ còn nhỏ, cảm thấy chính mình không gì làm không được. Có thể lại hơn năm, trải qua quá sinh hoạt đòn hiểm lúc sau, tự nhiên đi học ngoan. Dứt khoát làm cho bọn họ nhiều vui sướng chút thời gian. Nói chuyện vừa thấy chính là cái ra có thật nhiều từ bộ tộc thủ lĩnh. Ái khanh lời nói có lý. Cảnh đế nghe qua lúc sau, gật đầu cười khẽ, nâng chén giao kính nói chuyện bộ tộc thủ lĩnh một ly, xem như tán đồng. lúc sau thi đấu hạng mục bọn họ cũng chính là ngẫu nhiên coi trọng một hai mắt, không có nhiều hơn chú ý càng có rất nhiều bắt lấy này khó được ở cảnh đế trước mặt lộ mặt cơ hội, hy vọng có thể vì chính mình bộ tộc tranh thủ một ít tân phát triển khả năng. cho nên tịch thượng đảo cũng là vô cùng náo nhiệt, một chút không có thể ngắt. phu hoàng, chúng ta đã về rồi. thằng đến thịnh chiêu bọn họ mấy cái trở về, quân thần cùng cảnh đế nhiệt liêu mới bị đánh gãy, tạm cáo một cái đoạn. chơi đủ rồi. cảnh đế hỏi là hỏi như vậy. Nhưng là lời này chính hắn đều không tin. Hắn sinh ngại con hắn sẽ không biết là cái cái gì tính tình. Hôm nay không đem toàn bộ thịnh hội nơi sân dạo cải biến, hắn có thể nguyện ý trở về mới là lạ. Hắn suy đoán, tiểu tể từ lúc này trở về không phải đói bụng chính là có việc muốn nhờ. Thịnh hội đều mới không đến một nửa, nhân ra đều còn không có so đủ, ta sao có thể chơi đủ. Thịnh chiêu cho cảnh đế một cái ngươi như thế nào sẽ có ngu như vậy hồ hồ ý tưởng không hiểu ánh mắt, sau đó lập tức chạy đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. thịnh dục cùng thịnh hy không có thịnh chiêu như vậy tùy tính nghiêm túc cảnh đế hành quá lễ lúc sau mới hồi chính mình trôi ngồi ngồi xong thịnh chiêu cũng không cần người hầu hạ một ngụm điểm tâm một miệng trà uống đem chính mình chiếu cố rất khá cảnh đế vừa thấy thịnh chiêu ăn đến cũng không ngẩng đầu lên tiểu bộ dáng liền biết chính mình đoán đúng rồi Hắn chính là chơi mệt mỏi chung trang nghỉ ngơi tới cấp chính mình xúc lực chữ có thể cảnh đế cấp thịnh chiêu lưu chữ mặt mũi không có đương trường nói toạc chỉ ý bảo lương hữu tư đi cấp thịnh chiêu đổi điểm mới mẹ bánh Trang điểm đến như vậy hoa hẹ lộng lẫy, là đi biên vòng hoa bên kia chơi đi. Túc Vương vừa rồi nhìn đến ba cái cháu trai trở về liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là một chốc một lát lại không thể nói tới cụ thể không đúng chỗ nào. Lúc này ba cái tiểu nhân ngoan ngoãn ở đằng kia một lần ngồi, hắn cuối cùng là đã nhìn ra. Sách, một đám đều đỉnh vòng hoa đâu. Hắn tốt xấu cũng ở tây cảnh đãi nhiều năm như vậy, đối cái này trong truyền thuyết mỗi cái thảo nguyên nam tử đều sẽ kỹ năng vẫn là có điều hiểu biết. Chỉ là hắn là giới hạn trong hiểu biết, chưa từng có nghĩ tới tự mình thượng thủ. Nhà hắn mấy cái cháu trai nhưng thật ra hảo, không chỉ có thượng thủ còn phía trên. Đúng vậy, kỹ nhiều không áp thân. Nhiều nắm giữ một môn tay nghề tóm lại là chuyện tốt. Thình chiêu đối hắn cửu thúc vẫn là thực đủ ý tứ, chăm vội bên trong, cũng muốn ở nuốt vào một ngụm cùng tiếp tục tiếp theo khẩu chi gian khoảng không cho hắn hồi cái lời nói. chương 149 đệ 149 chương. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái như vậy có giác ngộ tiểu hài nhi. Túc Vương bị Thịnh Chiêu trả lời đậu cười, cố tình dùng khoa trương lại lao hoài vui mừng ngựa khí nói chuyện. Dước lấy Thịnh Chiêu một cái bất mãn xem thường, rõ như ban ngày đám đông nhìn chăm chú, hắn kiệu thúc lại bắt đầu không đứng đắn. Hắn thật là dư thừa phản ứng hắn cửu thúc. Thịnh Chiêu vì chính mình vừa rồi hành vi hối hận một giây đồng hồ, túi đầu, ôm điểm tâm tiếp tục giảm, không để ý tới hắn. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vân sao? Cảnh Đế nhàn nhạt nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, cảnh cáo ý Tứ lại rất rõ ràng. Không nhìn thấy tiểu bằng hưu ở ăn cái gì sao? đảo cái gì loạn? Có nói cái gì không thể chờ hải tử ăn xong rồi lại nói, thế nào cũng phải tăng cường như vậy trong chốc lát. Túc Vương thu được cảnh đế ánh mắt cảnh cáo, lấy người khác khó có thể phát hiện góc độ nhanh chóng chiều cảnh đế nhận túng. Không quay rối không quay dối, hắn tổng cộng cũng liền nói như vậy một câu, trước công chúng, cho hắn chừa chút mặt mũi Cảnh đế xem hắn thu liễm, lúc này mới buông tha hắn, tiếp nhận mỗi vị đại thần đề tài, mở ra tân một vòng nhiệt liêu thịnh chiêu huynh đệ ba cái không biết phía trên cảnh đế cùng túc vương huynh hữu đệ cùng, từng người ăn cơm ăn đến nghiêm túc hồn nhiên bất giác vì bọn họ giờ phút này năm tháng tính hảo bọn họ cửu thúc một mình gánh vác chút cái gì bất quá liền tính đã biết thịnh chiêu cũng chỉ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiêu một câu phụ hoàng Nguy vũ nói thêm câu nữa cựu thúc xứng đáng thịnh chiêu cầm một khối thành nhân bàn tay đại thảo nguyên đặc sắc mãi vị điểm tâm gặm đến một nửa đột nhiên nghĩ tới cái gì nguyên bản vui sướng ăn cơm động tác đều đình trệ Hán tả hữu nhìn một cái, xác nhận ở đây mọi người, cũng chưa như thế nào đem lực chú ý đặt ở bọn họ mấy cái tiểu nhân trên người đều ở chiều hắn phụ hoàng cùng cửu thúc trên người dùng sức, lúc này mới yên lòng. Cẩn thận dịch đến thịnh dục cùng thịnh hy hai người trung gian ngồi sổm xuống. Thịnh chiêu chiêu, người lén lút lại đây làm cái gì? Thịnh hy nuốt xuống trong miệng điểm tâm, hạ giọng nghiêng đầu nhìn về phía ngồi sổm hắn bên cạnh thịnh chiêu, rất là khó hiểu. Thịnh dục cũng dừng ăn điểm tâm động tác nhìn về phía thịnh chiêu. Nghĩ hoặc hắn như vậy đột nhiên lại quỷ dị hành vi, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Thịnh hy a, ta nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Chúng ta vừa rồi có phải hay không không có rửa tay liền trực tiếp ăn cái gì a? Thịnh Chiêu thanh âm hơi mang chút không thể tin tưởng run rẩy. Nếu không có nhớ lầm nói, hắn cùng Thịnh hy chính là tham gia nhặt nhưu ba bà thi đấu người a. Này, này liền xem như không chú ý như hắn, cũng định không được a. Thực hảo, sơ cứng người lại nhiều một cái, còn không kịp chết đi. Thậm chí còn thực tươi sống nhặt như ba ba ký ức bắt đầu công kích Thịnh Hy. Bọn họ đến tột cùng rửa tay không? Giặt sạch đi. Giặt sạch đi. Chính là nếu giặt sạch, vì cái gì hắn không có tẩy qua tay ký ức. Thịnh Hy chưa từ bỏ ý định đem chính mình ký ức từ đầu tới đôi cẩn thận phiên một lần. Hắn thể, hắn ngày thường đối thư đều không có như vậy nghiêm túc, chính là trời xanh phụ hắn, hắn chết sống cũng không có tìm được hắn muốn tìm được ký ức. Thịnh Hy a ngươi cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng. Kỳ thật chúng ta tẩy qua tay, chỉ là chúng ta đột nhiên mất trí nhớ, cho nên nhất thời nghị không ra. Thịnh Hy mang theo thịnh Chiêu cùng khoản âm dung hấp hối dây ruột. Ta cảm thấy ngươi nói không phải không có lý, rốt cuộc chúng ta từ kinh thành lại đây thảo nguyên, khí hậu không phục sau đó dẫn tới ký ức không tốt, cũng là có thể lý giải đi. Thịnh Chiêu tuy rằng cảm thấy chính mình có nói hiệu nói vượn hiểm nghi, nhưng là hắn thật sự rất tưởng tin tưởng thịnh Hy. Đừng hỏi, hỏi chính là cảm động đất trời huynh đệ tình. Thứ ta nói thẳng. lấy các ngươi tinh lực dư thừa tung tăng nhảy nhót biểu hiện tới xem cùng khí hậu không phục xả không thượng nửa điểm quan hệ mặt khác ta nghiêm túc suy nghĩ một chút các ngươi xác thật không có rửa tay thịnh dục nghe xong cũng liền lý giải thịnh chiêu vừa rồi hành vi bất quá hắn làm thịnh chiêu cùng thịnh hi các ca tuyệt không có thể mặc kệ bọn họ trốn tránh hiện thực lừa mình dối người nhưng là rốt cuộc còn nhớ rõ trường hợp này phải cho hai cái để đệ lưu mặt mũi thịnh dục cẩn thận không chế được cấp lượng bảo đảm trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài ai đều nghe không thấy. Phần 137 Thịnh dục, lúc này, ngươi kỳ thật có thể lựa chọn chẳng mặc. Đơn giản tôi nói, cầu cầu ngươi, câm miệng đi, thịnh dục. Ngươi đoàn chúng ta muốn nghe sao? A. Thịnh chiêu cùng thịnh hy đồng thời hướng thịnh dục đầu đi khiển trách thả bị thương ánh mắt. Liền ngươi thanh cao. Liền ngươi ghê gớm. Cái này bánh nướng lò bánh không tồi, các ngươi nếm thử. Thịnh dục ở thịnh chiêu cùng thịnh hy ánh mắt công kích dưới bình chân như vậy Thậm chí một lần nữa an khởi vừa rồi bởi vì thịnh chiêu đã đến mà tạm thời buông điểm tâm. Không biết vì cái gì, thịnh dục thậm chí cảm thấy cái này điểm tâm nó thế nhưng càng mỹ vị lên đâu. Thịnh dục không tiếp chiêu, thịnh chiêu cùng thịnh hy chỉ có thể từ bỏ tiếp tục làm vô dụng công. Đồng bệnh tương liên liếm nhau, chính là thịnh dục không có nhặt xong như ba ba không rửa tay liền ăn cái gì thật là hảo thanh cao, ghê gầm Không thanh cao cũng không được không dậy nổi anh em cùng cảnh nộ hai cái nước mắt lưng trong khóc chít chít. Làm sao bây giờ? Bọn họ lần này thật sự ô Huế Bất quá thịnh chiêu cùng thịnh hy cũng không có hối tiếc tự thương hại lâu lắm. Một là tình huống không cho phép, bọn họ lại như vậy đi xuống liền phải khiến cho người khác chú ý, nhị là khiếp sợ qua đi, bọn họ cũng bình tĩnh lại. Sự tình đã đã xảy ra, bọn họ đã không thể làm thời gian chảy ngược, trở lại ăn cái gì phía trước, cũng không thể đem chính mình ăn luôn đổ vật moi ra tới. Thúc dục phun không thể thực hiện. Vậy đành phải có thể bổ cứu một chút là một chút. Thịnh hy, đi, đi ngoài đi. sau đó thuận tiện rửa tay đi đi đi thịnh hy nhanh chóng hiểu ngầm buông trong tay không gặm xong điểm tâm lôi kéo thịnh chiêu liền đi thịnh chiêu cùng thịnh hy ăn ý không có kêu thịnh dục bọn họ khinh thường cùng chi làm bạn ừ vốn dĩ phía dưới triều thần có chút đã chú ý tới bên này ba cái tiểu hoàng tử hỗ động còn ở tò mò đã xảy ra cái gì không đợi bọn họ hướng thâm tìm tòi nghiên cứu liền nhìn đến thịnh chiêu cùng thịnh hy nắm tay hướng tỉnh phòng phương hướng đi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là như xí đi hoàng đế bệ hạ ra hoàng tử cảm tình cũng thật hảo a xem ra hoàng đế bệ hạ không chỉ có trị quốc thủ đoạn lợi hại dạy con cũng là nhất tuyệt ta chờ đến thịnh chiêu cùng thịnh hy một lần nữa trở lại tịch thượng thời điểm bọn họ liền thoát thai hoàng cốt một lần nữa là người đổi thành tiếng người tới nói chính là bọn họ cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng thành công bóc qua mới vừa rồi sự tình người à sao có thể vẫn luân hữu với qua đi phải học được cùng chính mình giải hòa dũng cảm về phía trước xem thịnh chiêu cùng thịnh hy bình không lãng phí lương thực tốt đẹp truyền thống đem chính mình vừa rồi không ăn xong điểm tâm ăn xong thậm chí còn một người gặp một cái vừa rồi thịnh dục khuyên tình để cử bánh nướng lò bánh lúc này mới xem như đem chính mình ý no kết thúc trận này gian điểm vài vị hoàng tử đối thảo nguyên thức ăn còn thói quen đây là tìm lối tắt chuẩn bị từ thịnh chiêu trên người khiến cho đề tài mỗi vị bộ tộc thủ lĩnh hắn nhưng thật ra không có gì ý xấu chỉ là nhìn ra hoàng đế bệ hạ đối vài vị hoàng tử đặc biệt là tứ hoàng tử sủ ái cho nên muốn soát soát hảo cảm độ mà thôi thói quen thảo nguyên thượng thức ăn cùng kinh thành phong vị tuy rằng khác nhau rất lớn nhưng là ăn ngon là một chút đều không thua vị này đại thủ lĩnh ngươi có thời gian thời điểm có thể đi kinh thành nếm thử chúng ta mỹ thực khẳng định cũng sẽ thực kinh diễm đối thịnh chiêu như vậy bác gái nhân sĩ tới nói mỹ thực như thế nào sẽ có ưu khuyết chi phân đâu mỹ thực với hắn mà nói chỉ có ăn đến cùng với còn không có ăn đến khác nhau kia tiểu hoàng tử cần phải ăn nhiều một chút Bị tiểu hoàng tử như vậy vừa nói, lao thần ngày sau thị phi đi kinh thành một chuyến không thể. Tuy rằng là ôm soát hảo cảm tâm tư, nhưng là thịnh chiêu như vậy cổ động, không chỉ có khen thảo nguyên thức ăn, còn mời hắn đi chơi, vị này bộ tộc thủ lĩnh liền đối thịnh chiêu rất có hảo cảm. Tới a, không chỉ có ngươi có thể tới, còn có thể mang lên người nhà của ngươi bằng hữu cùng nhau tới. Đến lúc đó nếu là phụ hoàng đồng ý nói, ta có thể cho ngươi đường dẫn đường. Thịnh chiêu bày ra đại khí người chủ tư thái, ứng đôi rất là tự nhiên. còn tự cho là ám chọc chọc kỳ thật trắng trợn táo bạo mang lên chính mình tiểu tâm tư tới a đều cho ta tới tốt nhất tới liền luyến tiếp đi chính mình đều còn không có đem kinh thành dạo biến liền không biết xấu hổ cho nhân ra đường dẫn đường phía dưới động tinh cảnh đế sớm liền chú ý tới bộ tộc thủ lĩnh cùng thịnh chiêu tiểu tâm tư hắn đều thấy được rõ ràng bộ tộc thủ lĩnh tâm tư không ảnh hưởng toàn cục thịnh chiêu tâm tư hắn thấy vậy vui mừng cho nên cảnh đế cũng không để ý bất quá tiểu ra hỏa người tiểu giấu không được chuyện Cho tới nơi này liền không sai biệt lắm. Bằng không hắn thật sợ tiểu gia hỏa chờ lát nữa lại mở miệng chính là tới cũng đừng đi rồi đi. Phu Hoàng, ngươi coi khinh ta. Ta cùng ngươi nói, kinh thành ta nhưng chín. Không nói cái khác, nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn, ta khẳng định so ngài rõ ràng. Hắn tuy rằng ra cung cơ hội không nhiều lắm, nhưng là ngần ấy năm tích cóp xuống dưới, cũng không ít. Hơn nữa mỗi lần ra cung, hắn kiểu thúc cùng ông ngoại đều không cho hắn đến không. Hắn chính là bị bọn họ mang theo đi qua không ít hảo địa phương. Ngươi còn rất đắc ý. Cảnh đế cười mắng, sau đó thay đổi đầu thương, nhìn về phía Túc Vương. Đều không cần tưởng, tiểu gia hỏa như vậy tự tin, hắn cái này cửu đệ công không thể không, thậm chí là kể công đến Mỹ. Khó trách bọn họ thúc cháu hai cái quan hệ hảo, đều là cùng nhau chơi ra tới. Vô tội bị liên lụy Túc Vương oan uổng đã chết. Kia thịnh chiêu chiêu ra cung còn không phải là vì chơi sao. Chẳng lẽ hắn còn muốn câu người ở Vương Phủ không bỏ đi ra ngoài sao? Nói nữa, Thịnh chiêu chiêu là hắn tưởng câu liền câu được sao? Nhân ra chính là còn có một cái định quốc chờ ông ngoại ở đâu? Ở ngoài cung thời điểm, người định quốc chờ mang theo thịnh chiêu chiêu thời gian nhưng không thể so hắn thiếu nhiều ít hảo đi. Nói nữa, này không đều là hắn hoàng huynh chính mình ngầm đồng ý sao? Phạm là chính hắn ngoan hạ tâm không được người ra cung, không phải sự tình gì đều không có sao. Đây là chỉ cho phép hoàng đế đốt đèn, không được vương gia phóng hỏa đi. Khẳng định đúng không? Ta nào có đắc ý? Ta là cùng ngài chứng minh ta thật sự có thể. Đại thủ lĩnh, ngươi chừng nào thì tới kinh thành nhất định phải tới tìm ta. a Ta nói được thì làm được, bảo quản mang ngươi ăn được chơi hảo. Thuận tiện còn có thể bạch cọ một lần ra cung cơ hội. Thịnh chiêu bản tính đánh đến nhưng tinh. Nhất định nhất định, lao thần đến lúc đó nhất định tranh thủ thuyết phục hoàng đế bệ hạ, làm lao thần đi theo tứ hoàng tử ra cung. Bộ tộc thủ lĩnh đại hỷ. Quả nhiên đi hoàng tử lộ tuyến là có thể đi được thông. Xem hắn. này không phải cùng hoàng đế bệ hạ đáp thượng lời nói sao tiểu nhi toàn là hồi nháo thủ lĩnh chớ trách cảnh đế không cùng thịnh chiêu cãi cổ, quay đầu cùng bộ tộc thủ lĩnh nói chuyện không dám không dám lao thần cầu mà không được a bộ tộc thủ lĩnh cười đến trên mặt nếp gấp đều chồng chất đi lên thật là phi thường thiệt tình thành ý phu hoàng chúng ta có thể lại đi ra ngoài chơi một lát sao thịnh chiêu trốn đi chi tâm bất tử bất quá hiện tại thiên thời địa lợi một cái không có không hảo chuồn em Thịnh Chiêu liền nghĩ có thể tới hay không một đợt thẳng thắn thành khẩn lưu. Nói không chừng hắn phụ hoàng xem ở hắn chân thành ngoan ngoãn lại lễ phép phần thượng, liền đồng ý đâu. Có thể quang minh chính đại, hắn cũng có thể không trộm sờ sờ. Lập tức muốn cơm trưa, buổi sáng thi đấu cũng cơ bản muốn kết thúc, chờ buổi chiều lại làm ngươi đi ra ngoài. Hiện nhiên lần này cảnh đế cùng Thịnh Chiêu sóng điện nào không có liên tiếp thượng, thưởng thức không được Thịnh Chiêu thẳng thắn thành khẩn cùng lễ phép. Thịnh Chiêu có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên đương nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời a chương 150 trăm 150 mươi chương nếu xác định cơm chưa trước là không thể rời đi thịnh chiêu cũng liền hoàn toàn nghỉ ngơi cái này tâm tư không quan hệ không thể đi ra ngoài cũng có không thể đi ra ngoài chơi pháp thịnh chiêu quay đầu liền cùng thịnh hy thịnh dục tiểu tiểu thanh mở ra đánh cuộc đánh cuộc phạm vi bao hàm toàn diện tỷ như thi đấu kia ai cùng kia ai ai là cuối cùng người thắng đối diện ghế thượng mẫu vị lão đại nhân kế tiếp là muốn uống rượu vẫn là muốn ăn điểm tâm Tùy tay kéo lên một phen tiểu cỏ xanh là số lẻ vẫn là số chẵn. Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái biên cho chính mình tìm đánh cuộc mặt biên hạ chú, tự thành một cái tiểu thiên địa, chơi đến cũng khá tốt. Thằng đến buổi sáng thi đấu đều hạ màn, bị tiêu đi dùng cơm trưa, bọn họ đều còn có điểm trưa đã thèm ý tứ. bất quá hảo ngoạn trung quy vẫn là bại cho ăn ngon, Thịnh Chiêu cũng liền ý tứ ý tứ lưu luyến một chút, thực mau liền bị đánh cho tơi bời, vui sướng chạy về phía cơm trưa ôm ốc, phong phú cơm trưa qua đi. Thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân bị cảnh đế đuổi đi trở về ngủ trưa. Thịnh chiêu vốn dĩ tưởng nói bọn họ hôm nay một chút đều không vây, thậm chí còn có thể vòng quanh thảo nguyên lại chạy một vạn mễ, không ngủ trưa cũng là có thể. Nhưng là bị cảnh đế khinh phiêu phiêu một câu các ngươi không làm mệt mỏi ra dự thi người vây cấp đỉnh đi trở về. Thịnh chiêu tưởng tượng cũng là, chỉ có thể bót mũi nhận. Sau đó nói chính mình không vây người, bất quá là phiên cái thân công phu, đã ở trên cái giường nhỏ ngủ thành cái heo con. thịnh chiêu một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng trong lòng đệ nhất vạn lần cảm khái ngủ trưa thật là nhân loại ánh sáng nói nó là nữ nhân thẩm mỹ viện nam nhân chạm sang dầu một chút đều không quá có buổi sáng kinh nghiệm thịnh chiêu cũng không đấu đá lung tung trước chạy tới cùng thịnh hy còn có thịnh dục hội hợp sau đó ngoan ngoan chờ lương hữu tư tới gọi người miễn cho nửa đường lại bị người bắt được trở về trong vòng một ngày ở cùng sự kiện thượng chiết kích hai lần thật là là có điểm làm người ngượng ngùng hơn nữa thoát ly náo nhiệt thịnh hội hiện trường lại nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ trưa một hồi bình tĩnh lại thịnh chiêu nghĩ lại buổi sáng hết thảy tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng đầu tiên là thi đấu an bài mặt khác như là biên vòng hoa nhặt như ba ba dân tục thể nghiệm loại thi đấu trước không nói cái này thịnh chiêu phía trước không hiểu biết không có gì lên tiếng quyền nhưng là giống đua ngửa cưỡi ngựa bắn cung loại này vỡ kịch lớn cư nhiên ở một cái trong khi ít nhất ba ngày thịnh hội thượng bị an bài ở ngày đầu tiên buổi sáng này thật là có điểm không hảo giải thích ta Tiếp theo là hắn phụ hoàng cự tuyệt bọn họ lần thứ hai tự do hoạt động. Thịnh chiêu lúc ấy không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn phụ hoàng thái độ cùng cách nói cũng đều hợp tình hợp lý. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, khi đó bọn họ mới vừa ăn xong điểm tâm, ly cơm chưa kỳ thật cũng còn có khá dài một đoạn thời gian, ít nhất đủ bọn họ huynh đệ mấy cái lại đi ra ngoài lãng một vòng. Lấy hắn phụ hoàng đối hắn dung túng, kỳ thật đại khái suất là sẽ không ngăn cản. Dựa theo hắn phụ hoàng thường quy cách làm, người đều mang ra tới. cũng đều khai làm người tự do hành động khẩu, kia ái đi một chút, hắn mới không lưu người. Đói bụng khát tự nhiên biết trở về kiếm ăn, nếu là thật sự ngốc đến không biết, trực tiếp phái người chảo trở về là được. Hoàn toàn không cần thiết ngăn cản. Tuy rằng thịnh Chiêu không biết có phải hay không chính mình đa tâm, nhưng là hắn tổng cảm thấy, có thể là có chút hắn không biết sự tình đã xảy ra. Hắn phụ hoàng không có nói rõ, hoặc là là không thể nói, hoặc là là không đến thời điểm nói. Kia hắn có thể làm chính là ngoan ngoan nghe lời. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, cho hắn phụ hoàng thêm phiền. Ôm như vậy tâm tư, Thịnh Chiêu khó được an phận một hồi lâu. Thịnh Hy còn tưởng rằng hắn là buổi sáng chơi mệt mỏi, lúc này còn không có hoán lại đây, hảo một trận hỏi han ân cần tới. Thịnh Chiêu thiếu chút nữa bị Thịnh Hy nhiệt tình đánh bại, vẫn là Thịnh Dục một câu giải cứu hắn. ngươi xem hắn này môi hồng răng trắng mi thanh mắt lượng, như là mệt tới rồi bộ dáng sao. Thịnh Dục nhìn xinh đẹp Thịnh Chiêu, dối ngu xuẩn Thịnh Hy. Thịnh hy ngay vậy Nhưng thật ra không có bị thịnh dục ý ngoài lời xúc phạm tới, ngược lại là lại nghiêm túc quan sát một chút thịnh chiêu tướng mạo, xác nhận không thành vấn đề, lúc này mới bóc quá cái này đề tài. Đến nỗi hắn có phải hay không thật sự không nghe hiểu thịnh dục nói? Hại, nghe nhưng thật ra nghe hiểu, bất quá đâu, tình huống hiện tại là cái dạng này. Từ bọn họ ba cái quẻ với nhau, càng thêm quen thuộc lúc sau, thịnh dục ở hắn cùng thịnh chiêu chiêu trước mặt liền khai phá ra độc miệng kỹ năng mới, hơn nữa chỉ riêng công kích hắn cùng thịnh chiêu. Hắn nhưng thật ra có thể đỉnh trở về, chính là cơ bản căng không được mấy cái hiệp. Nguyên nhân đâu, cũng rất đơn giản, người đọc sách tri thức đạn dược dự trữ phong phú, miệng pháo đều lợi hại. Thịnh Chiêu Chiêu nếu có thể chạm hắn bên này nói, hắn còn có thể miễn cưỡng co vài phần phần thắng, nhưng là Thịnh Chiêu Chiêu sẽ không. Hắn chỉ biết sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Đặc biệt hôm nay Thịnh Dục còn xem như giúp hắn nói chuyện, hắn liền càng sẽ không giúp chính mình. Bất quá hắn cũng không trách Thịnh Chiêu. Rốt cuộc đồng dạng sự tình hắn cũng trải qua không ít lần. Một huynh một đệ, bất nhân bất nghĩa, nói chính là hắn cùng thịnh chiêu chiêu. Cho nên đối mặt một hồi thất bại chiến đấu, người thông minh cũng không ham chiến, kịp thời ngăn tổn hại mới là chính đạo. Hơn nữa, thịnh dục phong phú tri thức dự trữ, làm địch quân thời điểm thật sự rất khó chiến thắng, nhưng là làm bên ta thời điểm, vậy thật sự làm người quá phía trên. Đặc biệt là hắn yêu cầu phụ đạo công khóa thời điểm, đặc biệt phía trên đặc biệt hương. Hoa trọng điểm Hắn yêu cầu phụ đạo công khóa thời điểm đặc biệt đặc biệt nhiều. Nay đại khái chính là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà đi. Hoặc là song tiêu càng thỏa đáng một ít. Học tra thịnh hy bắt đầu do dự. Lương hữu tư không có làm thịnh chiêu bọn họ đợi lâu, không bao lâu liền tới đây gọi người. Vẫn là đuổi kịp ngọ giống nhau, đem bọn họ đều trước lánh đến cảnh đế bên kia đi tập hợp. Phần 138 Cảnh đế nhìn nhà mình ba cái ngãi con liếc mắt một cái, nhìn đều rất tinh thần, nhẹ điểm gật đầu. sau đó liền mang theo người hướng sân thi đấu đi. Thịnh Chiêu một bên đi theo đi, một bên ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ thật là hắn đa tâm? Hắn phụ hoàng đều không có cái gì yêu cầu thêm vào dặn dò sao? Chờ tới rồi địa phương, Thịnh Chiêu liền biết hắn xác thật là không có nghĩ nhiều, chỉ là hắn phụ hoàng trầm ổn mà thôi. Bởi vì dự thính thượng nhiều mấy cái buổi sáng chưa từng thấy sinh gương mặt, xem bọn họ ăn mặc bộ dạng cũng là thảo nguyên này một quải, kia bọn họ thân phận tuổi hồ cũng liền miêu tả sinh động. Cùng tây cảnh giáp giới thảo nguyên tiểu quốc quốc chủ. Này đó tiểu quốc nói như thế nào đâu. Lúc trước Túc Vương còn không có quét sạch tây cảnh thời điểm, triều đình cùng tây cảnh, bên kia cường thế, hắn liền trốn tránh bên kia, bên kia như thế, hắn liền đi lên giấm hai chân, tốt nhất còn có thể phân ly canh. Chờ tây cảnh quy thuận triều đình, mấy năm nay ở triều đình quản lý hạ, càng thêm phát triển đến hảo lúc sau. Này đó tiểu quốc nhưng thật ra không dám trực tiếp đối thượng triều đình, nhưng là lâu lâu. bắt được cơ hội liền hướng tây cảnh này đó bộ tộc trên người dùng sức lời nói thuật đâu đơn giản chính là như vậy vài loại tỷ như thảo nguyên người vĩnh không vì nô a ngươi thật liền như vậy cam tâm quy thuận lại tỷ như đôi vượng không bằng đầu gà a ngươi hiện tại phát triển đến lại hảo không phải là đến khuất cư nhân hạ có thể có chính mình đương ra làm chủ hảo lại tỷ như chiến bại chính là tù binh a triều đình là sẽ không thiệt tình đối lãnh ngươi bở lạ bở lạ bở lạ lời nói thuật đúng chỗ lại đến chút nguyên bộ thủ đoạn Tỉ như vàng bạc tài bảo, hương xe mỹ nhân, thật sự không được liên hôn cũng là có thể a. rốt cuộc đều là con cháu thịnh vượng đại gia tộc, cả trai lẫn gái đó là một chút cũng không thiếu. Đứng ở công chính góc độ, bọn họ hành vi tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng vẫn có thể xem là tiểu quốc sinh tồn trí tuệ. Nhưng là đứng ở triều đình góc độ, bọn họ hành vi liền không chỉ là đơn thuần ghê tởm. Tây cảnh hơn 10 cái bộ tộc, đừng nhìn hiện tại trên mặt các tôn cảnh đế trọng triều đình, ngầm cũng không phải không có bộ tộc thật động tâm. Cho nên cảnh đế lần này lại đây, chính là vì củng cố Tây cảnh, sau đó mục tiêu liền phải thẳng chỉ này đó tiểu quốc. Cảnh đế không phải cái hiếu chiến thích giết chóc đi vương, rốt cuộc một hồi chiến tranh là có thể phá hủy ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm xây dựng lên phồn vinh, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vì khai cương khuếch thổ phát động chiến tranh. Nhưng là Tây cảnh giáp giới này đó tiểu quốc lại không giống nhau, lại mặc kệ bọn họ nhảy nhót, Tây cảnh liền tính sẽ không đại quy mô phản loạn, nhưng cũng an bình không được. Cảnh đế cũng không kinh địch Cho nên hắn tự mình tới này một chuyến, nếu có thể dùng hòa bình phương thức giải quyết đương nhiên tốt nhất. Nếu là này đó tiểu quốc vẫn là không biết điều, như vậy triều đình dưỡng như vậy đại một cái quân đội cũng không phải bài trí. Này đó tiểu quốc tuy rằng thể lượng khả năng cũng liền so giống nhau bộ tộc lớn một chút nhi, nhưng tốt xấu vẫn là cái tiểu quốc. Nhưng muốn cùng đại thịnh triều đình cảnh đế cùng ngồi cung ăn kia cũng tuyệt đối không thể. Cho nên lễ quan chết chung một chút, ở chúng đại thần phía trên, cảnh đế dưới, chuyên môn lại liệt mấy tịch. An trí này đó tiểu quốc quốc chủ. Đến nỗi đi theo nhân viên, nên như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi. Này đó tiểu quốc đi theo nhân viên tự nhiên là muốn hành quý lễ. Chư vị quốc chủ đối cảnh đế không được quý lễ, nhưng cũng không dám thác đại, được rồi bái lễ. Cảnh đế nhận lễ không đáp lễ, thái độ ấm áp thỉnh bọn họ nhập tòa. Đây là chư vị nước láng giềng quốc chủ, đây là chấm ba cái tiểu hoàng tử. Thịnh dục, thịnh hy, thịnh Chiêu cấp chư vị quốc chủ kiến lễ. cảnh đế trung quy là hy vọng có thể hòa bình giải quyết vấn đề cho nên nên cấp mặt mũi vẫn là cho thịnh dục thịnh hy thịnh chiêu gặp qua chư vị quốc chủ thịnh chiêu mấy cái vừa nghe liền minh bạch linh vật lại lần nữa xuất động ý tứ bái huynh đệ ba cái ở chính sự thượng cũng không kéo hông động tác tiêu chuẩn hành động nhất trí còn vài vị quốc chủ một cái bái lễ có mấy cái tiểu hoàng tử đi đầu quần thân học theo ở thịnh chiêu bọn họ lúc sau cũng đồng dạng được rồi bái lễ đương nhiên tuy rằng đồng dạng là bái lễ Nhưng cũng vẫn là không giống nhau. Thịnh Chiêu bọn họ hành xong bái lễ lúc sau, từ các tiểu quốc chủ nơi đó thu hoạch không ít giá trị xa xỉ lễ gặp mặt, xem như tiểu phú một phen. Đến nỗi quần thần, liền không có cái này đãi ngộ. Nghe nói thịnh triều bệ hạ giá lâm thảo nguyên, nô chờ đêm tối kiêm chỉnh tới rồi, không nghĩ vẫn là kéo dài một ít thời gian, thật sự là hổ thẹn. Buồn quốc chủ tự phạt tam ly, mong rằng thịnh triều bệ hạ bao dung. Có người đi đầu, mấy cái quốc chủ ai cũng không rơi sau. Sôi nổi nâng chén tự phạt bồi tội. Đều là việc nhỏ, chư vị quốc chủ đa lễ. Cảnh đế rất khách khí, cũng rất nghệ tình bồi một ly. Nhưng là lại nhiều, cũng đã không có. Nay quốc chủ nói, đại khái nói người cùng nghe người, ai đều sẽ không thật sự. Cảnh đế tuần du tây cảnh lại không phải cái gì bí mật, hành trình vẫn luôn là công khai. Cảnh đế như vậy đại thật xa, đều đến tây cảnh, bọn họ làm giáp giới nước lắng giềng, một cái đến chế liền tính, còn các đều đến chế. Bất quá lúc này so đo này đó không có gì ý nghĩa. Nếu vừa lúc gặp Thảo Nguyên Thịnh Hội, chư vị không ngại cùng nhau. Cảnh đế làm trận này Thịnh Hội danh dự ban tổ chức, chủ nhân tư thái tự nhiên là đắn đo thật sự đúng chỗ. Thậm chí không cần đắn đo, rốt cuộc thiên nhiên sân nhà. Tây cảnh Thảo Nguyên Thịnh Hội từ trước đến nay nổi tiếng Thảo Nguyên, nô chờ tất nhiên là cầu mà không được. Chư vị quốc chủ vui vẻ tiếp thu. Tới cũng tới rồi, tự nhiên là muốn tham gia. Bằng không bọn họ chọn lửa kỹ càng dũng sĩ chẳng lẽ là tới cấp bọn họ cố lên chợ vì sao? kia liền bắt đầu đi. Cảnh đế mặc kệ bọn họ hỗn loạn tâm tư, chỉ nhằm vào kết quả tỏ vẻ vừa lòng. mươi 151 đệ 151 trường, sân thi đấu vốn dĩ cũng đã bố trí thỏa đáng. Lúc này có cảnh đế bảo cho biết, các thi đấu thực mau kéo ra mở màn. Chỉ là dự thi nhân viên so với buổi sáng càng phức tạp chút. Thịnh triêu tuy rằng ham chơi, nhưng hắn vẫn là rất có dân tộc vinh dự cảm. Buổi sáng đối mặt đều là thịnh chiều người trong nhà, đối ngoại hình tượng thịnh chiêu là nhớ tới liền duy trì một chút, nghĩ không ra liền lần sau lại nói. Tuy rằng không bài trừ có chút bộ tộc ngầm có chút động tác nhỏ tiểu ý tưởng, nhưng trước mắt đại khái cũng liền dừng lại suy nghĩ tưởng tượng thử giai đoạn, không ai dám ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Không có biểu hiện ra ngoài, thịnh chiêu coi như là một nhà thân. Chuồn ra đi chơi, hắn một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Hiện tại nhưng không giống nhau. Chư quốc tuy rằng đều là tiểu quốc. trên mặt nhìn đối thịnh triều triều đình giống như cũng rất cung kính nhưng là quan hệ đỉnh thiên cũng chính là cái hàng xóm vẫn là chỉ duy trì mặt mũi tình trong lén lút phòng trừng đều ở ma đào tương hướng quan hệ không tốt lắm hàng xóm kia hắn liền không thể cho hắn phía sau triều đình mất mặt cho nên thịnh chiêu buổi triều khó được ngoan ngoãn lấy ra chính mình suốt đời sở học đem chính mình ở trong hoàng cung mưa dầm thấm đất thả hệ thống huấn luyện quá tư thái lễ nghi toàn dùng tới cần phải làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái đoan chính thanh quý tiểu hoàng tử tới Thịnh dục cùng thịnh hy cũng là không sai biệt lắm tâm thái, huynh đệ ba cái ăn ý thả tự giác mà lại một lần đảm nhiệm khởi linh vật quan trọng chức trách. Cảnh đế cùng túc vương tầm mắt đảo qua, chú ý tới nhà mình ba cái hài tử thời điểm, nhịn không được hiểu ý cười. Khá tốt, đều rất có làm thịnh triều hoàng tử giác ngộ. Hơn nữa này dáng vẻ thật không sai, đặc biệt là thịnh triều chiêu, Tiểu gia hỏa ngày thường ở bọn họ trước mặt cử chỉ tùy ý, khó được có thể nhìn thấy hắn như vậy đoan chính bộ dáng, thật là có điểm hiếm lạ. Thịnh triêu tam huynh đệ vốn dĩ liền lớn lên hảo, lại có ưu tú dáng vẻ thêm vào, xác thật là lóa mắt thật sự, rất khó không cho người chú ý. Cảnh đế bệ hạ, ngài ba vị tiểu hoàng tử hiện giờ tuổi tác thượng tiểu liền có như vậy phong nghi, lớn lên lúc sau tất là nhân trung lòng phượng. Nói chuyện chính là mô vị tiểu quốc quốc chủ. Hắn có thể lên làm quốc chủ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. tuy rằng cảnh đế bệ hạ thái độ hiền lành, không thể chỉ trích, nhưng là bọn họ mấy cái tiểu quốc lần này xác thật có chậm trễ chi ngại. Chỉ sợ là đã chọc vị này bệ hạ không cao hứng. Sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, đại khái là xuất phát từ đại quốc phong độ, hoặc là tệ hơn một chút, là cảnh đế bệ hạ đã có mặt khác suy tính. Nhưng là mặc kệ thế nào, hiện tại vẫn là có thể hòa hoãn một ít là một ít. Khen nhân ra hài tử khẳng định sẽ không dám lôi. Bọn họ mấy cái lâm biên tiểu quốc không nghĩ quy thuận, nhưng là cùng binh hùng tướng mạnh thả diện tích lãnh thổ mở mang thịnh triều so sánh với lại thực lực cách xa. Cho nên liền nghĩ mấy cái quốc gia kết minh Đồng thời nếu có thể đột phá tây cảnh bên này bộ phận bộ tộc, nội ứng ngoại hợp, kia bọn họ vẫn là có một ít phần thắng, bọn họ yêu cầu cũng không cao, bọn họ chỉ là tưởng ở thảo nguyên này một miếng đất giới sinh tồn mà thôi. Cho nên lúc này đây đến chế, một nửa xác thật là bởi vì hành quân lộ khó, bọn họ mấy cái quốc gia hội hợp lúc sau lại thương lượng hồi lâu, cho nên chậm trễ một nửa kia cũng là bọn họ nghỉ thử một chút cảnh đế bệ hạ thái độ. Liền, mọi người đều biết, có chút đại quốc là rất có đại quốc nạo khí. Nhân ra khả năng căn bản trướng mắt bọn họ như vậy tiểu quốc, chỉ cần không phải thật sự dẫm đến bọn họ điểm mấu chốt, nhân ra khả năng căn bản khinh thường đối bọn họ độc thủ. Mà bọn họ muốn bắt chính là này một phần trướng mắt, cùng với thử bọn họ có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Nay cũng chính là bọn họ không có làm cho cảnh đế mặt nói. Bằng không cảnh đế sợ không phải muốn cười nhạo một câu bọn họ thức mình không rõ. Nay như thế nào còn đột nhiên đem chính mình đặt ở thụ hại quốc vị trí thượng. Hiện tại nói được như vậy tình ý chân thành ép dạ cầu toàn. Sợ không phải quên mất lúc trước Túc Vương vì cái gì sẽ ở Tây Cảnh đóng giữ nhiều năm đi. Lúc ấy Túc Vương quét sạch Tây Cảnh bộ tộc phản loạn là thật, chính là Bình Định lúc sau chống đỡ ngoại địch cũng không phải giả A cái này ngoại địch là ai, chính bọn họ trong lòng sẽ không thật sự không điểm số đi. Chính hắn chính là đương hoàng đế người, nay đó tiểu quốc chủ tâm tư có thể giấu được hắn. Nói cái gì chỉ cần thảo nguyên này một khối sinh tồn nơi, chờ đến thật sự được đến thảo nguyên, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Được voi đòi tiên là thiên tính đặc biệt là đế vương thiên tính. kia liền thừa quốc chủ cắt ngôn. Cảnh đế thẳng nhiên tiếp nhận rồi vị này quốc chủ khen tặng quốc chủ lần này nhưng có mang lên quý quốc tiểu vương tử. Nói vậy có phụ như quốc chủ, tiểu vương tử cũng nên là này thảo nguyên hùng lưng. Hơn nữa lễ phép tiến hành rồi lễ thượng vắng lai. Cảnh đế bệ hạ quá khen. Lần này tiểu vương mang theo hai đứa nhỏ lại đây, bọn họ đều đi tham gia thịnh hội thi đấu. Quốc chủ chắp tay làm khiêm tốn trạng. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn đối này hai đứa nhỏ vừa lòng. Chờ thi đấu kết thúc, dẫn bọn hắn lại đây cho chấm trông thấy. Làm chấm cũng nhìn xem chúng ta tiểu hùng ưng tư thế vai hùng. Cảnh đế nghe vậy cười, rất là chờ mong bộ dáng. Ở cảnh đế trước mặt bệ hạ ai dám nói tư thế vai hùng. Tiểu vương trước đại khuyển tử cảm tạ bệ hạ. Quốc chủ không nghĩ tới kế hoạch tiến hành đến như thế thuận lợi, cũng may trên mặt bưng nổi, ứng đối còn đĩnh đến thể, không có lộ ra cái gì manh mối. Cảnh đế chỉ xua xua tay ý bảo không cần như thế khách khí, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Bắt đầu mưa móc đều dính, cùng mặt khác vài vị quốc chủ tiến hành hữu hảo giao lưu. Sau đó thịnh chiêu liền kiến thức nhà hắn phụ hoàng làm một cái hoàng đế ưu tú chức nghiệp tu dưỡng. Xem hắn phụ hoàng cùng nhân gia liêu đều là chút cái gì à, liêu dân cư, liêu lương thực, liêu quân đội, liêu dân sinh, liêu phát triển quy hoạch, phàm là không phải đề cập trung tâm cơ mật tầng. Hán Phụ Hoàng còn có thể lôi ra người tới ra quốc gia cụ thể số liệu cùng thi thố tới liêu hai câu. Nay tình báo thu thập năng lực, ở cái này lộ giao ngựa xe chậm thời kỳ thật sự là không thể nói không kinh người. Liên Thịnh Chiêu đều kinh ngạc, dự thính chư vị quốc chủ trong lòng liền càng là sóng to gió lớn. Cảnh đế bệ hạ đến tuột cùng nắm giữ bọn họ nhiều ít tin tức. Hơn nữa người trong nhà biết nhà mình sự, này đó tin tức tám chín phần 10 còn đều là thật sự. Trái lại chính bọn họ, đối Thịnh Triều hiểu biết. giới hạn trong đối tây cảnh thảo nguyên bộ tộc hơi chút hiểu biết đến nhiều chút mặt khác chỉ mơ hồ biết thịnh triều gần mấy năm đào tạo vài loại lương thực tân chủng loại đại đại phong phú kho lúa đồng thời ở quân sự quốc vụ thượng cũng có một ít cách tân nhưng là càng cụ thể liền không có ở như vậy trên lại dưới bọn họ tính toán còn có khả năng thực hiện sao chư vị quốc chủ trong lòng không khỏi bắt đầu lo sợ cứ việc bọn họ biểu tình quản lý đều làm không tồi kinh hoàng cũng chỉ là chợt lóe mà qua thực mau liền che lấp qua đi khôi phục như thường nhưng là lại không có tránh được cảnh đế cùng túc vương đôi mắt cảnh đế vừa lòng cười nói chuyện lâu như vậy nói muốn còn không phải là cái này hiệu quả sao đến nỗi tin tức nơi phát ra cảnh đế bí ẩn nhìn thoáng qua thần thái nhàn nhã túc vương cười khẽ không nói cái này đệ đệ cũng liền loại này thời điểm có điểm tác dụng không hưởng công hắn ngày thường đối cái này đệ đệ nhiều có nhẫn mại túc vương tiếp thu đến cảnh đế ánh mắt câu môi cười không e rẻ chiều hắn nâng chén sau đó đối với chư quốc quốc chủ ẩn sâu công cùng danh Này đó tin tức tự nhiên không phải hắn một người bắt được. Nhưng hắn phía trước ở tây cảnh kinh doanh nhiều năm, lúc sau ở cảnh đế bảy mưu đặt kế dưới, cũng vẫn luôn không có thả lỏng đối Thảo Nguyên các nơi tin tức thu thập. Lần này lại đây Thảo Nguyên, đừng nhìn hắn ngày thường đem sự tình đều ném cấp quan nguyên bọn họ, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, hắn mang theo người chính là làm không ý chuyện. Không chỉ có tìm hiểu tin tức, tin tức chỉnh hợp lấy ra, hắn cũng là gia đại lực ý. Phần 139 Tường hắn một cái võ tướng Ngạnh sinh sinh bị hắn hoàng huynh dùng thành văn thần, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cũng may hôm nay hiệu quả không tồi, cũng coi như không hưởng công hắn vất vả một hồi. Thịnh chiêu nghe được cuối cùng đã nghe mệt mỏi, quyết đoán quyết định không hề khó xử chính mình, quả nhiên vẫn là xem thi đấu tương đối thích hợp hắn. Thịnh chiêu điều chỉnh tư thế, nhìn về phía sân thi đấu. Hiện tại tương đối dẫn nhân chú mục thi đấu là té ngã, té ngã nhìn dáng vẻ là chia làm thiếu nhi tổ cùng thành nhân tổ, thiếu nhi tổ thi đấu. Thịnh chiêu vừa rồi vội vàng đương dưa ngoài ruộng trồn nắng dưa, cho nên bỏ lỡ. Hiện tại tiến hành đều đã là thành nhân tổ trận chung kết. Hai cái tiểu sơn giống nhau thảo nguyên nam tử nửa người trên, lộ ra tinh tráng lưu sướng cơ bắp đường cong, tay không tương bác, nhu cầu vặn ngã đối phương. Đây là phi thường trực quan lực lượng cảnh kỹ, không chỉ có trong sân người dùng hết toàn lực, liền xem tái người đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có lưu thủ, người quăng ngã tan ném. kia cổ tạp người lực đạo xem đến Thịnh Chiêu đều nhịn không được thế bọn họ cảm thấy đau. Nên xuống đi một cái, đến áp chết một tảng lớn thảo đi. Hào đáng tiếc không thể gần gũi xem, bằng không phòng trường đều có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Người tới ta đi đã lâu lúc sau, là trong đó trên đầu chắt đầy bím tóc thắng. Thịnh Chiêu đứng xa xa nhìn hắn, cảm thấy chính mình mười cái bó cùng nhau, phòng trừng đều không đủ nhân ra quăng ngã một chút. Thế ngã trong sân có thể thắng quả nhiên đều là tàn những người. Cũng không biết người này là ai. tìm cơ hội đến đi nhận thức một chút thật sự không được gần gũi quan sát một chút cũng là có thể sau đó không trong chốc lát thịnh chiêu vừa rồi tâm tâm niệm niệm muốn gặp người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt cùng hắn cùng nhau tiến đến không phải hắn vừa rồi đối thủ là một cái thoạt nhìn cùng thịnh hy tuổi không sai biệt lắm tiểu hài nhi bất quá cái kia tiểu hài nhi so thịnh hy càng chắc nịch một ít một ít cái này hình dung từ khả năng dùng đến có chút bảo thủ cũng có chút chịu tượng nói như thế Hắn đại khái có một cái nửa thịnh hy như vậy khoan, độ cao nói, thoạt nhìn nhưng thật ra kém không quá nhiều, thậm chí khả năng còn so thịnh hy càng lùn một chút. Thịnh chiêu vốn đang tưởng hắn ở té ngã trong sân biểu hiện ưu tú, cho nên bị chuyển triệu đi lên. Chờ thấy hắn bên cạnh tiểu hài nhi, lại liên tưởng đến phía trước hắn phụ hoàng cùng vị kia quốc chủ đối thoại. Thịnh triêu liền lật đổ lúc ban đầu phỏng đoán, cũng cơ bản tỏa định bọn họ thân phận. Này hai cái hẳn là chính là vị kia quốc chủ lần này mang lại đây hai vị tiểu vương tử Tiểu tử Tô Ngông, Tô Long bái kiến cảnh đế bệ hạ. Huynh đệ hai cái cùng cảnh đế hành quá lễ lúc sau, hướng tới vài vị quốc chủ phương hướng lại là thi lễ. Sau đó mới xem như kết thúc. Gần xem thỉnh chiêu mới phát hiện, Tô Ngông tuy rằng cao to, một thân cơ bắp, nhưng là khí chất lại là ngoài ý muốn bình thản. Bất quá hắn đệ đệ Tô Long thoạt nhìn nhưng thật ra công kích tính 10 phần, kiệt ngạo vô cùng, vừa thấy chính là trong nhà được sủng ái. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cảnh đế tuy rằng cùng này đó quốc chủ tồn tại đánh cờ, Nhưng đối ưu tú thiếu niên cũng không tiếc tán thưởng. Đương trưởng ban cho một thanh bảo đao, lấy kỳ cổ vũ. Hai đứa nhỏ, cảnh đế tự nhiên là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cấp Tô Long cũng ban cho một fan tốt nhất truy thủ. Vừa rồi các ngươi phụ vương nói các ngươi hai cái đều đi tham gia thi đấu. Tô Mông tham gia chính là té ngã, kia Tô Long là tham gia cái gì hạng mục. Cảnh đế nhìn thưởng thức truy thủ Tô Long hỏi đến. Hồi bệ hạ, tiểu tử tham gia cũng là té ngã. Bất quá ta không có ca ca lợi hại. Ta là thiếu nhi tổ đệ tứ danh. Nói là nói như vậy, nhưng tô long ngữ khí rõ ràng là thực kiêu ngạo. Cũng không trách hắn kiêu ngạo, xếp hạng hắn phía trước ba vị đều là 12-13 tuổi đại hải tử. Ở Thảo Nguyên Thượng, kém một tuổi, sức lực cái đầu đều sẽ kém hơn rất nhiều, hắn có thể bắt lấy đệ tứ, xác thật là thực không tồi. Ngươi cùng ca ca ngươi đều rất lợi hại. Cảnh đế không đến mức cùng cái hải tử so đo loại này tiểu tâm tư. Hoàng đế bệ hạ, nghe nói ngài hoàng tử đều rất lợi hại. Ta có thể khiêu chiến ngại hoàng tử sao? Tô Long Đại Khái là cảm nhận được cảnh đế đối hắn quan dung, làm cho mọi người mặt khởi sướng khiêu chiến. Nga khoác, chiến hỏa đốt tới bọn họ trên người A. chương 152 đệ 152 chương. Nga, ngươi tưởng khiêu chiến chấm vị nào hoàng tử? Cảnh đế có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Lần này này vài vị nước láng giềng quốc chủ lại đây mục đích cảnh đế rất rõ ràng, còn không phải là tới thử thịnh triều đối bọn họ thái độ sao? Nếu muộn tới là thử bước đầu tiên nói, kia vị này Tô Long tiểu vương tử xem ra chính là thử bước thứ hai. Cảnh đế ý vị thâm trường nhìn Tô Long phụ vương liếc mắt một cái, quay đầu rất có hứng thú hỏi hướng Tô Long. Cảnh đế bệ hạ thứ tội, khuyên tử ở trong nhà bị phụ huynh dung tung quán, tính tình tiêu căng, mạo phạm bệ hạ cùng hoàng tử. Tiểu vương chắc chắn hảo hảo còn giáo, còn thỉnh tĩnh đế bệ hạ bao dung. Tô Long còn không kịp đáp lời, Hán Quốc chủ phụ vương đã đứng dậy dành trước hướng cảnh đế cao tội. Tuy rằng này vốn dĩ chính là quốc chủ trong kế hoạch một vòng. Cảnh đế là cái anh minh quân chủ, theo lý mà nói sẽ không theo cái hải tử so đo. Mà Tô Long khiêu chiến cảnh đế hoàng tử, thắng với bọn họ mà nói tự nhiên là mị sự một cọc, thua, kia cũng không mất mặt, rốt cuộc Tô Long tuổi còn nhỏ a, Nhưng hắn chỉ là tưởng thử cảnh đế, không phải muốn chọc giận cảnh đế, cho nên nên có khiêm tốn tư thái khẳng định là phải làm đúng chỗ. Đặc biệt là trải qua vừa rồi kia một vòng giao phong. Tiểu quốc chủ trong lòng đối cảnh đế kiêng kỵ càng thêm khắc sâu. Nhưng bọn hắn chuyến này đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Chỉ phải căng ra đầu theo kế hoạch hành sự. Quốc chủ nói quá lời. Tiểu vương tử niên thiếu khí phách, chấm sao lại bởi vậy trách tội. Loại trình độ này thử cảnh đế còn không có để vào mắt. Ánh mắt ý bảo Tô Long tiếp tục trả lời. Ngài ra tam hoàng tử thịnh hy thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại, ta có thể khiêu chiến hắn sao? Tô Long ở thịnh chiêu bọn họ ba cái trên người nhanh chóng đảo qua một vòng, nhớ tới hắn phụ hoàng công đạo, cuối cùng đem mục tiêu định ở thịnh hy trên người. Kỳ thật dựa theo hắn bổn ý, hắn là tưởng tuyển thoạt nhìn lớn tuổi nhất thịnh dục. Hơn nữa hắn rất có tin tưởng có thể đánh thắng. Rốt cuộc thịnh dục tuy rằng so với hắn cao một cái đầu, nhưng là hắn gầy ạ nhưng cuối cùng còn nhớ hắn phụ vương dặn dò tuyển cùng chính mình thoạt nhìn tương đối thế lực ngang nhau thịnh hy, đều bị người khiêu chiến đến trước mắt, thịnh hy nơi nào có thể túng? Cái này tiểu quốc tiểu vương tử không có gì bất ngờ xảy ra nói là muốn cùng hắn so té ngã. Tuy rằng hắn trước kia không có học quá té ngã, nhưng hôm nay xem qua một hồi cũng coi như không xa lạ. Nói trắng ra là chính là đem người vận ngã sao, không hiểu kỹ xảo, chẳng lẽ hắn còn không hiểu phát lực sao. Bất quá thịnh hy đối người ngoài đã có thể không có đối thịnh chiêu thịnh dục hảo tính tình. Đánh là có thể đánh, bất quá không thể như vậy bị động a như thế nào cũng đến phải về điểm quyền chủ động, bằng không liền quá mệt. Có thể tự nhiên là có thể, ngươi là muốn cùng ta so té ngã phải không? Thịnh Hy bay thẳng đến Tô Long hỏi chuyện. Là, liền so té ngã. Tô Long cho rằng cảnh đế mới là làm chủ người, đang chờ cảnh đế cho hắn lời chắc chắn. Không nghĩ tới thịnh Hy sẽ trực tiếp cùng hắn đối thoại. Cũng may hắn thực mau phản ứng lại đây, trở về một câu. Nếu tam hoàng tử tưởng so mặt khác, Tô Long cũng là có thể. Tô Long đắp xong lời nói mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn hình như là có điểm ma cũ bắt nạt ma mới. chạy nhanh bủ một câu không có việc gì liền dựa theo ngươi nói tới tuy rằng trước đó ta chưa từng tiếp xúc quá té ngã nhưng là đều đến thảo nguyên tự nhiên muốn chơi điểm thảo nguyên đặc sắc hạng mục phu hoàng nhi thần nguyện ý tiếp thu tô long tiểu vương tử khiêu chiến Thịnh hy đối với tô long đem nói đến kia kêu, kêu một cái xinh đẹp giữa những hàng chữ tất cả đều là thiếu niên lang đặc có rộng rãi lỏng lẻo cùng khí phách hăng hái thịnh chiêu cùng thịnh dục liếp nhau chật chật chật thịnh tiểu hy á thịnh tiểu hy Không thể tưởng được ngươi cư nhiên vẫn là đoá thịnh thế tiểu bạch liên đâu, Nghe một chút này liên ngôn liên ngữ, đây là đại khoái nhân tâm A. Cảnh đế khỏe môi hơi câu, không nghĩ tới hắn cái này tính tình tốt nhất con thứ ba cũng là cái không dễ khi dễ. Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cảnh đế cũng tính toán mở miệng đồng ý chỉ là cái này quốc chủ không quá hành A, chỉ dám chọn thịnh hy sao. Phạm là hắn dám để cho Tô Long trực tiếp khiêu chiến thịnh dục hắn đều có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Tô Long tiểu vương tử. Ngươi năm nay vài tuổi A. Thịnh Chiêu đột nhiên nhớ tới, thảo nguyên bên này hài tử không biết có phải hay không bởi vì thức ăn quá hảo, các đều sinh trưởng thật sự là khỏe mạnh. Vẫn là xác định một chút tương đối an tâm, miễn cho so xong lúc sau xuất hiện một ít không cần thiết tin đồn nhảm nhí. Thịnh Chiêu này vừa hỏi, mọi người lực chú ý liền đều bị hấp dẫn lại đây. Cảnh đế cũng ấn xuống chính mình vừa muốn xuất khẩu nói tạm thời không để cập tới. Ta năm nay 6 tuổi. Tô Long không biết thịnh Chiêu vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng cũng tình hình thực tế trả lời. A. Nay Hảo Huyền là hỏi nhiều như vậy một câu A, bằng không Thịnh Hy không phải bị hố đi vào. Thịnh Hy chính là đã 9 tuổi, đến lúc đó nếu là thắng, đó chính là thắng chi không võ, nếu bị thua, hắc, vậy càng đồng, vậy trực tiếp bị ghim trên cột xỉ nụ. Các ngươi thịnh triều tiểu bồi giống như không phải thực hành A, liền tính là không có tiếp xúc quá té ngã, như thế nào cũng lớn tuổi 3 tuổi A nhưng đừng xem thường này 3 tuổi, nhân gia Tô Long Tiểu Vương Tử cũng bất quá mới sáu tuổi. Này đều lớn nhân ra nửa cái hắn Cứ như vậy còn thua thật sự là không thể nào nói nổi đi Thịnh chiêu đều không cần phí đầu óc tưởng Đều biết trong lén lút đến lúc đó sẽ đem lời nói truyền đến nhiều khó nghe Đặc biệt này đó nước láng giềng nhưng đều vẫn là người tới không có ý tốt kia một quải Tô Long Tiểu Vương Tử Nếu không ngươi đổi cái đối thủ đi Ta Tam Hoàng Huynh đã 9 tuổi Hắn cùng ngươi so nói thật sự là có điểm khi dễ người. Ngươi xem ta cùng ngươi so thế nào Ta năm nay cũng là 6 tuổi Trận thi đấu này dù sao là không thể làm thịnh hy kết cục, thịnh hy không thích hợp, thịnh dục liền càng không thích hợp, vì thế thịnh chiêu dứt khoát chủ động xin ra trận. Tận tình khuyên bảo thuyết phục khởi Tô Long. Tô Long cũng là trận tròn mắt, hắn đều dựa theo hắn phụ vương công đạo tuyển cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác làm đối thủ. Như thế nào hắn dựa theo cái này tiêu chuẩn lấy ra tới tam hoàng tử cư nhiên có thể so sánh chính mình đại gia tới 3 tuổi A. Còn có cái này tiểu tứ hoàng tử, thật là cùng chính mình cùng tuổi sao. hắn như thế nào cảm thấy hắn một quyền đi xuống hắn có thể khóc đã lâu a các ngươi thịnh triều tiểu hài nhi là đều không hảo hảo ăn cơm sao Liên bọn họ như vậy ở bọn họ thảo nguyên là không có nơi dừng chân hắn đây là ứng vẫn là không ứng a tô long theo bản năng nhìn về phía hắn phụ vương quốc chủ cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này nhưng hắn rốt cuộc so tô long ổn trọng rất nhiều thực mau chấn định xuống dưới thi đấu tự nhiên vẫn là muốn so bất quá nếu muốn biện pháp thuyết phục cảnh đế bệ hạ Vẫn là cùng tam hoàng tử so Thật muốn lại nói tiếp Này cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ Cảnh đế bệ hạ quốc chủ mới vừa khai cái đầu Đã bị cảnh đế giơ tay đánh gãy Làm bọn nhỏ chính mình quyết định đi Một cái thi đấu mà thôi Thịnh chiêu hỏi tô long tuổi thời điểm Cảnh đế liền biết hắn ở lo lắng chút cái gì Hắn cái này đương phụ hoàng tự nhiên Sẽ không cho hắn kéo chân sau Bệ hạ nói chính là Cảnh đế đều nói như vậy Quốc chủ cũng chỉ có thể hậm hực lui ra Chính là a tưởng tượng đến thịnh chiêu muốn kết cục liền tính biết mấy năm nay hắn tiểu thân thể rèn luyện đến không tuổi cảnh đế cũng lo lắng không thôi tô long cùng thịnh chiêu rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi đứng chung một chỗ lại giống như kém một cái tuổi tác cũng khó trách vừa rồi tô long chọn đối thủ thời điểm trực tiếp lược qua thịnh chiêu tìm tới thịnh hy tiểu vương tử ngươi yên tâm đi ta cũng là từ nhỏ tập võ lớn lên bảo đảm ngươi thi đấu thể nghiệm cảm kéo mãn thịnh chiêu nhìn ra tô long do dự vỗ bộ ngực cho chính mình thêm ưu thế nhu cầu làm tô long xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất nếu là ngươi cùng ta so xong còn không đã gửi nói liệu mạng làm ta tam hoàng huynh bối thượng ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh ta cũng làm hắn cùng ngươi tới một hồi bảo đảm ngươi chuyến đi này không tệ thế nào thịnh chiêu tiếp tục tăng giá cả đương nhiên hắn nói vậy hôm nay nói cái gì hắn cũng sẽ không làm thịnh hy kết cục thịnh chiêu chủ động xin ra trận trừ bỏ khách quan tình thế ở ngoài hắn cũng là nghiêm túc suy xét quá tuy rằng hắn ở hình thể thượng không chiếm ưu thế Nhưng là hắn 3 tuổi tập võ, khác không nói, sản xe tuyệt đối ổn thật sự. Nay ở té ngã bên trong tuyệt đối là cái cực đại thêm phân hạng Cho nên hắn vẫn là có nhất định phần thắng. Hơn nữa, liên tính hắn thật sự không thắng được, cũng sẽ không làm Tô Long thắng được quá nhẹ nhàng. Hắn bảo đảm, cùng chính mình so xong một hồi, Tô Long tuyệt đối sẽ không có tinh lực tưởng cùng thịnh hy lại đến một hồi. Hành, vậy chúng ta so. Thịnh chiêu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Tô Long cũng không có gì hảo thoái thác. Chính hắn khởi sướng khiêu chiến, nhân gia cũng tích cực ứng chiến, hắn lại ngượng ngùng xoắn xít giống cái nói cái gì. Phu Hoàng, chúng ta ở nơi nào so? Thịnh chiêu nếu cùng tô long thương định hảo, tự nhiên là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tốc chiến tốc thắng. Phần 140 Liên ở chỗ này so, Phu Hoàng tự mình cho ngươi đương trọng tài. Ghế trung gian đất chống đại thật sự, đủ bọn họ phát huy. Bọn họ này một đám người, đổi địa phương cũng phiền thoái. Hảo, ở đâu so không phải so? thịnh chiêu đối cảnh đế quyết định không ý kiến sau đó thịnh chiêu liền cùng tô long mặt đối mặt đứng chung một chỗ chuẩn bị đấu võ ta biết ngươi phía trước hẳn là cũng không có như thế nào tham gia qua cái ngã chúng ta liền so đơn giản nhất không thể dùng vũ khí chỉ dùng đôi tay ai trước đem ai lược đảo đến khởi không tới liền tính ai thắng tô long nhớ rõ vừa rồi tam hoàng tử nói hắn phía trước không có tham gia qua cái ngã kia vị này so tam hoàng tử còn nhỏ tứ hoàng tử khẳng định cũng không có gì kinh nghiệm Hắn tự giác có nghĩa vụ ở quy tắc thượng tứ hoàng tử làm một cái thuyết minh. Hành. Tuy rằng ta phía trước không có tham gia quá, nhưng là ta vừa rồi nhìn thật dài thời gian thi đấu, vẫn là biết một ít. Thịnh Chiêu cũng không bán thảm, hắn hôm nay phải đi con người rắn giỏi thực lực lộ tuyến. Thi đấu ta sẽ không phóng thủy. Tuy rằng Tô Long tự giác chính mình là ưu thế phương, nhưng đối thi đấu hắn thực nghiêm túc. Mỗi một hồi thi đấu hắn đều sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không kinh địch. Mới không cần người phóng thủy Thịnh Chiêu đối cái này Tô Long Tiểu Vương Tử đột nhiên phát lên một ít hảo cảm. Khác không nói, loại này thi đấu thái độ liền rất đáng giá tán thưởng. Nói thưởng thức nhân ra, Thịnh Chiêu phóng xong lời nói liền lựa chọn chủ động xuất kích. Đối với Tô Long chính là một cái chặn ngang quá vai quăng ngã, ý đổ quăng ngã hắn một cái ngã lộn nhào. Đáng tiếc a, chỉ hoàn thành bước đầu tiên chặn ngang, đã bị Tô Long đoạt lại quyền chủ động. Cuối cùng ngã lộn nhào sát thật là tài, chỉ là bị tài chính là Thịnh Chiêu. Cũng may Thịnh Chiêu thân hình linh hoạt. Thuận thế một lần, thoát ly Tô Long quản thúc phạm vi, tránh cho liên tiếp bị cáo. Vừa rồi thử làm thịnh chiêu sáng tỏ chính mình cùng Tô Long lực lượng thượng trên lệnh. Hơn nữa hắn ban đầu cho rằng chính mình có được sản xe ưu thế giống như cũng phỏng trừng sai lầm. Hắn sản xe là rất ổn, chính là Tô Long chỉ biết càng ổn. Ưu thế nháy mắt biến hoàn cảnh xấu, cười chết. Chính diện cương bất quá, vậy chỉ có thể mặt bên quấy dày. Kế tiếp một đoạn thời gian, thịnh chiêu cấp mọi người biểu diễn một đoạn hoa thức 18 triển. Có quyền chủ động thời điểm, hắn liền nhảy bối triền nhân ra cổ, bị ngã xuống đi, hắn liền thuận thế triền nhân ra đuổi, không có đùi cẳng chân cũng chắc vá. Tóm lại nơi nào có thể triền triền nơi nào. Thịnh Chiêu biết chính mình lực lượng không đủ lược đảo Tô Long cả người, vì thế hắn chế định sách lược chính là dùng toàn bộ sức lực tác dụng với bộ phận. Đừng nói, Tô Long thật đúng là bị quấy dày đến hòa khởi, một chốc một lát cũng không làm gì được Thịnh Chiêu. Thậm chí còn bị Thịnh Chiêu vặn ngã quá vài lần. Nhưng Tô Long phản ứng thực mau. Thực mau là có thể tìm vế ưu thế. chương 153 đệ 153 chương. Mấy phen chiến đấu, Tô Long cũng ý thức được, cái này tứ hoàng tử tuy rằng sức lực không bằng chính mình, nhưng là tính dai lợi hại. Lại từ hắn như vậy dây dưa đi xuống, hắn thắng nhưng thật ra có thể thắng, chính là cũng sẽ bị chiến rất nửa cái mạng đi. Như vậy không được, không thể bị hắn mang theo đi. Quản hắn tứ hoàng tử lại dùng nhiều dạng, hắn sức lực đại chính là tuyệt đối ưu thế. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn mới hẳn là hắn đấu pháp, tô long nhanh chóng điều chỉnh chính mình đối chiến sách lược ở cùng thịnh chiêu kế tiếp đối chiến hoàn toàn mở ra cuồng bạo hình thức hắn căn bản không hề cấp thịnh chiêu gần người cơ hội càng thêm chủ động khởi xướng tiến công thường thường thịnh chiêu còn không có đụng tới hắn cũng đã bị hắn lấy các loại tư thế các loại góc độ lược đảo ném đi thậm chí rất nhiều lần thịnh chiêu bị tạp đến bang bang vang lực độ đại đến bảng quan thịnh Dục cùng thịnh hi mặt đều đen đặc biệt là thịnh hi nếu không phải còn có một tia lý trí thượng tồn, hắn đều phải lao xuống chẳng đi Trung Quy vẫn là nhéo nắm tay nhịn xuống tới, hắn biết thịnh Chiêu vì cái gì khăng khăng chính mình kết cục, mặc kệ là vì triều đình vẫn là vì chính mình, hắn đều không thể cô phụ thịnh Chiêu một phen khổ tâm. Thượng đầu cảnh đế cùng túc vương trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng là hai người tầm mắt liền không có rời đi qua thịnh Chiêu. Tô Long Quốc chủ phụ vương hẳn là trong sân tâm tình nhất phức tạp người, đã vì nhi tử biểu hiện tự hào, lại vì nhi tử biểu hiện lo lắng. Nhất thời cũng không biết nên làm gì biểu tình, hai tương cân nhắc dưới. chỉ có thể mặt vô biểu tình bảo bình an vây xem quần chúng rất nhiều tâm tư thịnh chiêu hiện tại là không rảnh bận tâm hắn sắp bị đánh bẹp đều hắn phía trước tập võ đều là lấy luyện kiến thức cơ bản là chủ cũng gần đây một năm võ thị vệ mới bắt đầu dạy hắn chút thường dùng chiêu thức nhưng là cố kỵ hắn tuổi kỳ thật vẫn là không có hạ bố tạ cho nên thịnh chiêu thật đúng là không có giống hôm nay như vậy rõ ràng cảm thụ quá vũ lực bạo kích không có gì bất ngờ xảy ra nói trên người hắn ngày mai hẳn là liền sẽ tím tím xanh xanh ngũ thải ban lan Cũng may hắn kháng tấu, còn có thể chịu đựng được, hơn nữa hắn cũng không phải bạch ai nhiều như vậy đập. Hắn xem như phát hiện, cùng chính hắn công kích lên tay chân cùng sử dụng, tay phương tiện liền thượng thủ, chân phương tiện liền thượng chân bất đồng. Tô Long càng thích dùng tay bộ lực lượng tiến hành công kích. Thịnh chiêu bị quăng ngã nhiều như vậy thứ, đều là bị Tô Long dùng tay không chế được. Hắn chân cùng eo càng nhiều là dùng để củng cố sàn xe, làm chính mình không dễ dàng bị dao động. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể liệu một lần. Bắt giặc bắt vua trước, đánh Tô Long trước khống chế tay. Bằng không thịnh chiêu đều đã có thể đoán trước đến thi đấu kết quả. Chính là chính hắn khi nào chịu đựng không nổi đập bò không đứng dậy, liền khi nào tự động nhận thua. Có quyết định, thịnh chiêu liền không hề do dự. Nhìn chuẩn thời cơ, hai chân liền phải bản thượng Tô Long eo. Đương nhiên một bước đến eo không quá hiện thực, Tô Long không phải sản xe ổn sao, trước cho hắn mượn mượn lực hảo. Trước nắm chân trở lên eo, một bước không được phân hai bước tổng có thể đi. tô long tự nhiên không cho thịnh chiêu gần người cơ hội ở thịnh chiêu dán lên tới trong nháy mắt liền phát huy chính mình cường đại lực cánh tay chuẩn bị đem hắn sẽ xuống tới như vậy đãi ngộ thịnh chiêu đã rất quen thuộc hắn thậm chí phối hợp tô long lực đạo bị nhấc lên sau đó sắp tới đem bị lại một lần quá vai quăng ngã nháy mắt linh hoạt ở không trung phiên cái té ngã hai chân từ tô long sau lưng bản thượng hắn eo tô long không nghĩ tới thịnh chiêu lần này sẽ làm này ứng đối nhưng hắn cũng không hoảng hốt không quan hệ từ trên đùi xé người cùng từ trên eo xé người với hắn mà nói tính chất không sai biệt lắm. tô long thậm chí trực tiếp từ bỏ đối thịnh chiêu mà khác bộ vị kiềm chế, hai tay toàn lực đối phó bản ở chính mình trên eo chân. thịnh chiêu một chút cũng không dám thả lỏng, hai chân đua kính toàn lực siết chặt tô long eo, bằng không chính mình bị xé rách hay. hắn biết rõ chính mình hiện tại trạng thái, tiếp theo không nhất định còn có thể thành công gần người. chính là cái này tô long thật sự có điểm tàn nhận a, hắn thể, hắn hai chân tuyệt đối đã bị hắn nghiết máu bầm. thịnh chiêu chịu đựng đau. Dùng chính mình trước mắt tự do nửa người trên cùng đôi tay hung hăng rồi thượng Tô Long cổ, lôi kéo người sau này đảo. Tô Long đống nhiên bị thít chặt cổ tự nhiên là khó chịu, theo bản năng liền phải đi giải cứu chính mình cổ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật liền tính là thuận tứ hoàng tử ý, sau này đảo cũng không có gì. Liên bọn họ hiện tại tư thế, lót đế tất nhiên là tứ hoàng tử, nói không chừng này một tạm, trực tiếp là có thể tạm ra cái kết quả tới. Vì thế Tô Long không hề có thả lỏng đối thịnh chiêu chân bộ xe rách. mặc kệ chính mình nửa người trên bị mang theo sau này đảo thịnh chiêu không muốn buông tay liền chỉ có thể sinh sôi thừa nhận rồi này thái sơn áp đỉnh nô phải bị tạp tắt thở hắc thịnh chiêu cảm thấy chính mình trong lồng ngực không khí đều bị tạp ra tới càng không xong chính là thịnh chiêu cảm thấy hắn chân muốn chịu đựng không nổi sắp bị bẻ ra thật là thất sách vốn dĩ tưởng ít nhất có thể khống hắn một bàn tay hiện tại liền nhân ra tay đều không có đủ tới thịnh chiêu thấy chính mình dự tính ban đầu là không được lập tức không cũng chấp nhất Không có việc gì, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó bái. Hai chân tử thủ tô long eo, đôi tay càng là không lưu tình, đối tô long cổ hạ tàn nhẫn tay. Lạc đến tô long hô hấp không thuận, thiếu chút nữa trận trắng mắt. Tô long đại khái là bị kích thích tàn nhẫn, một cái bùng nổ thịnh chiêu chân đã bị xé rách hai. Thịnh chiêu chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục cuốn lên đi, nhưng là tô long chưa cho hắn cơ hội này, mất đi kiểm chế đạt được tự do tô long một cái xoay người ngồi dậy, đem thịnh chiêu toàn bộ từ sau lưng đi phía trước quăng ngã. Thình chiêu vốn dĩ đã bị coi như lót đế, bị áp rất nửa cái mạng đi. Hai cái đuổi cùng tô long dây dưa lâu như vậy, cũng đến cực hạn. Cho nên chỉ có thể tử thủ lặc tô long cổ không buông tay. Đáng tiếc cũng không có bảo vệ cho bao lâu, đã bị cường ngạnh bẻ ra, cả người đều bị quăng ra ngoài, ném tới trên mặt đất khởi không tới. Thịnh chiêu hiện tại thật là nỏ mạnh hết đà, một chút sức lực đều không có. duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn cũng không phải không có cấp tô long tạo thành thương tổn. phía trước chiến đấu thời điểm. tuy rằng hắn vẫn luôn là chiếm hạ phong nhưng là hắn chịu thập phần thương tổn tô long ít nhất cũng bình đẳng đã chịu đến từ chính hắn bảy phần thương tổn đặc biệt là cuối cùng lần này nếu là hắn không có nghe lầm nói tô long tay hẳn là chợt khớp đi Kia củn cụt một tiếng nhưng không giống như là ảo giác hắc hắc người xác thật lợi hại trận thi đấu này là ta thua lạp thịnh chiêu nằm ngửa nhìn về phía tô long thản nhiên nhận thua vốn dĩ thịnh chiêu là nghĩ hắn trận này miễn cưỡng cũng coi như được với là tuy bại hay còn vinh Liên tính là nhận thua, cũng muốn nhận ra phong cách, nhận ra phong thái, nhận ra vân đạm phong khinh cao thủ phong phạm. Nhưng là hắn rốt cuộc là đánh giá cao chính mình, lời vừa ra khỏi miệng, cái gì phong cách, phong thái, vân đạm phong khinh tất cả đều không nghe ra tới, chỉ có kiệt sức lúc sau, phá phong tương giống nhau rách nát tiểu thô giọng nói. Anh! Người cũng rất lợi hại. Tô Long vốn Dĩ cho rằng dựa theo thịnh chiêu vừa rồi chết triển không thôi phong cách, như thế nào cũng muốn lại dễ rửa trong chốc lát, thình lình nghe được hắn nhận thua còn có điểm trinh lăng rất lợi hại đại khái là không có bất quá hẳn là vẫn là có điểm lợi hại nhân ra tô long có kinh nghiệm có thân thủ hắn có thể chiến thành như vậy xác thật là có điểm lợi hại đi tô long dĩ vãng đối thủ có mạnh mẽ tiêu ngạo có linh hoạt thông minh cũng có thiết huyết mặt lệnh tuyệt không nhận thua nhưng hắn thật đúng là không có gặp được quá thịnh chiêu này khoản thi đấu thời điểm bất khuất kiên cường xác nhận đại thế đã mất cũng có thể thản nhiên nhận thua chủ yếu là tái sao hắn còn có thể kéo nửa tàn thân mình khen người lại khen mình thật là là làm hắn trường kiến thức nếu tứ hoàng tử đã chủ động nhận thua kia trong tuyên bố trận thi đấu này tô long thắng cảnh đế xem thịnh chiêu không có khác lời muốn nói lúc này mới dương giọng tuyên bố thi đấu kết quả nói tốt hắn phải cho nhà mình sáng tỏ nhãi con trận đầu té ngã thi đấu đương trọng tài cảnh đế tiếng nói vừa dứt thịnh dục cùng thịnh hy liền rốt cuộc ngồi không yên thẳng đến thịnh chiêu thế nào có khỏe không có hay không nơi nào vô cùng đau đớn thịnh dục cùng thịnh hy hợp lực đem thịnh chiêu nửa nâng dậy tới bọn họ nhưng đều thấy một chỉnh trận thi đấu xuống dưới thịnh chiêu là như thế nào bị ngàn chủ y vật đánh bị thương khẳng định là bị thương đau cũng khẳng định là đau cũng không biết có bao nhiêu nghiêm trọng giống như đau đến độ rất lợi hại thịnh chiêu đau đến nhè răng trận mắt nhỏ giọng hút khí ngự y ỉa đi cấp tứ hoàng tử còn có tô long nhìn xem thương đặc biệt là tô long cánh tay đừng chậm trễ nhà hắn sáng tỏ nhãi con là quăng ngã đau muộn một chút sớm một chút kỳ thật khác biệt không lớn nhưng tô long nhìn là trật khớp nhưng thật ra không hảo kéo dài tạ cảnh đế bệ hạ hai thực hảo nhìn ra được tới tô long cùng tô long hắn cha tâm hữu linh tê thả thực hiểu lễ phép hôm nay như vậy trường hợp ngự y yể vốn dĩ liền vẫn luôn cùng đi ở bên tùy thời đợi mệnh cho nên cảnh đế một phát lời nói thịnh chiêu cùng tô long đã bị ngự y yể vây quanh đi lên tô long trừ bỏ trật khớp không có khuyết điểm lớn Ngựa y đi đương trường liền cấp tiếp đã trở lại, trả lại cho một lọ hoạt huyết hoa ứ thuốc mỡ. Sau đó chính là thịnh chiêu bên này, mấy cái ngựa y y hẻ một trận vọng, van, vấn, thiết lúc sau, xác định xương cốt khớp xương đều không có việc gì, chính là rơi có điểm tàn nhẫn, đại khái muốn đau thượng mấy ngày. Không đại sự là được, buổi tối các ngươi lại đến cho ta nhìn kỹ. Nếu không đại sự, thịnh chiêu liền không nghĩ trước công chúng bị vây xem xem bệnh. Cảnh đế thấy vậy cũng không miễn cưỡng, vây vây tay làm ngựa y đi đi xuống. Thịnh Chiêu lúc này xác thật vô cùng đau đớn, Thịnh Yến cùng Thịnh Hy dứt khoát cũng không đi, một tả một hưu chống hắn, làm cho hắn thoải mái điểm nhi. Cảnh đế đối này cũng chưa nói cái gì phản đối nói, Thịnh Dục cùng Thịnh Hy liền quyền đương hắn cam chịu. Tô Long thắng tỷ thí, nhưng có cái gì muốn ban thưởng? Tỷ thí đều tỷ thí, cảnh đế tự nhiên sẽ không bủn xỉn nhiều ra một phần điểm có tiền. Đến nỗi Tô Long có thể hay không đưa ra chút cái gì không hợp lý yêu cầu. Cảnh đế lượng hắn không dám. Phần 141 Vừa rồi đã được cảnh đế bệ hạ truy thủ, Tô Long đã thực vừa lòng. Hắn ca là bằng bản lĩnh lấy ban thưởng, hắn hiện tại cũng nên xem như quang minh chính đại thắng trở về. Là cái có lòng dạ hài tử, không tồi. Cảnh đế gật đầu, quốc chủ thế nào trước không nói, dưỡng hai đứa nhỏ đảo sát thật không tồi. Được rồi, các ngươi hai cái đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Long nếu cự tuyệt, cảnh đế tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Sự tình đến đây, liền tính là hạ màn, cảnh đế mở miệng tống cổ bọn họ đi xuống. nhà hắn sáng tỏ nhãi con nhìn như là đã muốn không đứng được như thế nào ta thua liền không có tư cách muốn ban thưởng sao thịnh chiêu nghe hắn phụ hoàng tiếp đón xong tô long liền bắt đầu đổi người hoàn toàn không có phản ứng chính mình ý tứ trong lòng liền bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm ủy ủy khuất khuất cũng may hắn còn nhớ rõ hiện tại là cái gì trường hợp không có đương trường chất vấn xuất khẩu nhưng là hắn nhìn về phía cảnh đế ánh mắt nhưng quá trần trụi vẫn luôn chú ý thịnh chiêu cảnh đế cùng túc vương tự nhiên không có sai quá cái này ánh mắt chỉ có thể bất đắc gì ánh mắt ý bảo hắn ngừng nghỉ điểm chờ trở về lúc sau bạc đại không được hắn rốt cuộc tiểu gia hòa hôm nay là bị tội lớn sắc thật đến trấn an một chút chương 154 trăm năm đệ một trăm chương thịnh chiêu được đến cảnh đế ánh mắt bảo đảm lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới ngoan ngoãn làm thịnh dục cùng thịnh hy đỡ hắn đi ngươi tưởng về trước liều trại nghỉ ngơi vẫn là tưởng lưu lại nhìn nhìn lại thịnh dục chi sở hữu có này vừa hỏi một phương diện là bởi vì buổi chiều hạng mục còn không có hoàn toàn kết thúc Về phương diện khác, cũng là chính yếu nguyên nhân, ra ở thịnh chiêu trên người. Thịnh chiêu cái này nhãi con A, chính là cái siêu cấp thích xem náo nhiệt nhãi con. Tuy rằng hắn hiện tại là cái thật đánh thật thương tàn nhân sĩ, nhưng là thịnh dục thật là có điểm đem không chuẩn tâm tư của hắn. Ai biết hắn có phải hay không thân tàn trí kiên, nguyện ý vì xem náo nhiệt phụng hiến cả đời đâu. Trước không trở về liều trại, đỡ ta hồi châu ngồi, ta còn có thể hành. Mới vừa đánh xong giá, Nga, không phải. Mới vừa tham gia xong té ngã hạng mục liền xám xịt thảm hề hề trở về dưỡng thương, này cũng quá thật mất mặt. Quan trọng nhất chính là, nhân ra một cái khác đương sự hiện tại chính là giống như người không có việc gì. Hắn thịnh chiêu chiêu thật sự là ném không dậy nổi cái này mặt. Hơn nữa thịnh hội hạng mục còn không có kết thúc đâu, hắn không thể đi. Ai biết bỏ lỡ lần này, lần sau lại đến thảo nguyên là khi nào. Luận năm chắc thời cơ, hắn là chuyên nghiệp. Hành! Thịnh dục đối thịnh chiêu đáp án không chút nào ngoài ý muốn cùng thịnh hy đỡ người liền hướng châu ngồi đi. có thịnh dục cùng thịnh hy từ bên âm thầm sử lực, thịnh chiêu đi lên còn tính nhẹ nhàng, tốc độ cũng không chậm. chờ đến chỗ ngồi thời điểm, phát hiện tiểu minh tử đã phi thường chi kỷ ở hắn trên châu ngồi lót một khối mềm mại cái đệm. kế tiếp thời gian, liền ở thịnh chiêu mỹ tư tư hưởng thụ chuyên trúc với hắn hậu đái chiến hậu đái ngộ chung vui sướng vượt qua. an tiểu điểm tâm uống tiểu trà sữa, nhìn tuổi trẻ nhiệt huyết thảo nguyên nhi lang truy đuổi cảnh kỹ, quả thực không cần quá vui sướng. Chứ bỏ chỉ có thể làm nhìn không thể tham dự trong đó ở ngoài mặt khác hoàn toàn không tật xấu ngươi ăn ít điểm chờ lát nữa phải dùng bữa tối đêm nay bữa tối có ngươi thích nướng thịt dê xuyến đến lúc đó bụng trang không dưới ngươi đừng têu to túc vương không biết khi nào sờ đến thịnh chiêu bên người còn tuy tiện đoạt hắn một nửa chỗ ngồi cựu thúc ngươi không hiểu thế ngã quá phí lực khí ta phải ăn một chút gì bổ bổ hơn nữa ngươi xem thường ta đừng nói mấy cây thịt dê xuyến dê nướng nguyên con ta đều có thể một ngụ một con thịnh chiêu đối nhà mình cựu thuốc chiêm trước người bệnh chuyên tòa vô sỉ hành vi tỏ vẻ bất lực hơn nữa chỉ có thể bị động bị tế nhường ra hơn phân nửa vị trí không có biện pháp hắn cựu thuốc quá lớn chỉ vị trí nhỏ trang không dưới bụng không lớn khẩu khí không nhỏ túc vương hừ cười cầm lấy thịnh chiêu trên bàn không chí cái ly cho chính mình đổ ly trà sữa túc vương chính mình ngày thường uống trà uống rượu mặt khác thời điểm là không thế nào uống này đó thuốc nước uống ngụi nhưng là ở thảo nguyên đãi mấy năm rốt cuộc là học uống lên chút Tuy rằng không phải đặc biệt thích, nhưng cũng có thể tiếp thu, ngẫu nhiên uống một chút thậm chí còn rất hoài niệm. Cửu thúc A, đây là người đối đãi người bệnh thái độ sao? Đoạt ta chỗ ngồi còn chưa tính, hiện tại liền uống ngươi đều đoạt. Quả nhiên nhận nhất thời cũng không không khí hội nghị bình lặng tĩnh, chỉ biết làm trầm trọng thêm. Xem hắn cửu thúc sẽ biết, ta không chỉ có đoạt ngươi uống, ta còn muốn đoạt ngươi ăn. Túc Vương vốn là không có ý tứ này, nhưng là bị Thịnh Chiêu vừa nhắc nhở, thật đúng là liền phát hiện khi dễ thương tàn đấu tể lạc thú. thịnh chiêu trơ mắt nhìn hắn cựu thúc cấp đi hắn mới gặm hai khẩu thịt khô tiêu ngạo ngay trước mặt hắn gặm đến thấm nước chỉ cảm thấy chính mình thật là tự làm bậy không thể sống cái này hảo gì đều rơi vào hắn cựu thúc cái này đại thổ phỉ trong tay thịnh chiêu bi vẫn khó làm dần mà trọng lấy một cây thịt khô khai gặm mới tính đem chính mình an ủi hảo túc vương xem thịnh chiêu có thể ăn có thể uống có thể dỗi người hoạt bát bộ dáng trong lòng lo lắng mới tính vẫn là tan vài phần Nhà bọn họ thịnh chiêu chiêu từ nhỏ đến lớn còn không có thua thảm như vậy quá Đặc biệt lần này vẫn là thân thể cùng tâm linh song trọng bạo kích Liên tính biết nhà mình cái này tiểu cháu trai xưa nay rộng rãi thông thấu Túc Vương cũng vẫn là không yên tâm Sợ hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, cùng chính mình không qua được Cũng may trước mắt xem ra là hắn nhiều lo lắng Cụng ly Tâm tình rất tốt Túc Vương dơ lên trà xưa cùng thịnh chiêu vui sướng chẳng cốc Cửu thúc ngươi hảo hấu chỉ nga nói là nói như vậy thịnh chiêu chạm cốc tốc độ nhưng một chút cũng không chậm chờ đến hết thể kết thúc từng người hồi chỗ ở nghỉ ngơi thời điểm thịnh chiêu là bị túc vương khiêng trở về đối chính là khiêng khiêng bao tải cái loại này khiêng cựu thúc biết đến là ngươi đau lòng ta trên người đau không dễ đi lộ không biết còn tưởng rằng ngươi là ở ngược đại ta thịnh chiêu ghé vào túc vương đầu vai sống không còn gì liên tiếp rõ ràng hắn cựu thúc có thể lựa chọn ôm hắn có hắn thậm chí chờ hắn cố tình hắn liền phải khiêng hắn Cho nên nói hắn cựu thúc đau lòng hắn là thật sự, cố ý khi dễ hắn cũng là thật sự. Vậy ngươi là biết đến, vẫn là không biết. Túc Vương nói chuyện còn cố ý nhún vai, là muốn dĩ bị khiêng liền không phải thực thoải mái thịnh chiêu càng là dậu đổ bìm leo. Ai, ta tình nguyện ta là không biết. Ai có thể nghĩ đến đâu, hắn cư nhiên còn muốn gặp đến từ hắn thân cựu thúc lần thứ hai thương tổn. Tưởng tượng đến đây, thịnh chiêu tứ chi càng thêm ngục xuống. Ha ha ha ha ha ha Túc Vương thành công khi dễ tới rồi nhà mình tiểu cháu trai. vui vẻ đến giống cái hai trăm cân hải tử phu hoàng ngươi quản quản ngươi tiểu cựu đệ a nhà ngươi nhãi con phải bị hắn chơi phế bỏ a nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng thịnh chiêu bất kham này nhiễu bi phẫn hướng hắn phụ hoàng cầu cứu xú nhãi con không nói võ đức như thế nào còn mang cáo trạng viện binh cảnh đế còn không có phản ứng đâu túc vương trước tạ một cái tát tâu ở thịnh chiêu tiểu thí thí thượng cựu thúc làm gì làm gì rõ như ban ngày mới vừa khai cái đầu thịnh chiêu liền phát giác không đúng rồi hiện tại đã trời tối rõ như ban ngày kia thật đúng là không có không hoàng hốt một lần nữa thố cái tử nay đêm đen phong cao người nhiều mắt tạp như thế nào có thể trước mặt mọi người tấu hắn tôn quý thí thí đâu hắn không cần mặt mũi sao liên tính hắn không cần mặt mũi hắn cũng là muốn áo trong a hắn thí thí hôm nay hôn ngôi đại địa vô số lần thật sự mệt mỏi a yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng chấm xem các ngươi hai cái này không phải chơi đến rất vui vẻ nói là nói như vậy cảnh đế rốt cuộc vẫn là cái hộ nhãi con lao phụ thần duỗi tay từ túc vương trên vai đem thịnh chiêu hai xuống lấy hùng ôm tư thế đem người ôm đến trong lòng ngực nhìn xem nếu không nhân ra là thân cha đâu đây mới là đối đại thương tàn ấu tể chính xác tư thế hắn cựu thúc nhưng còn có học thịnh chiêu toa tiến cảnh đế trong lòng ngực toàn bộ nhãi con đều thoải mái hắn phụ hoàng gần nhất đều không yêu ôm hắn nhiều lắm chính là bối bối xem ra mỹ cường thảm mới là hút tra vũ khí sắc bén a phu hoàng ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi rõ ràng là cựu thúc chơi ta chơi thật sự vui vẻ nào có đều thực vui vẻ loại này trống giống bôi nhỏ hắn là sẽ không thừa nhận một đường đầy trời hồ mà nói không dinh dưỡng nhưng thực co ca nhàn thoại thịnh chiêu đoàn người thực mau liền đến đạt mục đích địa. cảnh đế làm túc vương đưa thịnh dục cùng thịnh hy hồi liều trại sau đó ôm thịnh chiêu vào chính mình liều trại thịnh dục cùng thịnh hy đối này không có dị nghị kỳ thật không cần túc vương cựu thúc đưa cũng đúng tổng cộng cũng không vài bước lộ Bọn họ một ngày đi vài tranh, thuộc thật sự. Cuối cùng, Túc Vương rốt cuộc là đem bọn họ từng người đều hảo hảo mà đưa trở về, lúc này mới xoay người vội chính mình đi. Hắn Hoàng Huynh đều riêng công đạo, nói nữa, rốt cuộc là nhà mình trao trai, hắn không kém này nhất thời nửa khác. Thịnh Dục cùng Thịnh Hy cũng cảm kích. Bọn họ cũng biết, này trong đó nhiều ít có điểm hắn phụ hoàng cùng kiểu thúc chấn an bọn họ ý tứ. Bất quá kỳ thật là bọn họ nhiều lo lắng, Thịnh chiêu có bao nhiêu được sủng ái, bọn họ lại không phải ngày đầu tiên biết. Húng hồ hôm nay thịnh Chiêu còn bị thương, hắn phụ hoàng nếu là phóng hắn một người, bọn họ mới thật sự sẽ cảm thấy kỳ quái. Nay đầu thịnh Chiêu mới vừa bị cảnh đế ôm vào liều trại, cũng đã có thiện trị bị thương ngự y ở bên trong chờ chứ. Miễn lễ, trước cấp tứ hoàng tử nhìn kỹ xem. Cảnh đế trực tiếp miễn ngự y thì hành lễ, vội vã làm người lại đây xem bệnh. Vừa rồi ở thảo nguyên thượng, ngự y tuy rằng đã xem qua một lần, nhưng khi đó rốt cuộc chỉ là đại khái nhìn một chút. Đại thương là không có, tiểu thương cũng đến cẩn thận. Sau đó, thịnh chiêu đã bị hai cái ngự y hề bốn tay, lột sạch quần áo, tỉ mỉ làm cái toàn thân kiểm tra. Trừ bỏ cẳng chân địa phương, lúc ấy cùng Tô Long rằng có không dưới thời điểm bị sinh sôi nặn ra ứ thanh ở ngoài, địa phương khác trước mắt cũng khỏe. Hồi hoàng thượng, tứ hoàng tử trên người trước mắt trừ bỏ cẳng chân, không có rõ ràng vết thương, chỉ cần cẳng chân thượng mặt dược tản ra ứ thanh liền hảo. Sau đó vi thần lại cấp tứ hoàng tử mát xa, thả lỏng một chút cơ bắp, quá mấy ngày là có thể khôi phục. Tuổi con nhỏ Thân thể khôi phục năng lực cường, hai ngày này trừ bỏ đau điểm nhi, không gì vấn đề lớn. Trâm đã biết, thượng dược đi. Béo đô đô trắng non tiểu tể tử trên đùi kia một vòng lứa thanh, thật là xem đến trướng mắt. Từ từ, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Thịnh chiêu ra sức giơ lên chính mình tay ngắn nhỏ, tích cực tranh thủ lên tiếng quyền. Muốn nói gì? Cảnh đế nhữ lại mày, không biết cái này xú nhãi con lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Đều ứ thanh thành dáng vẻ kia. Không thượng dược còn muốn nháo cái gì, không đau sao? Ta muốn trước tắm rửa. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, hắn hôm nay lượng vận động lại đại, lại không tẩy tẩy hắn liền xú không thể muốn. Thượng song dược đã có thể không hảo tắm rửa. Xú chú ý. Cảnh đế cũng là chịu phục, xem ra xác thật là không quá đau, bằng không xú nhãi con cũng sẽ không còn có tâm tư tưởng cái này. Phu Hoàng, ngươi vẫn là cảm tạ ta xú chú ý đi. Ta nếu là không chú ý, ngươi đêm nay muốn ôm một cái xú nhi tử ngủ. thịnh chiêu đĩu môi đến lúc đó ngươi liền biết toan sảng cảnh đế không nghĩ cùng hắn tiếp tục vô nghĩa dù sao nước gấm đều là tùy thời bị hắn xách lên người liền hướng thau tắm ném sợ thịnh chiêu cọ sát cảnh đế dứt khoát tự mình động thủ ba lượng hạ đem người xoa đến toàn thân phiếm hồng. đánh thượng xa phòng năn nắn hướng một hướng liền tính là xong việc thịnh chiêu thẳng đến nửa ngồi ở trên giường bị ngự y thượng dược thời điểm cũng chưa phản ứng lại đây hắn phụ hoàng táo bạo lên a thật chính là đem bệnh hình thức làm được cực hạ. Hắn này từ đầu tới đôi có thể có nửa chén trà nhỏ thời gian sao? Thịnh Chiêu nghiêm trọng hoài nghi chính mình không có rửa sạch sẽ. Bất quá, sự tình đã thành kết cục đã định, nghĩ nhiều vô ích, nhận nhận. Thịnh Chiêu đơn giản hoàn toàn nằm xuống, phối hợp làm ngựa y cho hắn thượng dược. Chỉ là trên chân một vòng ngứ thanh mà thôi, thượng dược mau thật sự. Ngược lại là mát xa hoa không ít thời gian. Sau đó Thịnh Chiêu liền biết vì cái gì hắn như vậy điểm tiểu thương. thậm chí liền thương đều không tính là tiểu ma bệnh yêu cầu hai cái ngựa y, y bởi vì yêu cầu một cái ngựa y, y cho hắn massage một cái ngựa y hấn hắn làm hắn tiếp thu ngựa y, y cho hắn massage ngươi biết một cái tinh thông nhân thể huyệt vị cốt cách cơ bắp phân bố ngựa y thì có bao nhiêu đáng sợ sao Thịnh chiêu biết đầu tiên là cực hạn đau cùng ngứa nhẫn quá sau chính là cực hạn sảng khoái rõ ràng chính xác người đều phải hóa tiếp thu xong một hồi trí tôn bản massage lúc sau Thịnh chiêu ở trên giường nằm liệt thành một bãi hoàng tử bánh Hưởng thụ massage dư vị. Thuận tiện chờ đợi hắn cuối cùng liệu Lý Song Nhi tử có thể đi thu thập chính mình lao phụ thân. mươi 155 đệ 155 chương Chờ cảnh đế thu thập thoải mái thanh tân, ăn mặc mềm mại thoải mái áo lót trở về thời điểm, thịnh chiêu thậm chí đã thoải mái đến sắp ngủ như chết rồi. Cũng may hắn còn nhớ rõ chính mình là phải đợi người, trước sau lưu trữ vừa phân tâm thần, chú ý bên người động tĩnh, không làm chính mình hoàn toàn bị chu công cái này thâm niên yêu tinh hoàn toàn câu đi. Phần 142. Phu hoàng, ngươi như thế nào như vậy? chậm Á Thịnh chiêu gian nan vén lên mí mắt, ánh mắt đầu hướng Cảnh Đế, trong giọng nói tràn đầy buồn ngủ, còn mang theo rất là rõ ràng tiểu án giận. Mệnh nhọc liền trước ngủ, phi chờ phụ hoàng làm cái gì? Cảnh Đế nhớ hắn hôm nay bị tội, vội vàng xử lý sạch sẽ liền ra tới, đều như vậy cư nhiên còn phải bị chính mình ra cái này xú nhãi con ghét bỏ quá chậm. Cảnh Đế cảm thấy chính mình thật đúng là quán thượng cái tiểu tổ tông, có nghĩ thầm vì chính mình biện bạch hai câu. Nhìn xú nhại con mắt buồn ngủ mông lung còn muốn chấp nhất tìm tra tiểu nhi thần thái, lại cảm thấy không cần thiết cùng cái tiểu tể tử so đo. Ta hôm nay bị người tấu à, vẫn là bởi vì thực lực vô dụng bị người tấu, liền tìm về bãi đều không có lý do chính đáng. Ta quá thương tâm, muốn người ôm một cái ngủ mới có thể hảo. Thịnh chiêu có người bồi nói chuyện, liền lại tinh thần đi lên. Xem cảnh đế còn đứng ở ly chính mình vài bước xa địa phương, chưa từng có tơi ý tứ. Dứt khoát trở mình nằm nghiêng. sau đó nhiệt tình vươn một con chảo chảo cùng một chân chân làm ra muốn ôm một cái tư thế triệu hoán nhà mình một chút tự giác đều không có lao phụ thân trên đùi còn lao dược lộn xộn cái gì cảnh đế kỳ thật thật là rất oan uổng hắn động tác thật không chậm chỉ là tiểu gia hỏa đêm nay không biết có phải hay không thật giống chính hắn nói bị ủy khuất thương tâm liền phá lệ nóng nội cái này nhìn đến thịnh chiêu móng nuốt nhỏ cẳng chân run đến như là điên cuồng lắc lư thủy thảo ngăn lại nói buột miệng thốt ra. cảnh đế dưới chân cũng không dám trì hoãn Chân dài hai ba bước đại cất bước liền lên giường, nằm đến thịnh chiêu bên người. Đem thịnh chiêu quá mức sinh động tay chân ấn xuống dưới. Thịnh chiêu như nguyện bắt được đến người, tay chân bị khống chế cũng không ráy rủa Cuối hệ đầu thu đại nhiệt thiên, còn muốn đem chính mình thịt đô đô thân mình toàn bộ nhét vào cảnh đế trong lòng ngực. Nghĩ nghĩ, lại đem vừa rồi bị ấn xuống đi, vừa mới bị thả ra một tay một chân đáp ở cảnh đế trên người. Cuối cùng tìm được rồi thích hợp tư thế ngủ thịnh chiêu thích dí than thở ra tiếng. phi nhuận chân nhỏ trưởng đều không tự giác nết lên nết lên trên dưới lắc lư cảnh đế dung túng thịnh chiêu hảo một phen lăn lộn chờ hắn rốt cuộc lăn lộn hảo an tính lại lúc này mới phối hợp thịnh chiêu cho chính mình cũng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế một bàn tay nhàn tới không có việc gì bắt được thịnh chiêu lộn xộn chân nhỏ trưởng có một chút không một chút thưởng thức hôm nay bại bởi tô long cảm thấy thương tâm không phục nhớ tới thịnh chiêu vừa rồi muốn ôm một cái thời điểm lời nói cảnh đế trong lòng liền có chút không đế tiểu Thể tử nếu là thật sự không phục hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp cho hắn tìm về bãi hết giận nhưng là nam nhi đại trượng phu sao có thể lòng dạ hẹp hòi đến tận đây nếu là xú nhãi con thực sự có cái này manh mối như thế nào cũng đến thừa dịp hắn bây giờ còn nhỏ cho hắn bẻ trở về cũng không biết lớn như vậy tiểu hài tử có thể hay không nghe được đi vào đạo lý lớn tiểu bằng hưu tư tưởng công tắc không hảo làm a cảnh đế không tiếng động thở dài một hơi ổn định chính mình chứ không vội mà sốt ruột hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước thăm tham xú nhãi con đế lại hành sự tùy theo hoàn cảnh thương tâm là rất thương tâm không phục kia nhưng thật ra không có ta kỳ thật thua rất chịu phục thịnh chiêu tuy rằng là cái là quan rộng rãi tiểu bằng hưu nhưng là kia tốt xấu là cái thi đấu nào có người thua thi đấu thật có thể cao hứng phân chấn bất quá muốn nói không phục vậy trăm triệu không đến mức nhân gia tô long bất luận là phần cứng vẫn là phần mềm ở cùng tuổi tiểu bằng hữu bên trong tuyệt đối là ngạo thị đàn nhãi con không nói treo lên đánh hắn đi Ít nhất nhân ra là ưu thế phương điểm này, là không có biện pháp phủ nhận. Xem ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất minh bạch. Cảnh đế vừa nghe Thịnh Chiêu nói, liền biết mới vừa rồi là chính mình quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ nhiều. Tiểu gia hỏa chính là đơn thuần thua thi đấu không vui, đối tô long một chút ý kiến đều không có. Kia không có việc gì, tiểu hài tử có điểm thắng bại dục mà thôi, bao lớn điểm nhi sự. Thảo Nguyên hài tử ở thể trạng thượng, từ trước đến nay được trời ưu ái, hôm nay liền tính lên sân khấu chính là Thịnh Hy. Thắng bại cũng chỉ ở năm năm chi số, thậm chí càng thấp. Cho nên ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, còn làm tô long cũng treo không ít màu, đã thực ra ngoài phụ hoàng dự kiến. Cảnh đế lời này cũng không phải là chuyên môn nói đến an ủi thịnh chiêu. Hắn là thiệt tình thực lòng như vậy tưởng, nhà hắn ngại con này một đợt không chút nào khoa chứng nói, hoàn toàn xưng được với một câu tuy bại hay còn vinh. Phụ hoàng, ta đây trận này thua sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch sao? nay đó quốc chủ đều là hắn phụ hoàng chuyến này muốn thu phục mục tiêu. kết quả hắn phụ hoàng nhãi con lại bại bởi hắn mục tiêu nhãi con tuy rằng này trong đó là có tất nhiên khách quan nhân tố tồn tại nhưng là kết quả xác thật là thoạt nhìn không phải đặc biệt tốt đẹp bộ dáng Người lúc ấy vì cái gì ngăn cản thịnh hy lên sân khấu biết rõ chính mình đánh không lại nhân ra cũng muốn ngạnh thượng cảnh đế lại không có trực tiếp trả lời thịnh triều ngược lại hỏi một cái nghe tới liền không quá thông minh vấn đề bởi vì thịnh hy cùng tô long tuy rằng thoạt nhìn miễn cưỡng coi như thế lực ngang nhau nhưng là chịu không nổi cẩn thận cân nhắc ca Thịnh Chiêu tuy rằng cảm thấy vấn đề này hỏi thật sự không giống hắn phụ hoàng tiêu chuẩn, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Ngươi nói đúng. Liên như thịnh hy cùng tô long như vậy tình huống, ngươi cùng tô long cũng là giống nhau. Hắn thắng ngươi, nhưng cũng chỉ là tại đây chẳng ké ngã thi đấu thượng thắng ngươi mà thôi. Hắn cùng hắn phụ vương cũng không dám lấy chuyện này làm văn. Cảnh đế giơ tay khỏ khẽ thịnh Chiêu tiểu đầu mao, từng câu từng chữ an hắn tâm. Tiểu gia hỏa, nho nhỏ một con, còn rất nhọc lòng. Vì cái gì không dám. tô long ta không rõ ràng lắm nhưng là tô long hán phụ vương thoạt nhìn nhưng không giống như là cái gì rất có đạo đức điểm mấu chốt ra mặt rất mỏng người a rốt cuộc tô long nhà hán phụ vương chính là có thể ở chư quốc chi gian thuận lợi mọi bề còn có thể tận dụng mọi thứ phát triển minh hữu tiểu thần nhân tiểu ngốc tử phù hoàng mang theo trên người quân đội là lấy đảm đương bài trí dùng sao cảnh đế cười khẽ tiểu bằng hữu chính là tiểu bằng hữu thiên chân đến khả khả ái ái liền nói chuyện đều lộ ra một cổ thanh triệt tiểu ngu xuẩn hôm nay chuyện này người sáng suốt đều nói không nên lời sáng tỏ nhãi con nửa điểm không phải Phạm là truyền gia nửa điểm bất lợi với tiểu gia hỏa đồn đãi chẳng sợ chỉ là chút giống thật mà là giả nói không tỉ mỉ đồn đãi cảnh đế liền sẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng tô long hắn phụ vương đến nỗi có thể hay không là người có tâm từ giữa làm khó dễ châm ngòi hai nước quan hệ tiểu quốc chủ quản không hảo tự mình nhân thủ áp không được hợp tác đồng bọn kia có thể quay ai cho nên tất yếu thời điểm chúng ta là thật sự sẽ đối này đó nước láng giềng dụng binh lần này không chỉ có là kinh sợ phải không? cảnh đế đều minh kỳ đến loại trình độ này, thịnh chiêu muốn vẫn là không hiểu, kia phòng trường còn phải lại ai một đối đấu? kỳ thật thịnh chiêu hơi chút tưởng một chút liền minh bạch. năm đó hắn cửu thúc không có đối này đó nước láng giềng dụng binh, một phương diện là chấn áp thảo nguyên các bộ tộc đã tiêu hao quân đội hơn phân nửa thực lực. bình định lúc sau tuy rằng miễn cưỡng còn có một trận chiến trí chi lực, nhưng lúc ấy chỉ là vũ lực thu phục thảo nguyên các bộ, liền sợ phía trước đánh giặc hậu viện cháy. Nhưng hiện giờ không giống nhau, thảo nguyên các bộ trải qua mấy năm nay kinh doanh, tuy rằng cũng còn có lòng có dị tâm bộ tộc, nhưng cấu không thành đại uy hiếp. Quan trọng nhất chính là, thịnh triều bởi vì lương thực tăng thu nhập, cùng với các hạng lợi quốc lợi dân thi thố thực hành, quốc lực tăng nhiều. Đánh một vòng tiểu quốc, đừng nói giao động căn bản, liền thương ngân động cốt đều không thể xưng là. Hán phụ hoàng sở dĩ còn nguyện ý tiên lễ hậu binh, một phương diện là thương tiếp ba tánh, dễ dàng không nghị phát động chiến tranh. Rốt cuộc lại như thế nào sẽ không thương gần động cốt, phát động chiến tranh luôn là hao tài tốn của. Có này tài lực nhân lực, làm điểm cái gì không tốt. Về phương diện khác kỳ thật cũng là không quá nhìn chúng này đó địa bàn. Tây cảnh là tự thịnh triều giám quốc tới nay, liên thuộc về thịnh triều quốc thổ. Chính mình quốc thổ, đương nhiên là tức đất không cho. Hơn nữa tây cảnh thủy thảo tốt tươi, cũng coi như được với đất rộng của nhiều. Chính là kia mấy cái nước láng giềng tiểu quốc có cái gì nhưng làm thịnh triều mơ ước. Tuy rằng chỉ cách một cái đại thảo nguyên, nhưng này đó nước láng giềng tiểu quốc tài nguyên sản vật so với tây cảnh liền kém nhiều. Bằng không cũng sẽ không lão nghĩ lay nhà người khác đồ vật. Như vậy địa bàn, thu về tiến vào thống trị lên cần phải tiêu phi không ít sức lực. Thịnh chiêu chính mình đều còn có như vậy nhiều phát triển đến giống nhau địa phương, nơi nào nguyện ý đem tinh lực đặt ở này đó địa phương. Nếu là này đó tiểu quốc có thể an an tính tĩnh, hán phụ hoàng phỏng chừng là thật không nghĩ phản ứng bọn họ. Đúng vậy. Có đôi khi vũ lực là nói rõ lý lẽ tiền đề. Cảnh đế khẳng định thịnh chiêu cách nói. Kỳ thật cảnh đế đã nói được thực bảo thủ, lấy hắn vì đế nhiều năm kinh nghiệm, không phải có đôi khi, là trên cơ bản tất cả đều là. Chân lý A, chỉ ở quân đội gót sát dưới. Kia. Kia này đó quốc chủ có tính không là tự cho là thông minh A. Vốn dĩ có thể từng người an tính cầu, hoặc là liên hợp lại an tính cầu, khẽ yên lặng phát triển lớn mạnh. Không phải tự cho là thông minh. Là không thể xóa nhòa giã tâm cùng may mắn làm cho bọn họ không cam lòng bình tĩnh, dù cho biết phong tật vũ đại, cũng tưởng lấy thân thí hiểm. Này đó quốc chủ sẽ không hiểu này đó đạo lý sao? Không thấy được. Nhà hắn xú nhãi con một cái 6 tuổi tiểu hài tử đều có thể minh bạch đạo lý, bọn họ như thế nào sẽ không hiểu. Bất quá là thành công trái cây quá mức mê người thôi. Cho nên nói, ta quả nhiên chỉ thích hợp đường cái tiểu phế vật A. Thịnh chiêu nghe xong hắn phụ hoàng một miệng rộng phân tích lúc sau, đầu óc đắng cơ. hoàn toàn từ bỏ đầu to toàn bộ vùi vào hắn phụ hoàng lực hắn chỉ cần biết rằng chính mình không có kéo hắn phụ hoàng chân sau là được mặt khác liền nghe hắn phụ hoàng từ hắn cựu thúc đi thôi dù sao xem hắn phụ hoàng trí châu nắm bộ dáng là không có gì yêu cầu hắn nhọc lòng tiểu phế vật không phải nói phải cho phụ hoàng đương tiểu tướng quân cảnh đế không nhịn xuống chụp một trường thịnh chiêu mông nhỏ cảm tình chỉ có chính mình thật sự kết quả cái này xú nhãi con chỉ là ở lừa dối hắn ai nha phụ hoàng đương tấu đương tấu ngươi nghe ta cho ngươi rào biện tiểu phế vật cùng tiểu tướng quân không xung đột người sao có thể chỉ có một thân phận đâu ngươi nói có phải hay không thịnh chiêu thật là đau lòng hắn đáng thương tiểu thi thí ngày này xuống dưới thật là bạo kích đánh nhẹ vĩnh không ngừng nghỉ phu hoàng chỉ nghĩ muốn tiểu tướng quân không nghĩ muốn tiểu phế vật cảnh đế tin tưởng chính hắn tuyệt đối là một cái vọng tử thành long đại gia trưởng có thể có tiểu tướng quân ai muốn tiểu phế vật dù sao hắn là không nghĩ phu hoàng a không phải làm nhi tử đả kích ngươi. Ngươi tưởng là một chuyện, hiện thực lại là mặt khác một chuyện. Ta có thể hay không trở thành tiểu tướng quân, đây là không nhất định. Nhưng ta có thể hay không trở thành tiểu phế vật, đây là nhất định A. Thịnh Chiêu nói xong trả lại cho cảnh đế một cái ngươi xem ta có phải hay không thực cơ linh đắc ý ánh mắt, xem đến cảnh đế tâm ngạnh không thôi. Hàn ước nguyện ban đầu, rõ ràng là tới khai đạo thi đấu thất lợi của cường, sao có thể diễn biến thành cái dạng này. Cảnh đế không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Ngươi mệt mỏi, ngủ, lưng hữu tư, tắt đèn. Cảnh đế đại trưởng vừa lật, đem thịnh chiêu toàn bộ áp tiến trong lòng ngực, mạnh mẽ ngưng hẳn đề tài. mươi 156 đệ 156 chương. Hôm sau, cảnh đế đã lâu lại lần nữa tao nộ đến từ nhà mình thân nhãi con hoàng tử Sơn áp đỉnh phục vụ. Cố tình người khởi sướng còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, liền bị cảnh đế không thế nào ôn nhu hái xuống đều không có chút nào bị đánh thức dấu hiệu. Cũng không trách cảnh đế động tác không ôn nu. hắn nhưng thật ra cũng muốn làm một cái ôn nhu phụ hoàng chính là hắn nhãi con không có cho hắn cơ hội này a đối với một cái thời thời khắc khắc dự bị mưu hại thân cha xú nhãi con hắn thật sự là ôn nhu không đứng dậy thịnh chiêu đối nhà mình lão phụ thân ghét bỏ hoàn toàn không biết gì cả phiên cái thân lại lâm vào một hồi mộng đẹp lúc này kỳ thật canh giờ còn sớm cảnh đế xem hắn ngủ đến như vậy trầm cũng không bỏ được nào hắn nhưng cũng không quên xốc lên thịnh chiêu tiểu y kể phục xem xét trên người hắn bị thương tình huống tối hôm qua ngự y y rời đi trước riêng công đạo tiểu bằng hữu có đôi khi đập bị thương khả năng sẽ không lập tức hiện hiện ra quá đoạn thời gian mới có thể nhìn đến thương chỗ cho nên thận trọng khởi kiến gia trưởng vẫn là muốn nhiều chú ý tỉ như thịnh chiêu chiêu ngày hôm qua bị quăng ngã thành như vậy lập tức trừ bỏ cảng chân không có kiểm tra ra mặt khác thương chỗ nhưng cũng không bài trừ có chút thứ thanh khả năng có lạc hậu tính quả nhiên cảnh đế phiên một lần thịnh chiêu tiểu thân thể lúc sau lại phát hiện hai ba chỗ ngày hôm qua nhìn không ra ứ thương Cũng may thuật nhìn không tính nghiêm trọng cảng chân thượng ứ thanh tối hôm qua thượng dược lại có ngựa y là dùng đặc thủ thủ pháp xoa nắn xúc tiến dược lực hấp thu Tuy rằng thuật nhìn không có biến mất nhưng là liền tiểu ra hỏa giấc ngủ chất lượng tới xem hẳn là cũng là không có gì trở ngại phần 143 người ở chỗ này thủ chờ Tứ hoàng tử tỉnh ngủ làm ngự y cho hắn trở lên một lần dược cảnh đế cấp Thịnh chiêu đem lộn loạn quần áo tay chân nhẹ nhàng thu thập săn bằng ngoài miệng không quên dặn dò lương Hữu tư nhìn chằm người thượng dược Cảnh đế kỳ thật là càng muốn tự mình nhìn chằm chằm, bất quá hắn hôm nay cùng Túc Vương có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc sau còn muốn gặp quan nguyên đám người, thật sự là không thể phân thân. Nô tài tuân mệnh. Lương Hiếu Tư cũng là chiếu cô thỉnh chiêu còn tay, đối này không hề áp lực. Một bên đáp lời còn có thể một bên đâu vào đấy hầu hạ cảnh đế đứng dậy, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Được rồi, ngươi không cần cùng đi qua, liền ở chỗ này thủ đi. Thu thập tốt cảnh đế tùy ý điểm cái ngày thường rất cơ linh tiểu thái dám kịp. Liền xài bước đi rồi. Lưu lại lương hữu tư thủ một con ngủ đến xì sụp tiểu chư. Chứng cứ siêu tập đến thế nào? Cảnh đế bước vào lâm thời xung làm phòng nghị sự lều trại, liền thấy Túc Vương đã ở bên trong chờ. Túc Vương trên người xuyên vẫn là ngày hôm qua kia một bộ quần áo, xem ra là ngao một đêm không ngủ. Bất quá Túc Vương thoạt nhìn nhưng thật ra không có quá nhiều thức đêm mỏi mệt, tinh thần không thể so miễn cưỡng cũng coi như ngủ một đêm hảo giấc cảnh đế kém nhiều ít. lục soát này đó quốc chủ hòa thảo nguyên các bộ tộc bộ phận lui tới thư tử bộ tộc khác nhưng thật ra con hảo cho dù có động tâm cũng còn tính thức thời không dám có dị động bất quá cái này tây kỳ thủ lĩnh của bộ tộc lá gan liền rất phì túc vương thiết lập sự tình tới vẫn là thực đáng tin cậy đưa cho cảnh đế một sắp thư tử tây kỳ bộ tộc kia phong còn chuyên môn đặt ở trên cùng cảnh đế tiếp nhận tới này đó thư tử đọc nhanh như gió nhanh chóng đều qua một lần thư tử thượng nội dung đảo cũng không tính quá ngoài dự đoán Tổng kết xuống dưới chính là chút muốn hay không cùng ta cùng nhau làm sự chúng ta cùng nhau nỗ lực xoay người làm chính mình chủ nhân linh tinh ý đồ mời. khắc bộ tộc mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, phần lớn cự tuyệt đến rất dứt khoát, chính là Tây Kỳ bộ lạc hồi âm sắc thật đáng giá chấm trước. Cùng quân nắm tay, cộng sang tốt đẹp tương lai, cộng sang cái gì tốt đẹp tương lai? Lật đổ thịnh triều tốt đẹp tương lai sao? Cảnh đế xem xong, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình biến hóa. Bất quá Túc Vương nhiều quen thuộc hắn hoàng huynh a. tự nhiên là nhìn ra tới hắn không cao hứng. Cũng có thể lý giải, chị hạ thuộc địa liên hợp ngoại tộc muốn làm phản, này đổi ai ai có thể cao hứng. Liên Tính biết lấy thực lực của bọn họ làm không ra sóng to do lớn, nhưng cũng cách hướng người không phải. Tây Kỳ liền mấy thứ này. Hắn cái này cựu đệ tự thân xuất mã, bài trừ đông đảo bộ tộc, đầu mâu đều đã nhắm ngay Tây Kỳ bộ tộc, cảnh đế không tin tình huống như vậy hạ, Túc Vương chỉ lục soát nhiều thế này đổ vật. Tây Kỳ cùng những cái đó quốc chủ truyền tin người mang tin tức đã bắt được. quan tiến quan nguyên đại lao cái này người mang tin tức thân phận còn không thấp là tây kỳ thủ lĩnh nghĩa tử từ nhỏ dưỡng tại bên người rất là nể trọng miệng cũng rất nghiêm ta tự mình thẩm hai ba thiên tối hôm qua mới cậy ra hắn miệng không chỉ có nhận tội còn cung ra tây kỳ thủ lĩnh dự bị cung cấp cấp quốc chủ vàng bạc nơi đi túc vương biên giải thích biên từ ngực móc ra mới mẻ ra lỏ còn nóng hổi cung khai thư kia phê vàng bạc tìm được rồi hỏi là hỏi như vậy cảnh đế nói lại nghe không ra cái gì nghi vấn ý tứ Liên Túc Vương người này, nay tới tay vàng bạc có thể làm nó chạy mới là việc lạ. Hắn cũng không hỏi Túc Vương là dùng cái gì thủ đoạn làm Tây Kỳ thủ lĩnh nghĩa tử cung khai, chỉ là dối tay tiếp nhận cung thư tế nhìn. Tìm được rồi, ta tự mình dẫn người đi dọn về tới, tiền nhiều nói liền chi viện một chút quốc khố hảo. Tây Kỳ thủ lĩnh bên kia hiện tại hẳn là không sai biệt lắm thu được tin tức. Túc Vương gần đây tuyển một cái ghế ba đi vào, thuận tay cho chính mình đổ chén nước. Ở đâu đều không bạc đái chính mình người. ở chính mình thân hoàng huynh nơi này liền càng tự tại. Thật đúng là đừng nói, này đó thảo nguyên thủ lĩnh là thực sự có tiền. Ta dẫn người ước trường vận tam đại xe mới vận xong. Túc Vương còn rất cảm khái, trách không được có tâm tạo phản, tiền nhiều hơn nhưng không phải tâm tư di động. Một khi đã như vậy, vậy gặp lại sẽ vị này có tiền thủ lĩnh. Cảnh đế buông cung thư, là người truyền các bộ tộc thủ lĩnh lại đây. Chứng thực vật chứng đều có, nên thanh lý môn hộ. Này cũng coi như là thịnh triều việc nhà. Tự nhiên không làm cho chư vị nước láng giềng quốc chủ tham dự. Bất quá cảnh đế cũng không có làm người riêng phong tỏa tin tức, hơi chút hỏi thăm một chút liền không có biết. Rốt cuộc quét xong nhà mình trước cửa tuyết, nên đi động động người khác ngói thượng xương. Làm cho bọn họ có điểm chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Tây kỳ thủ lĩnh chân chức vừa lấy được cảnh đế gọi đến, sau lưng phải biết chính mình cấp minh hữu chuẩn bị vàng bạc không thấy. Hai việc bại ở bên nhau, hắn nơi nào còn có thể không biết chính mình hành tích bại lộ. Hết thể còn không có bắt đầu. cũng đã tuyên cáo kết thúc mấy ngày hôm trước hắn còn ở cười nhạo tây cánh thủ lĩnh đau thất quyến to hiện giờ liền đến phiên chính hắn tây kỳ thủ lĩnh không phải không nghĩ kháng chỉ không tuân trực tiếp trốn chạy chính là cảnh đế sớm liền phòng hắn như vậy một tay hắn ra quyến thê nhi đều đã bị khống chế túc vương còn phi thường nể tình phái ra chính mình phó thủ đem tây kỳ thủ lĩnh lực lượng vũ trang đều vây quanh đi lên tây kỳ thủ lĩnh hiện tại chính là ngồi sổm ung trung đẳng bị bắt kia chỉ ba ba chạy không được hòa thượng cũng chạy không được miếu chờ đến thảo nguyên chúng bộ tộc thủ lĩnh tề tụ phòng nghị sự liền thấy được cuối cùng bị người ép tiến vào tây kỳ thủ lĩnh tây kỳ thủ lĩnh vừa tiến đến nhìn đến cảnh đế trên tay thư tín cũng đã bùn một tiếng quỳ xuống là chính ngươi nhận tội vẫn là châm tới cấp ngươi nhất nhất đến kỹ cảnh đế thưởng thức khinh phiêu phiêu giấy viết thư ngự khí vẫn là nhất quán ôn hòa, tựa hồ cấp đủ tây kỳ thủ lĩnh lựa chọn là lao thần bị ma quỷ ám ảnh làm ra liên hợp ngoại tộc thông đồng với địch bán nước chuyện ngu xuẩn thần tội đáng chết vạn lần tây kỳ thủ lĩnh tự nhiên sẽ không thiên chân đến cho rằng cảnh đế thật sự như vậy dễ nói chuyện chuyện tới hiện giờ mặc kệ về công vẫn là về tư hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ là hắn vẫn ôm có một tia hy vọng xa vời chỉ hy vọng chính mình một người chết có thể bình thiên tử cân giận không cần bồi thượng toàn bộ tây kỳ ngươi xác thật tội đáng chết vạn lần cảnh đế vẫn là kia phó không hề gợn sóng ngữ điệu, đối tây kỳ thủ lĩnh nói rất là nhận đồng bộ dáng là lao thần tuổi già ung ngốc tâm cao ngất bị mỡ heo che tâm làm hạ này chờ bất trung bất nghĩa việc nhưng lão thần thân thích cùng tộc nhân là vô tội vọng bệ hạ vong khai một mặt thả bọn họ một con đường sống tây kỳ thủ lĩnh đến loại này thời điểm cũng chỉ có thể gửi hy vọng với cảnh đế không phải một cái thích giết chóc đê vương sẽ không liên lụy toàn bộ tộc nhân của hắn thân thích đến nỗi chính hắn bất quá là trừng phạt đúng tội hắn nhận chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thân thích người nhà vô tội chỉ bằng ngươi một chương miệng sao cảnh đế xác thật không thích giết chóc nhưng chết vào hắn thủ hạ người thật sự một chút đều không ít lao thần ý chí không kiên bị nước láng giềng quốc chủ hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc lao thần nguyện vì bệ hạ tận cuối cùng một lần trung tâm lao thỉnh bệ hạ thỉnh thượng chư vị quốc chủ thần nguyện cùng chư vị quốc chủ đương đường đối chất tây kỳ thủ lĩnh người này đâu có tiền tái quyền lỗ thai còn mềm cho nên nước láng giềng chỉ hạ điểm nhị hắn liền gấp không chờ nổi chính mình chủ động thượng câu nhưng hắn cũng không phải không có ưu điểm hắn sẽ xem người sát mặt phi thường sẽ Liên tưởng đến cảnh đế này, một loạt không che không giấu bắt người thao tác, cũng hiểu được, chính mình chính là giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Bất quá ai là con khỉ đã có thể mỗi người một ý, dù sao khẳng định không chỉ ở đây mọi người. Nghĩ đến so với chính mình còn sinh động chư vị nước láng giềng quốc chủ tất nhiên cũng ở này liệt. Tây kỳ thủ lĩnh rất có nhãn lực thấy bắt lấy này duy nhất tỏ lòng trung thành cơ hội. Vì cảnh đế nghiệp lớn cống hiến cuối cùng nhiệt lượng thừa, cũng vì tộc nhân của mình thân thích tranh thủ chỉ có một đường sinh cơ. Một khi đã như vậy, đi thỉnh chư vị quốc chủ cảnh đế biết nghe lời phải phi thường dễ nói chuyện tuy rằng tây kỳ lĩnh chủ chỉ không chỉ ra và xác nhận đều không ảnh hưởng hắn thu thập những cái đó quốc chủ nhưng là có thể thiếu phí chút sức lực ai có thể không vui đâu tây kỳ thủ lĩnh bị áp tiến phòng nghị sự thời điểm các vị quốc chủ cũng đã thu được tin tức cho đến tây kỳ toàn viên cơ hồ đều bị vây cấm tin tức truyền đến thời điểm quốc chủ nhóm lại xuẩn cũng biết đại sự không ổn đặc biệt là tô long hắn phụ vương làm cùng tây kỳ thủ lĩnh quan hệ nhất chặt chẽ Thậm chí sắp tiếp thu đến một bút đến từ tây kỳ đại ngạch tài chính duy trì người, càng là tâm đều nhắc tới tới. Tây kỳ quốc chủ cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người, nói không chừng khi nào liền phản cắn ra bản thân tới. Kia phê còn không có bắt được tay vàng bạc, hiện giờ thế nhưng không thể nói tới là hạnh vẫn là bất hạnh. Tô quốc chủ không phải ngồi chờ chết người, ý thức được chính mình tình cảnh nguy cấp thời điểm, đã bắt đầu du thuyết mặt khác vài vị nước láng giềng cùng chính mình liên thủ, cùng thịnh triều cảnh đế đua cái cá chết lưới rách. Nhưng mặt khác nước láng giềng cũng không phải ngốc tử, bọn họ phía trước nguyện ý cùng Tô Quốc chủ hợp tác, là bởi vì Tây Kỳ thủ lĩnh còn không có bại lộ, bọn họ càng nhiều là vì thử, vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi. Lúc ấy nhưng không có nói liền phải đao thật kiếm thật sắt lên. Hiện giờ Tây Kỳ đã bại lộ, cảnh đế nghĩ đến tâm tình sẽ không quá hảo, bọn họ cậy vào đi hơn phân nửa, loại này thời điểm lại ngạnh cương đi lên, không phải tìm chết sao. Hơn nữa bọn họ tuy rằng đều cấp Tây Kỳ thủ lĩnh biết quá tin, Nhưng nhân gia Tây Kỳ thủ lĩnh nhưng không thấy thượng bọn họ, nhân gia coi trọng chính là Tô Quốc chủ. Cho nên so sánh với tới, bọn họ kỳ thật xem như tình tiết rất nhỏ đi. Quả nhiên quả nhiên, tài ông mất ngựa, nào biết phi phúc ca. Trước 157 đệ 157 chương. Các ngươi cho rằng chính mình hiện giờ còn có đường lùi sao. Ở thịnh triều hoàng đế trong mắt, chúng ta những người này chính là ích lợi thể cộng đồng. Nếu ta tao đường, các ngươi cho rằng các ngươi có thể từ cảnh đến nơi đó thảo được hảo sao. em không được, Tô quốc chủ liền thượng nạn. Tô quốc chủ đảo cũng không cần thẹn quá thành giận, này tao Tây Kỳ thủ lĩnh đại khái là trốn bất quá. Chúng ta cùng Tây Kỳ thủ lĩnh rốt cuộc giao tình hữu hạ, dù có không phải, nghĩ đến lấy cảnh đế bệ hạ lòng dạ, chỉ cần chúng ta thành tâm nhận sai, không nói có thể vong khai một mặt, ít nhất cũng sẽ không đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Có mặt khác thấy được rõ ràng quốc dễ chính buồn không chịu Tô quốc chủ uy hiếp, thậm chí trực tiếp kéo xuống hắn nội khố. Bọn họ lần này nói là liên minh mà đến, Nhưng thật chưa từng có mệnh giao tình. Thật tới rồi yêu cầu lựa chọn thời điểm, tự nhiên là muốn lấy bổn quốc kích lợi là chủ. Hiện giờ tình hình, bọn họ dự tính ban đầu là tuyệt không khả năng, nhưng là đua một phen hướng cảnh đế bệ hạ quy phục, trở thành thịnh triều nước phụ thuộc, tính khả thi vẫn phải có. Tô quốc chủ muốn bọn họ vì hắn đấu tranh anh dũng, sợ là không thể đủ rồi. Bọn họ không thể lấy chính mình quốc gia tới vì người khác làm áo cưới A. Các ngươi, lúc trước liên hợp thời điểm các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hiện giờ còn chỉ là suy đoán, thậm chí đều còn chưa tới cuối cùng thời điểm, các ngươi liền như vậy lùi bước sao? Tô Quốc chủ khó thở, hắn biết bọn họ liên minh yêu ớt, nhưng là không biết bọn họ liên minh sẽ yêu ớt đến tận đây. Chịu không nổi bất luận cái gì sóng gió liền tính, nay sóng gió thậm chí đều còn không có tới a. Bọn họ liên minh cũng đã muốn tuyên bố tại chỗ giải tán. Tô Quốc chủ lời này nói, lúc này lại không lùi bước, lúc sau đã có thể không có lùi bước đường sống. Nhân ra cảnh đế bệ hạ liền tính là cái lòng dạ rộng lớn đế vương, nhưng người ta cũng không phải coi tiền như giác ga biết rõ cô Phạm kia nhưng chính là mặt khát giá. Các ngươi tô quốc chủ còn tưởng lại nói chút cái gì, đã bị ngoài cửa đột nhiên xông tới thanh âm đánh gãy. Chư vị quốc chủ nếu đều ở, kia vừa lúc liền cùng nhau thông chi. Vì thần tiếp bệ hạ khẩu dụ, thỉnh chư vị quốc chủ đi trước phòng nghị sự một tự. Tới truyền chỉ quan nguyên cũng là cái bớn cận, ở cửa nghe xong một hồi lâu góc tưởng tập điểm đi vào thông báo Cảnh đế bệ hạ cho mời, nô chờ tất nhiên là vinh hạnh chi đến. Chỉ là không biết bệ hạ truyền triệu, là vì chuyện gì. Tô Quốc chủ còn ôm có một tia may mắn, hy vọng sự tình không tới nhất hư nông nỗi. Cho nên chẳng sợ biết quan nguyên vừa rồi khả năng đã nghe được chút cái gì, lúc này cũng chỉ có thể ra mặt giày trang vô chi, thuận tiện nếu có thể lại trang một đợt vô tội liền càng tốt. Chỉ cần quan nguyên không có giáp mặt vạch trần hắn, trận này diễn hắn liều mạng mặt già không cần, cũng muốn sướng đi xuống. Mặt khác quốc chủ nghe được Tô quốc chủ nói, tuy rằng không dám ra tiếng phụ họa, nhưng không thể phủ nhận cũng là muốn biết. Hoặc là nói, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng Tô quốc chủ giống nhau tâm tồn may mắn. Tuy rằng vừa rồi cùng Tô quốc chủ đánh với thời điểm, nói được rất lời lẽ chính nghĩa, nhưng là phàm là còn có một tia hy vọng, ai có thể cam tâm trở thành hắn quốc phụ thuộc đâu. Phần 144 vi thần chỉ phụ trách truyền lời, cụ thể là sự tình gì, chư vị quốc chủ kiến đến bệ hạ tự nhiên liền biết. Quan nguyên tuy rằng nên nghe không nên nghe đều nghe được không sai biệt lắm, nhưng cũng không nói thẳng phá. Quan trưởng cách sinh tồn điều thứ nhất, nhiều làm việc ít nói lời nói. Quan trưởng cách sinh tồn đệ nhị điều, vạn bất đắc dĩ nhất định phải nói chuyện thời điểm, muốn chú ý nghệ thuật. Vâng chịu như vậy nguyên tắc, quan nguyên đối với lấy tô quốc chủ cầm đầu các vị quốc chủ chính là một hồi vô nghĩa văn học phát ra. Nhìn như là trả lời, lại dường như cái gì đều không có trả lời. Tóm lại, nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện. Tưởng từ trong miệng hắn thám thính tin tức, tuyệt không khả năng. Chư vị quốc chủ, chúng ta này liền thỉnh đi, đừng làm cho bệ hạ sốt ruột trở. Quan nguyên làm ra thỉnh thủ thế, không hề cho bọn hắn cọ sát thời gian, bắt đầu chính thức thúc giục lưu trình. Kia liền làm phiền quan đại nhân dẫn đường. Nhìn ra quan nguyên thái độ, chư vị quốc chủ cũng không dám lại kéo dài. Việc đã đến nước này, dối đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau, còn không bằng sớm một chút đối mặt sớm chết sớm siêu sinh. Miễn cho vẫn luôn lo lắng đề phòng. treo tâm không dám rơi xuống thật chỗ. Tô quốc chủ tự biết chính mình cùng mặt khác quốc chủ không giống nhau, bọn họ nhiều nhất còn thuộc về chỉ nổi lên tà tâm giai đoạn, chính mình chính là đã bắt đầu thực thi. Hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm không đi, nhưng là quan nguyên không có cho hắn cơ hội. Nhìn đến quan nguyên phía sau chỉnh chỉnh tề tề số lượng khả quan bội đao thị vệ sao. Bọn họ chính là các đao thật kiếm thật, không phải lại đây đương bài trí. Hắn song quyền thật sự là khó địch năm sáu bảy tám rất nhiều rất nhiều tay a. chờ tô quốc chủ đoàn người bị đưa tới phòng nghị sự nhìn đến quỷ gối ở giữa nghèo túng huể vải tây kỳ thủ lĩnh khi liền biết đại thế đã mất trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất gặp qua cảnh đế bệ hạ chư vị quốc chủ trước cùng cảnh đế chào hỏi nay đại khái là bọn họ cuộc đời này cuối cùng một lần có thể cùng cảnh đế bệ hạ hành ngang hàng lễ đi đợi cho chuyện ở đây xong rồi lại gặp nhau khi kết cục tốt nhất bọn họ cũng chỉ có thể là quân thần tương xứng đều tới a chư vị miễn lễ phong nghị sự tiểu liền không thỉnh chư vị nhập tòa lẽ ra chấm ở xử lý việc nhà là không nên làm phiền chư vị quốc chủ chỉ là tan này tây kỳ thủ lĩnh nói là có chút lời nói muốn cùng chư vị giáp mặt nói rõ ràng lúc này mới không thể không thỉnh chư vị đi một chuyến cảnh đế lười đến đi loanh quanh trực tiếp sát nhập chính đề không nhọc phiền không nhọc phiền nguyện vị bệ hạ hiệu khuyển mã chi lao đây là đã làm tốt tâm lý xây dựng quốc chủ lời nói gian đã ẩn ẩn đem cảnh đế đặt ở chủ quân chi vị Tây kỳ thủ lĩnh, ngươi muốn người chấm cho ngươi mang lại đây, có nói cái gì hiện tại có thể nói? Cảnh đế đối các vị quốc chủ nói không tỏ ý kiến, quay đầu đem lời nói vứt cho Tây kỳ thủ lĩnh. Tới tới, chư vị linh chủ trong lúc nhất thời các tâm tình phức tạp khó lòng giải thích. Tạ bệ hạ, Tây kỳ thủ lĩnh phi thường chú ý trước cấp cảnh đế cảm tạ cái ân, lúc này mới thẳng thắn sống lưng, hơi hơi xoay người mặt hướng chư vị quốc chủ, càng nghiêm cẩn một ít lời nói là mặt hướng tô quốc chủ, tuy rằng người con quỷ Nhưng cũng khí thế lang nhiên. Tô quốc chủ, ta nhất thời đi sai bước nhầm, đối bệ hạ nổi lên bất trung chi tâm. Tiếp nhận rồi ngươi xúi dụng, từ ta cung cấp tài chính lương thảo, chúc ngươi giúp một tay, quốc chủ nhưng nhận. Chuyện tới hiện giờ, Tây Kỳ quốc chủ đã không phải vì chính mình mạng sống, mà là vì tộc nhân của mình ở chiến đấu. Cho nên lời nói chi gian lại vô che lấp, chỉ hy vọng cảnh đế có thể nhìn đến hắn lấy công chuộc tội thành tâm. Thủ lĩnh đang nói cái gì, tiểu vương lại là nghe không hiểu chung quy là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đối Tây kỳ thủ lĩnh lên án, Tô Quốc chủ phản ứng đầu tiên vẫn là phủ nhận. Tô Quốc chủ không cần phủ nhận, người ta lui tới mấy tháng, rất nhiều thư từ đều có thể làm vật chứng. Nếu là Quốc chủ cảm thấy này đó không đủ, còn không đủ để thải tin nói, người ta lui tới truyền lại tin tức nhân thủ đều là nhân chứng. Ta nghĩa tử trước đây cũng đã dừng ở bệ hạ trong tay, hiện giờ cũng đều giao đại đến không sai biệt lắm. Đến nỗi ngươi phái tới thân tín, hiện giờ Túc Vương gia người hẳn là cũng đã đắc thủ. Mở miệng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tây Kỳ thủ lĩnh không đợi Tô Quốc chủ đem nói cho hết lời, liền bắt đầu trật tự rõ ràng cho hắn từng điều bày ra chứng thực vật chứng. "Úc, đúng rồi, hứa hẹn cho ngươi kia số tiền tài hiện giờ hẳn là cũng là không được. Sáng nay ta thu được tin tức, này phê tiền tài vô cớ mất tích. Đến nỗi bị ai đã thủ, hiểu đều hiểu. Dù sao không phải bị Tô lĩnh chủ đắc thủ." Tô Quốc chủ bị Tây Kỳ thủ lĩnh một phen lời nói vừa hóa giải vừa công kích, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bọn họ ban đầu rất hảo, sấn hôm nay thảo nguyên thịnh hội cuối cùng một ngày, cảnh đế tọa Trấn thịnh hội thời điểm, từ Tây Kỳ thủ lĩnh cho hắn đánh hiểm trợ, hắn lặng lẽ phái người đi đem Tây Kỳ chi viện tài chính vận trở về. Vừa rồi hắn còn nghĩ, tuy rằng tiền tài không có tới tay rất là tiếc mới, nhưng ít ra mê hoặc cấu kết Tây Kỳ cái này chí mạng tội danh cũng liền tương ứng không thành lập. Nhưng là Tây Kỳ thủ lĩnh người này là thật sự không thể chỗ A. Cũng không phải, với hắn mà nói không thể chỗ, với cảnh đế bệ hạ mà nói. nhưng quá có thể chỗ có chuyện hắn là thật công đạo a toàn bộ công đạo cái này hảo không chỉ có tiền tài không tới tay nên mối tội danh cũng một cái không thiếu tô quốc chủ tây kỳ thủ lĩnh nói này đó ngươi như nhận cảnh đế xem tây kỳ thủ lĩnh nói được không sai biệt lắm tô quốc chủ từ ngay từ đầu phủ nhận bị đánh gây lúc sau liền vẫn luôn không có bại ra cái gì hữu hiệu tin tức chỉ có thể tự mình khai tôn khẩu nhắc nhở cảnh đế bệ hạ tiểu vương oan uổng không thể nhận tuyệt không có thể nhận một khi nhận hạ cảnh đế sẽ không bỏ qua hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn tô quốc như vậy hậu quả hắn thật sự là thật sự là nhận không nổi tô quốc chủ tưởng hào lại nói chấm hiện tại còn nguyện ý cho ngươi giải thích cơ hội nếu là ngươi không biết điều kia chấm cũng có thể thành toàn ngươi từ giờ phút này khởi liền đều không cần ngươi mở miệng từ gặp mặt đến bây giờ cảnh đế lần đầu tiên lộ ra lệnh băng thần sắc cũng là thịnh triều các triều thần quen thuộc nhất đế vương thần sắc lần này tây tuần tuy nói mang theo chính trị nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ khó khăn không cao, cho nên chuyến này chủ yếu vẫn là tuần tra công tác, thuận tiện mang theo thịnh chiêu mấy cái tiểu nhân du ngoạn kiến thức, cho nên cảnh đế khó được thu liệm đế vương uy nghiêm, dọc theo đường đi quan viên, đặc biệt là thảo nguyên bên này không quen thuộc cảnh đế thần tử cùng thảo nguyên các bộ tộc thủ lĩnh, nhìn thấy nhiều là ôn hòa nho nhã cảnh đế. lần đầu tiên trực diện đế vương uy nghiêm, ở đây đa số người đều lại căng thẳng vài phần, chút nào không dám khiêm mạng. đặc biệt là giờ phút này trực diện cảnh đế đế vương uy nghiêm tô quốc chủ. Nguyên bản muốn rảo biện rốt cuộc tâm rốt cuộc duy trì không được. Hắn biết, cảnh đế là nói thật. Chính mình lời khai với hắn mà nói, kỳ thật thật sự không phải như vậy quan trọng. Có, là dẹt hoa trên gấm, không có, hắn cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Lấy cảnh đế trên tay hiện giờ nắm giữ chứng thực vật chứng, mặc kệ chính mình có thừa nhận hay không, hắn đều có thể danh chính ngôn thuận, ít nhất không đến mức bị người trong thiên hạ lên án đối chính mình, đối chính mình phía sau tô quốc độc thủ. Vứt bỏ chính trị lập trường. Tô quốc chủ thậm chí cảm thấy cảnh đế thật là cái chú ý người, còn nguyện ý làm được nói có sách mách có chứng lại luật tội. Phải biết rằng lấy thịnh triều chi cường thịnh, liền tính hắn trực tiếp đối tô quốc khai chiến, lại có ai có thể nói cái gì. Đương nhiên những cái đó không quan hệ đau khổ đồng tình oán giận không tính. Hơn nữa chính hắn không phải cũng là coi trọng nhân gia chính phái, mới dám định ra này cái sao. Tô quốc chủ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể vẫn luôn nóng vội doanh doanh, chẳng sợ hy vọng xa vời. cũng dùng hết toàn lực, dùng hết thủ đoạn muốn lớn mạnh tô quốc. Chỉ tiếc là hắn kế hoạch này hết thảy dừng chân trung tâm, đánh cuộc chính là cảnh đế đối bọn họ này đó Tiểu quốc không để bụng cùng đối Thịnh triều Bổn triều thanh danh để ý hiện giờ cảnh đế không cho hắn cơ hội này, hắn liền vô kế khả thi. Lúc này, hắn quân đội hẳn là cũng ở cảnh đế không chế dưới đi. Tây kỳ lĩnh chủ nói được, ta đều nhận. Tam mưu Toan liên hợp Tây kỳ nội ứng ngoại hợp cướp lấy Thảo nguyên, nhưng là cảnh đế bệ hạ minh giám. ta thật sự chỉ là muốn thảo nguyên. Tô quốc quá nhỏ, cũng quá nghèo. Tô quốc thổ địa dưỡng không sống chúng ta ba tánh, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Hy vọng bệ hạ xem ở ba tánh phần thượng, khoan thứ lúc này đây. Tô quốc chủ lần này không dám lại mạnh miệng, thậm chí đầu gối đều ngạnh không đứng dậy. Đối với cảnh đế đó là một cái quỳ lệ đại lễ. Vì biểu thành ý, ta nguyện ý mang theo Tô quốc quy thuận bệ hạ, vinh vì bệ hạ chi thần, Tô quốc vinh vì bệ hạ chi lãnh thổ. Tô quốc chủ phía trước có thể nói động mặt khác quốc chủ còn có Tây Kỳ lĩnh chủ đi theo hắn làm một trận, ít nhất ở Tài An nói cùng quyết đoán thượng là không có vấn đề. Nhanh chóng quyết định dâng lên chính mình cùng chính mình phía sau Tô quốc. Chỉ hy vọng này cử có thể bình cảnh đế bệ hạ lửa giận. Tư cập này, Tô quốc chủ dập đầu khái đến càng thành tâm, rất có một bộ cảnh đế không tiếp thu hắn liền không ngừng tư thế. mươi 158 đệ 158 trương. chấm không khoan thứ, cũng không tiếp thu Tô quốc làm thịnh triều nước phụ thuộc. Cảnh đế nhìn phía dưới Tô Quốc chủ một phen diễn sướng xuất sắc, nửa điểm không có vì này động dung. Tô Quốc chủ đem hắn thịnh triều làm như cái gì? Tuy vào hắn kén cá chọn canh, vấy tay thì tới, xua tay thì đi. Biết rõ là hắn lôi khu, còn dám ở phía trên nhưng dùng sức nghèo nhót, hiện tại dấm lôi nhớ tới chịu thua. Cảnh đế cũng đoán được Tô Quốc chủ tâm tư, hắn đại khái là cảm thấy dâng lên Tô Quốc làm thịnh triều nước phụ thuộc, hắn là làm ra thật lớn hy sinh đi. nhưng hắn đại thịnh triều thoạt nhìn như là cái gì bụng đói ăn quảng quốc ra sao ngươi quy phục ta liền tiếp thu quả thực vớ vẩn cảnh đế bệ hạ tô quốc chủ dập đầu động tác nháy mắt cứng đờ ngẩng đầu nhìn phía cảnh đế trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu vì cái gì sẽ bị cự tuyệt không hưởng một binh một tốt liền bạch đến một cái nước phụ thuộc không hảo sao tô quốc chủ ngươi xem nhẹ chấm cũng đánh giá cao chính ngươi tô quốc với chấm mà nói kỳ thật không ngươi nghĩ đến như vậy có trọng lượng Ngược lại là ngươi hôm nay này phiên làm, liên kết ta triều thần tử mưu toan bệnh dịch tả ta đại thịnh Giang Sơn. Hiện giờ sự tình bại lộ liền tưởng lấy quy thuận kết thúc. Tô Quốc chủ, Tô Quốc tuy không lớn, nhưng ngươi cũng là một quốc gia tri chủ, nghĩ đến hẳn là không đến mức như thế thiên chân. Cảnh đế khó được có kiên nhẫn cùng Tô Quốc chủ hảo hảo bẻ xả một phen. Kỳ thật Tô Quốc chủ là nhân tiện, chủ yếu là giảng cấp đang ngồi triều thần cùng nước láng giềng quốc chủ nghe. vừa vặn đều ở, dùng một lần đều nghe hảo đi. Cảnh đế đã có thể dự kiến, hôm nay hắn nếu là khai cái này tiền lệ, ngày sau đánh cùng tô quốc chủ giống nhau chủ ý quốc gia liền sẽ chỉ nhiều không ít, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Dựa theo nhà hắn sáng tỏ nhai con nói, phạm tội phí tổn quá thấp, phạm tội thành quả lại quá mê người, phạm tội tự nhiên chỉ biết nhiều lần cấm không ngừng, quần quận không ngừng. Cho nên cảnh đế lần này tuyệt không khả năng nhẹ nhàng buông tha tô quốc chủ. Thậm chí sẽ trực tiếp lấy tô quốc chủ khai đao, một lần liền muốn bọn họ biết đau. cảnh đế bệ hạ khai ân a bỏ qua cho tô quốc lúc này đây ta bảo đảm tô quốc thế thế đại đại chung với thịnh triều cảnh đế lời nói đã nói đến cái này phân thượng tô quốc chủ tự nhiên biết chính mình lần này là đụng vào họng súng thượng chạy trời không khỏi nắng chính là như vậy kết quả tô quốc chủ thật sự không chịu nổi chỉ có thể đem những lời này đó bánh xe dường như qua lại nói ngưu toàn có thể gợi lên cảnh đế một tia thương hại chi tâm tô quốc chủ đây là châm cuối cùng một lần như thế xưng hâu ngươi hôm nay lúc sau trên đời lại vô tô quốc ngày mai túc vương sẽ tự mình lãnh binh tiếp quản tô quốc thổ địa ngươi nếu là còn có thể truyền lại tin tức chấm không ngại ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng ngươi phải nghĩ kỹ hôm nay chấm chỉ cho là ngươi tô quốc vương thất một mạch ý đồ cùng ta thịnh triều là địch ba tánh vô tội một khi túc vương quân đội tao ngộ chống cự kia liền ba tánh cùng tô quốc vương thất cùng tội ngay tại chỗ giết chết vô luận cảnh đế rốt cuộc ở tô quốc chủ trước mặt lộ ra hắn làm thượng quốc đế vương cường thế cùng lanh khốc tội thân không dám Đối mặt như vậy cảnh đế, Tô Quốc chủ rốt cuộc thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Hắn đã bởi vì chính mình dã tâm cùng tự đại hủy diệt rồi Tô Quốc, không thể lại bởi vì chính mình không thức thời vụ hủy diệt Tô Quốc ba cánh. Tô Quốc chủ phía trước đã khái đến phiếm hồng cái chán lại lần nữa trường khái rốt cuộc, chỉ chờ cấp mọi người một cái sống không còn gì luyến tiếc xó náo. Hôm nay lúc sau, triều đình sẽ phái người đóng giữ Tô Quốc, Tô Quốc sẽ làm chú ngoại lãnh địa nạp vào thịnh triều quốc thổ, từ đây xưng vô tô huyện. Nguyên tô thị vương tộc Phạm thành niên giả lưu đầy ba ngàn dặm, cả đời không được về, đứa bé đi tô họ nhập từ ấu viện, chịu quan phủ quản hạt, cả đời không được ra vô tô huyện nửa bước. Phạm có gia giả, lấy phản quốc tội luận xử. Đến nỗi người, vô tình nhưng miễn. Tô quốc chủ bất tử không đủ để kinh sợ nhân tâm. Tội thần lanh chỉ tạ ơn. Nước mắt nhà tan, chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Tô quốc chủ lại vô mới tới là lúc khí phách hăng hái, cũng đã không có sự phát mới bắt đầu khi không có sợ hãi. chỉ dư lòng tràn đầy suy sụp tinh thần. Phần 145. Cảnh Đế sai người đem Tô Quốc chủ dẫn đi chờ đợi xử lý. Tuy rằng giải quyết xong rồi lần này sự kiện lớn nhất họa Đầu Lĩnh, dư lại này đó binh tôm tướng của cũng không thể bỏ mặc. Cảnh Đế tầm mắt đảo qua còn thừa vài vị quốc chủ, còn không đợi hắn lên tiếng, vài vị quốc chủ đã liên tiếp bùm vài tiếng, ở trước mặt hắn quỳ làm một loạt. Cảnh Đế bệ hạ minh giám, tiểu vương tuy có một chút mơ ước chi tâm, nhưng tiểu vương có tự mình hiểu lấy tuyệt phi minh mông thịnh triều đối thủ lần này tác loạn tiểu vương tuyệt không cảm kích mong rằng bệ hạ nắm rõ chư vị quốc chủ biên dập đầu biên liều mạng cho chính mình tẩy trắng bọn họ nhưng thật ra tưởng toàn bộ phủ nhận tốt nhất có thể liền chính mình lúc trước kia không thể gặp quang tiểu tâm tư đều che giấu lên nhưng có tô quốc chủ vết xe đổ bọn họ không dám trước mặt cảnh đế không phải bọn họ thủ đoạn có thể lừa gạt được hiện giờ chi kế liền chỉ có thể này đây thành động cảnh đế úc các người đối tô quốc chủ hành động không biết gì kia lần này các ngươi tiến đến, là vì chuyện gì. Cảnh đế giờ phút này nhưng thật ra rút đi vừa rồi tàn khốc, khôi phục bình thản. Lao thần khắp nơi dùng ly cái khẻ nước trà, thỉnh thoảng suýt uống một cái miệng nhỏ. Không giống ở xử lý quốc gia đại sự, đảo như là ở tán gấu tin lời nói. Hồi bệ hạ, tiểu vương ngưỡng mộ bệ hạ lâu rồi. Chỉ tiếc ngày thường khó gặp thiên nhan, lần này nghe nói bệ hạ tuần du tây cảnh, liền cùng mặt khác chư vị quốc chủ thương lượng kết bạn tiến đến yết kiến bệ hạ. mặt khác Tiểu vương cũng đại biểu chính mình quốc gia, hy vọng có thể cùng thịnh triều ký kết ban giao. Nếu là bệ hạ không chê, tiểu vương hy vọng có thể cùng thịnh triều ký kết hữu hảo hiệp nghị, tiểu vương nguyện mỗi năm dâng lên vàng bạc hàng hóa lấy biểu thành ý. Đừng hỏi, hỏi chính là chúng ta ngưỡng mộ thịnh triều, cam tâm tiểu đệ. Không rằng buộc đưa tiền cấp vật cái loại này, yêu cầu nói người cũng không phải không thể cấp. Mấy cái quốc chủ ở tới phía trước vốn là đã đạt thành chung nhận thức, lại có tô quốc chủ vết xe đổ, các đều học thông minh. Tư thái phóng đến muốn nhiều thấp có bao nhiêu thấp? Không tiếp thu nước phụ thuộc phải không? Không thành vấn đề. Chúng ta đương không cần quyền lợi chỉ cần nghĩa vụ huyết bao tổng có thể đi. Nếu chư vị quốc chủ như thế thịnh tình, chấm liền từ chối thì bất kính. Quan nguyên, phát thảo một phần hiệp nghị ra tới, làm chư vị quốc chủ nhìn xem nhưng có không ổn, nếu không có chỗ nào không ổn, liền toàn chư vị quốc chủ một phen tâm ý. Nay đó quốc chủ lần này không thể nói vô tội, nhưng cũng tội không đến chết. Thu hồ có đối tô quốc chủ khắc nghiệt ở phía trước, đối này đó cơ linh quốc chủ nhưng thật ra có thể thích hợp nhu hòa chút. Chị quốc đại sự, rốt cuộc vẫn là muốn cương nhu cung tế mới hảo. Quan nguyên đương trường phát thảo một phần hiệp nghị cấp cảnh đế xem qua. Chê cười, tự nhiên là bọn họ thịnh triều đại hoàng đế đồng ý, mới có này đó quốc chủ nói chuyện phân. Cảnh đế chỉ nhìn lướt qua, nhìn đến hiệp nghị phía trên bày ra, không biết trải qua quan nguyên đám người thảo luận quá bao nhiêu lần điều khoảng, liền gật đầu. Có cảnh đế gật đầu Thực mau mỗi vị quốc chủ liền nhân thủ hai phân hiệp nghị coi trọng. Muốn nói chư vị quốc chủ sau khi xem xong là cái gì cảm thụ. kia đại khái chính là, bọn họ cảnh đế bệ hạ thật là một cái nguyện ý tiếp thu ý kiến, nghe được tiến lời nói hảo hoàng đế. Xem bọn hắn trên tay hiệp nghị, xác thật là mỗi một cái điều khoản đều hoàn mỹ thỏa mãn bọn họ vừa rồi đưa ra chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi, chỉ có tiền tài, không có cảm tình tố cầu. Đặc biệt là này phía trên tiến cống tài vật trị số yêu cầu. Thật thật là dẫm lên bọn họ điểm mấu chốt định á lấy ra tới chính là thương gần động cốt, nhưng khẽ cắn môi cũng có thể miễn cưỡng lấy đến ra. Thật sự làm người rất khó tin tưởng đây là lâm thời này lòng tham phát thảo ra tới. Cho nên bọn họ lúc ấy rốt cuộc là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới tự tìm tử lộ. Không biết trước một bước đi vào Tô Quốc chủ hối hận hay không, dù sao bọn họ có một cái tính một cái là đều rất hối hận. Sớm biết như thế, bọn họ nhất định ly vị này bệ hạ có thể có bao xa ly rất xa. Thật sự là thời vận không tốt tao nộ thượng, cũng nhất định có thể có bao nhiêu cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Đáng tiếc, trên đời không có sớm biết rằng a vài vị quốc chủ trong lòng nhỏ huyết, trên mặt lại còn là phi thường thể diện mang theo cười. Không nói hai lời liền ký xuống hiệp nghị, cũng tỏ vẻ năm nay lễ vật này hai ngày là có thể đưa lên tới, nhất định có thể theo kịp đi theo cảnh đế bệ hạ cùng nhau trở lại kinh thành. Bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Ngẫm lại trước tô quốc quốc chủ đi, hắn này một chuyến đi tới. chính là liên quốc mang họ tất cả đều vô ai như vậy một tương đối bọn họ nhiều lắm là kế tiếp nhật tử hơi chút túng quẫn một chút nhưng ít ra hang ổ còn ở a nghe nói thịnh triều có câu cách nôn hứng kêu giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt bọn họ cảm thấy lời này thật là có lý vì thế ở ngươi hảo ta hảo đại gia hảo hài hòa bầu không khí chư vị quốc chủ nhân tay một phần thiêm tốt hiệp nghị quan nguyên cũng tay cầm một sấp nhỏ hiệp nghị đi tìm cảnh đế báo cáo kết quả công tác cảnh đế chỉ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua khiến cho lương hữu tư thu hồi tới. Nếu chuyện ở đây xong rồi, ta chờ liền cáo lui trước, hôm nay còn có cả ngày thịnh hội hạng mục chúng ta nhưng đến đi xuống hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị mới thành. Mắt thấy phần ngoài mâu thuẫn đều giải quyết, cảnh đế bệ hạ muốn bắt đầu xuống tay thanh lý môn hộ, bọn họ liền không đi theo xem náo nhiệt. Vạn nhất quay đầu lại lại nghe được chút cái gì không nên nghe, tạo hương vẫn là chính bọn họ. Rời xa cảnh đế bảo bình an. Này nhưng đều là bọn họ huyết cùng nước mắt kinh nghiệm cùng giáo huấn Đến cường điệu viết tiến tuyệt mật vương thất tổ hơn cái loại này. Kia liền sau đó thịnh hội hẹn gặp lại. Cảnh đế đối thức thời lại hào phóng huyết bao từ trước đến nay là thực dễ nói chuyện. Chờ vai vị quốc chủ đều đi rồi, dư lại liền đều là thịnh triều người một nhà. Tây kỳ thủ lĩnh thông đồng với địch phản quốc tội không thể thứ, ngay trong ngày khởi từ bỏ thủ lĩnh trước, chọn ngày xử tử. Niệm ở này bình tô quốc có công, tuy tử tội khó tránh khỏi, nhưng lưu này ra quyến tộc nhân tánh mạng. từ nay về sau tây kỳ thủ lĩnh từ triều đình trực tiếp nhâm mệnh cảnh đế nhìn về phía vẫn luôn quỳ tây kỳ thủ lĩnh không có lại nói chút dư thừa trường hợp lời nói trực tiếp tuyên án rồi kết quả tội dân tạ bệ hạ khai ân tây kỳ thủ lĩnh không tây kỳ trước thủ lĩnh dập đầu tạ ơn cũng may kết quả còn không tính quá xấu hắn thấy đủ triều đình đối thông đồng với địch phản quốc tuyệt đối linh chịu đựng chấm không hy vọng còn có tiếp theo nếu còn có lần sau kia liền giết đến không có tiếp theo đi Cảnh đế nói xong liền phất tay làm đại gia từng người lui xuống. Tuy rằng sáng nay thức dậy sớm, nhưng như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới, thời gian cũng chậm trễ không ít. Tứ hoàng tử nhưng tỉnh. Mọi người đi rồi, cảnh đế cũng không có ở phòng nghị sự dừng lại, đứng dậy hồi chính mình cùng thịnh Chiêu nghỉ ngơi lều chạy đi. Hồi bậy hạ, tứ hoàng tử mới vừa tỉnh không lâu, lúc này ngự ý thì hẳn là tự cấp tứ hoàng tử thượng dược. Tiểu thái giám cơ linh thật sự, thịnh Chiêu bên kia tin tức là vẫn luôn chú ý liền đề phòng cảnh đế đột nhiên đặt câu hỏi đáp không được quả nhiên cảnh đế trở về thời điểm ngự y y vừa vặn ở thu thập hỏng thuốc nhìn là vừa tốt nhất dược bộ dáng cùng ngự y hề lại lần nữa xác nhận quá thịnh chiêu tình huống thân thể xác định cùng hắn trước đây phán đoán giống nhau không có gì trở ngại cảnh đế lúc này mới làm ngự y ể đi, đi xuống phu hoàng ngươi buổi sáng sớm như vậy liền lên làm việc đi a thịnh chiêu xem cảnh đế áo mũ chỉnh tề từ bên ngoài trở về thiếu chút nữa hoài nghi có phải hay không chính mình ngủ quên Chính là hắn gần nhất đều không sai biệt lắm cái này điểm đứng dậy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn phụ hoàng cái này hoàng đế là càng ngày càng không dễ làm. Hiện tại biết phụ hoàng vất vả. Cảnh đế tùy ý ở thịnh chiêu mép giường ngồi xuống, nhàn nhàn cùng thịnh chiêu nói chuyện. Sáng sớm tinh mơ liền đối mặt một đống đầu châu mặt ngựa, liền tính là thần kinh bách chiến cảnh đế tâm tình cũng hảo không đứng dậy. Cũng may còn có nhà mình xú nhãi con có thể cho hắn tẩy tẩy đôi mắt thay đổi tâm tình. chương 159 đệ 159 chương. Phu Hoàng, ta là như vậy không hiếu thuận lại không thông minh nhãi con sao. Như thế nào có thể là hiện tại mới nhìn ra tới ngươi vất vả đâu. Ta đã sớm biết ngươi vất vả a. Thịnh chiêu cũng mặc kệ cẳng chân mới vừa thượng dược có thể hay không có đến, một cái xoay người ngồi quỳ lên, dò ra tay ra dáng ra hình vỗ vỗ cảnh đế bả vai. Nhìn tội hồ là muốn an ủi một chút chính mình vất vả lao phụ thân, chính là cảnh đế không biết có phải hay không chính hắn ảo giác, an ủi không nghe ra tới vài phần, nhưng thật ra nghe ra tràn đầy lên án cùng ủy khuất Được, chính mình nghĩ đến xú nhãi con nơi này tìm an ủi xem ra là tìm lầm người. Cảnh đế bất đắc dĩ đem thịnh chiêu tay nhỏ từ chính mình trên vai lay xuống dưới, cẩn thận che chở hắn tiểu thương chân, đem người đưa lưng về phía chính mình ôm vào trong lòng ngược suy hảo. Phu Hoàng, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Nhanh lên, Lý Lý ta. Thịnh chiêu thân thể nhưng thật ra ngoan ngoan tùy cảnh đế lăn lộn, miệng đã có thể không như vậy an phận, tứ chi có bao nhiêu ngoan, miệng liền có bao nhiêu xảo. cảnh đế cũng không biết nhà hắn xú nhãi con này sáng sớm tinh mơ đâu ra nhiều như vậy tinh lực hiện tại ra cửa bên ngoài không thể đưa đi học đường tiêu hao tinh lực thật là đáng tiếc trở về liền mã bất đỉnh để cho hắn an bài thượng phù hoàng nhưng thật ra tưởng lý ngươi nhưng ngươi lời này lại nhiều lại mật phù hoàng cho dù có tâm sen mồm cũng không có thể ra sức ca tính vẫn là trước phản ứng một chút đi bằng không lấy nhà hắn nhi tử xú đức hạnh bảo quản nếu không ý thì không đúng tha Phu hoàng ngươi buổi sáng như vậy sớm ra cửa vội cái gì đi hành bá thịnh chiêu thông cảm nhà hắn lao phụ thân làm cao lãnh đê vương thói quen tính không dài miệng toàn dựa thuộc hạ hiểu rõ thánh ý sinh hoạt thói quen còn nhớ rõ phụ hoàng lần này tây tuần là vì cái gì sao cảnh đế nhìn ra tới thịnh chiêu hiện tại rõ ràng là nói tính quá độ chuẩn bị cùng chính mình tới một hồi phụ tử gian sáng sớm tiểu lời nói hơn nữa xem này tư thế hai ba câu phỏng chừng còn kết thúc không được cảnh đế dứt khoát ôm người xê dịch vị trí làm chính mình thoải mái nửa dựa vào đầu giường thượng lúc này mới mở miệng nói chuyện nhớ rõ a rửa sạch một chút da tặc lại xử lý một chút ác lân sao cảnh đế từ đầu tới đuôi liền không có đối thịnh chiêu giấu riêng quá thịnh chiêu tự nhiên là rõ rành rành đúng vậy phu hoàng buổi sáng chính là xử lý những việc này đi cảnh đế nói được nhẹ nhàng bâng quơ giống như nói không phải quyền sinh sắt trong tay đại sự chỉ là ra cửa ăn cái đồ ăn sáng dường như nga xem ra còn rất khó giải quyết sớm như vậy liền bắt đầu lan lộn kia xử lý tốt sao thịnh chiêu đối cái này đáp án tiếp thu tốt đẹp Hắn phụ hoàng dù sao cũng phải đi làm làm chính sự, sao có thể cùng hắn giống nhau, từng ngày hạt chơi hạt ăn, toàn là cười ngây ngô. Xử lý tốt. Khó giải quyết sao? Đảo cũng còn hảo. Niệm cập bọn họ giai đoạn trước sắc thật làm rất nhiều chuẩn bị, cảnh đế rốt cuộc là không có đem câu này nói xuất khẩu. A, Này liên xử lý tốt. Cái này tiến triển có phải hay không có điểm không rất hợp? Không nói đến nội tặc, kia chư quốc nước láng giềng là tốt như vậy xử lý sao? Ngày hôm qua không phải còn một bộ ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, liền hắn thí thi không tốt lắm hải hòa trường hợp sao. Như thế nào bất quá là qua một buổi tối thời gian, hắn phụ hoàng liền nói đã xử lý tốt. Thịnh triều đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ ở thịnh triều, xử lý nội loạn ngoại địch cư nhiên là đơn giản như vậy sự tình sao. Là hắn cái này trang dị thế hôn phách, không qua chính tông thịnh triều tiểu hoàng tử không hiểu biết giá thị trường. Khiếm sợ thịnh Chiêu ở cảnh đế trên người điều cái đầu, mặt hướng cảnh đế. Hảo sát nhận hắn phụ hoàng có phải hay không hù người, cảnh đế buồn cười rỗi tay hợp nhau thịnh chiêu bởi vì quá mức kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Đem chuyện hồi sáng này chọn có thể nói đều cấp thịnh chiêu nói một lần, chỉ một ít quá mức huyết tinh lực quá không để cập tới. Rốt cuộc vẫn là cái hài từ đâu, có một số việc không cần sớm như vậy đối mặt. Cảnh đế làm như vậy xác thật là một mảnh từ phụ chi tâm, không thể chỉ trích. Chỉ là không biết bốn năm tuổi liền đi theo cảnh đế xuất nhập tử lao giám ngục thái tử nếu là đã biết, sẽ có cảm tưởng thế nào. chính là nói Thịnh Chiêu chiêu 6 tuổi là tiểu hài tử, hắn 4 năm tuổi liền không phải tiểu hài tử bái. Cũng may Thịnh Yến không biết việc này. Bất quá liền tính là Thịnh Yến đã biết, cảnh đế cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Ngươi nếu là cảm thấy chấm làm được không ổn, chấm cũng không ngăn cản ngươi cấp Thịnh Chiêu chiêu bổ sung một chút nào đó kích thích chi tiết. Chỉ cần ngươi bỏ được, hơn nửa dư tự chấm đều sẽ không nói. Thịnh Chiêu nghe xong toàn bộ trải qua, nhưng thật ra không có vừa rồi kinh ngạc. Bọn họ Thịnh Chiêu quan viên cùng quân đội Làm việc năng lực sắc thật rất mạnh, ít nhất là ở thịnh triều thời đại này tiêu chuẩn hạ rất mạnh. Như vậy tưởng tượng, lấy tô quốc chủ cầm đầu liên can quốc chủ bị thua kỳ thật liền rất hảo lý giải. Phu hoàng, kia tô long đâu, cũng sẽ bị lập tức xử trí sao. Thịnh triều nhớ tới ngày hôm qua còn cùng chính mình ở té ngã trong sân thân thiết nóng bỏng tô long, khó tránh khỏi hỏi nhiều một câu. Tưởng tai kiến hắn một mặt sao. Cảnh đế đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con tuy rằng thông tuệ thông thấu. Đối lập tràng đối địch Tô Long bọn họ sẽ không có dư thừa đồng tình cùng thương hại. Nhưng hắn đồng thời cũng là một cái thiện lương tiểu bằng hưu, đối chính mình lược có giao tình tiểu đồng bọn lưu giữ một ít thiện ý chú ý, cũng là thực bình thường. Cảnh đế vô tình đem thịnh chiêu bồi dưỡng thành một cái máu lạnh người thông minh. Ở không thương tổn hắn tiền đề hạ, cảnh đế nguyện ý lớn nhất hạn độ giữ lại hắn đối thế giới này thiện ý cho nên nếu thịnh chiêu muốn tái kiến Tô Long một mặt nói, cũng không phải cái gì việc khó. Phần 146 Không thấy đi Nếu ta là hắn nói, ta là không nghĩ thấy. Chỉ là ngày hôm qua chúng ta so song tái, ta vốn là có cái vấn đề muốn hỏi hắn. Mặt sau quá mệt mỏi liền cấp quên mất, nghĩ hôm nay nhất định phải hỏi một chút. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Lấy hắn cùng tô long lập trường cùng giao tình, gặp mặt trừ bỏ đồ tăng xấu hổ ở ngoài, cái gì dùng cũng không có, liền không cần khó xử lẫn nhau. Cái gì vấn đề? Nói cho phụ hoàng nghe một chút. Tiểu gia hỏa nghĩ đến nhưng thật ra nghe minh bạch. chính là tiểu phiền muộn bộ dáng lửa không được người. Ta vốn dĩ muốn hỏi hắn, hắn cùng hắn ca ca một cái kêu tô ngông, một cái kêu tô long, có phải hay không bọn họ quê nhà có tòa sơn kêu ngông long sơn, hoặc là có con sông kêu ngông long hà gì đó. Thịnh chiêu chính là nghe nói, Thảo nguyên người trên gia cấp hải tử đặt tên, nhưng thích chiếu bọn họ quê nhà sơn sơn thủy bọt nước hoa cỏ Thảo tới lấy. Loại này quê nhà tự hào cảm, thật là phi thường cảm động. Không phải, vô tô huyện không có cùng này hai huynh đệ tương quan sơn thủy tên, Tuy rằng không biết trước tô quốc chủ là như thế nào cấp này hai đứa nhỏ lấy tên, nhưng là cảnh đế có thể khẳng định, nhất định không phải thịnh triêu tưởng như vậy. Hào đi. Cư nhiên không phải, lời đồn lầm ta. Cảnh đế không có nói ngươi muốn biết nói, phụ hoàng cho ngươi đi hỏi thăm linh tinh nói, hắn là có thể làm được, nhưng là không cần phải. Nếu sáng tỏ nhãi con đối này chỉ là có thể có có thể không tò mò, nói khai thì tốt rồi. Không cần phải xét đến cùng, một hai phải một đáp án. Có thể không tiếp xúc nói. Vẫn là không cần tiếp xúc, miễn cho đổ tăng thương cảm. Phu Hoàng, chúng ta khi nào trở lại kinh thành A? Thịnh Chiêu cả người ngã vào cảnh đế trong lòng ngực, ngữ khí có điểm người bài. Kỳ thật lần này đi theo cảnh đế ra tới lâu như vậy, Thịnh Chiêu tuy rằng cũng sẽ tưởng niệm trong hoàng thành người nhà, nhưng lần đầu tiên ra xa nhà mới lạ vẫn là chiếm thượng phong. Thuộc về là ta nhớ nhà người, nhưng ta càng muốn ra cửa chơi trạng thái, nhưng Thịnh Chiêu lúc này là thật sự tưởng về nhà. Thực nhanh, chờ những việc này thu xong đuôi. Chúng ta liền đi trở về cảnh đế ôm lấy đột nhiên cảm xúc hạ xuống nhớ nhà tiểu bà bảo, bảo ôn thanh trấn An hôm nay sự tình rốt cuộc là cho tiểu ra hỏa lưu lại bóng ma cảnh đế thầm than nhẹ nhàng vô hắn bối lấy làm trấn An Hảo Thịnh triêu Tuy rằng như vậy ứng nhưng nghe vẫn là không rất cao hứng bộ dáng thu thập một chút hôm nay thịnh hội còn muốn tiếp tục lại muộn đã có thể không đuổi kịp cảnh đế vô vô Thịnh chiêu mông nhỏ tiếp đón hắn đứng dậy đến cho hắn tìm điểm sự tình làm Rời đi một chút lực chú ý tiểu bằng hưu vẫn là hoạt bắt làm ầm ý điểm hảo, nay hề phải hiểu xịu tiểu bộ dáng, nhìn liền sâu người. Hôm nay còn có thịnh hội a Thịnh triều biết nguyên bản thảo nguyên thịnh hội là sẽ liên tục cho tới hôm nay, nhưng là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng thịnh hội liền tùy theo chém eo. Tự nhiên có. Chúng ta thịnh triều thịnh hội, nơi nào có thể bởi vì mấy cái ngoại tộc gián đoạn. Bọn họ còn không có lớn như vậy mặt mũi. Ta đây liền lên. cái này thịnh chiêu cũng không rảnh lo thương xuân thu buồn cảm khái thế sự vô thường dù sao tô quốc chủ sự tình đã thành kết cục đã định nghĩ nhiều vô ích vẫn là lập tức vui sướng càng quan trọng một ít thịnh chiêu nông nhỏ một dầu liền từ cảnh đế trên người bỏ dậy phi thường tự lập bắt đầu thu thập chính mình không phải hắn khoe khoang à luận khởi tự gánh vác năng lực hắn so với hắn gia y tới rối tay cơm tới há mồm cao quý phụ hoàng nhưng mạnh hơn không ít cảnh đế lúc này là không biết thịnh chiêu ở trong lòng như vậy bố trí chính mình bằng không khẳng định muốn đem hắn bên người đại ma ma tiểu thái giám toàn cấp tiêu đi, làm hắn hảo hảo thể nghiệm một chút cái gì gọi là tự lực cánh sinh. Đại khái là vừa trải qua quá một hồi dung chuyển, đại gia tiểu tâm tư đều bị tạm thời doa sợ. Mặc kệ là vì cảnh thái bình giả tạo cũng hảo, vẫn là vì lấy lòng cảnh đế cũng hảo, đại gia tham dự nhiệt tình đều chưa từng có tăng gọn. Trực quan biểu hiện ra ngoài chính là hôm nay thịnh hội so với trước hai ngày càng náo nhiệt, Hơn nữa Thịnh chiêu rốt cuộc gặp được hắn tâm tâm niệm niệm đại hình thảo nguyên nam nữ xem mắt hiện trường kia thật là phi thường nhiệt tình buôn phóng cùng với hoa hoệ loẹn loẹn. thích hôn nam nữ nhóm trang điểm đến hoa đoàn cầm tốc tụ ở bên nhau vừa múa vừa hát nhìn với mắt cũng không ngượng ngủ thoải mái hào phóng nhảy lên hai người nhiệt Vũ ngày nhảy, nhảy liên cố tình lại đương nhiên thoát ly đại bộ đội tìm cái thanh tính tử tại địa phương hợp lý hợp pháp tư định cả đời đi nay còn không phải là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình nói hôn lói dục sao Nga, tạm thời còn không có loe dục Thịnh chiêu rất là chấn động, thả hứng thú bừng bừng ý đồ theo đuôi những cái đó có tình nhân, chính mắt chứng kiến kế tiếp. Nếu là có thể nói, thuận tiện thâu sư học hai chiêu cũng là cực hảo. Rốt cuộc hắn đều đã học được biên vòng hoa, lại học học như thế nào hống tiểu cô nương tiểu tử cũng là ứng có chi nghĩa đi. Này nhưng đều là nguyên bộ kỹ năng, tổ hợp sử dụng nghĩ đến hiệu quả càng dai. Chờ hắn lớn lên về sau, này đó nhưng đều là có thể sử dụng được đến. Lui một vạn bước nói. Liên tính hắn một đường quả vương dùng không đến, kia cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại học tập không phải. Rốt cuộc không dùng được cùng sẽ không, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bất quá đối với thịnh chiêu như thế có học tập dục ý tưởng, lần này không chỉ có thịnh dục không tán thành, liền luôn luôn cùng thịnh chiêu ở ăn nhậu chơi bởi thượng cùng trung trí hướng thịnh hy đều không đồng ý. Thịnh chiêu chiêu, phía trước chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tính. Mặt sau nhân ra đều trò chuyện riêng, chúng ta lại cùng qua đi liền không lệ phép a. lấy cái gì cứu vớt ngươi a ta xú đệ đệ này nếu như bị phát hiện quả ngươi là tứ hoàng tử vẫn là tiểu hài tử một đốn béo tấu khẳng định là trốn không thoát đâu liền tính là nhất thiên vị thịnh chiêu chiêu phụ hoàng đều sẽ không dung túng hắn phi lễ chớ coi thịnh dục liền lời ít mà ý nhiều nhiều nhưng là cự tuyệt thái độ chân thật đáng tin đối thịnh dục cùng thịnh hy thịnh chiêu là kêu lại kêu bất động lưu lại lưu không xong cuối cùng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện từ bỏ chính mình nhìn xa trông rộng vĩ đại ý tưởng thành thành thật thật xem chút là lễ có thể coi xem nhẹ cái này nho nhỏ ngoài ý muốn không tính hôm nay thịnh hội còn là phi thường thành công cảnh đế khẳng khái ban thưởng đi xuống một đống bà bối cũng thành công thu hoạch một đống xanh miết khỏe mạnh hạt giống tốt khắp nơi đều là cảm thấy mỹ mãn thịnh hội lúc sau cảnh đế lại ở thảo nguyên dừng lại non nửa tháng xử lý tô quốc chủ sự kiện kế tiếp lại cùng triều thần thương nghị chế định thảo nguyên đối nội đối ngoại quản lý phương châm cùng cử động đem thảo nguyên trong ngoài trải vớt đổi mới hoàn toàn Đây mới là xem như chân chính hoàn thành lần này Tây tuần sứ mệnh. Sự tinh làm xong, cảnh đế cũng không hề dừng lại, mang theo từ thảo nguyên bên này kéo đi hạt giống tốt cùng Trư quốc đã nhiều ngày lục tục đưa tới cống phẩm tuổi tệ, chỉnh đốn nhân mã, khải hoàn hồi chiều. chương 160 đệ 160 trương. Hồi kinh này một đường, trừ bỏ một ít dự kiến bên trong phản loạn thế lực giám sát, tổng thể tới nói coi như là xuôi gió xuôi nước. Rốt cuộc cảnh đế mang theo người ở Tây cảnh mới vừa làm một phiếu tàn nhẫn. Lực chấn nhiếp vẫn phải có. Đa số lòng mang ý xấu thế lực đều lựa chọn tạm thời ngủ đông, rốt cuộc phản loạn cũng không phải cái gì một sớm một chiều sự tình, thật sự không đáng chọn loại này thời điểm ngược gió gây án. Loại này mẫn cảm thời kỳ dám nhảy ra, hoặc là là hưởng có một chút vũ lực không gì đầu vóc, hoặc là chính là có đầu vóc nhưng không nhiều lắm, thuần túy tới ghê tầm người, đều hảo xử lý thật sự. Hồi trình lộ tuyến theo tới thời điểm đi không phải cùng điều, cảnh đế ở chế định lộ tuyến thời điểm. Trừ bỏ một ít nhất định phải đi qua chi lộ, mặt khác thời điểm đều tận lực tránh cho lựa chọn lặp lại địa điểm. Khó được mang hải tử ra tới một chuyến, cảnh đế trước sau không quên dẫn bọn hắn du lịch sơ tâm, đem toàn bộ đi tuần đường bộ an bài thật sự đúng chỗ, lợi dụng thật sự hoàn toàn. Rốt cuộc cơ hội khó được, tiếp theo còn không chừng đến chờ tới khi nào đi. Cho nên bắt lấy một lần phải dùng cái đủ. Ở như vậy tiền đề hạ, thịnh chiêu bọn họ hồi trình nhật tử kỳ thật cũng quá thật sự xuất sắc. Các nơi phong thổ. Đặc sắc văn hóa một cái cũng chưa rơi xuống, thể nghiệm cái biến. Đương nhiên, cảnh đế bọn họ này đó đại nhân tại đây ở ngoài còn nhiều cái thị sát địa phương công tác hành trình. Nhưng tổng thể tôi nói, đại nhân hài tử đều quá đến không kém. Tuy rằng hành trình không có áp xúc nhưng là gần nhất lần này Tây tuần lớn nhất chính trị nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Thứ hai toàn bộ đội ngũ trải qua tới khi một đường ma hợp đã phối hợp rất khá, đặc biệt là nhất kéo chân sau, lấy thịnh chiêu cầm đầu mấy cái tiểu bằng hữu cũng có thể cùng được với. cho nên chỉnh thể tiến lên tốc độ vẫn là gần đây khi nhanh rất nhiều. Bất quá 3 tháng không đến thời gian, cảnh đế đoàn người đã đến Trường An huyện. Trường An huyện là hồi kinh trên đường cuối cùng một cái đỉnh nơi dừng chân, tại đây dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau liền phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng đến Kinh Thành. Trường An huyện cùng Kinh Thành xem như cách vách hàng xóm, từ Trường An huyện đến Kinh Thành, bình thường ngồi xe ngựa lên đường nói, 4-5 ngày là có thể đến. Đừng nhìn 4-5 ngày nghe tới giống như rất dài. Nhưng đây là tại hành trình đo đơn vị động bất động chính là một tháng khởi bước thịnh triều như vậy khoảng cách đã có thể làm trường an huyện các lao nhân tự hào thổi phồng một câu bọn họ trường an huyện cũng coi như được với là thiên tử dưới chân phúc địa Tuy rằng như thế, nhưng kỳ thật trường an huyện ban đầu cũng coi như không thượng là cái gì giàu có địa phương. Đầu tiên, trường an huyện vị trí kỳ thật là có chút xấu hổ. Nói là kinh thành dưới chân, nhưng nó kỳ thật là bị kẹp ở kinh thành cùng phong thành chi gian cánh đồng. Lại còn có không phải đường hồ lô xuyến như vậy kẹp chúng nếu là thật có thể là như thế này, tốt xấu còn có thể chiếm cái địa lợi, cố tình trường an huyện, kinh thành, phong thành tam mà kỳ thật là sắp xỉ hình tam giác phân bố. Trường an huyện tuy nói ly kinh thành lực gần nhưng nhân ra phong thành cũng không thấy đến so nó xa nhiều ít. Cho nên trường an huyện địa lý ưu thế là có, nhưng cũng không nhiều lắm. Tiếp theo, trường an huyện địa giới không lớn, thậm chí không đủ kinh thành một phần mười, thu dụng lượng kỳ thật cũng hữu hạn phải biết rằng nhân gia Phong Thành chính là có thể cùng Kinh Thành so sánh đại thành. Thả Trường An huyện bản thân cũng không có gì đặc sắc sản vật nhân văn. Bởi vậy trừ bỏ Trường An huyện người địa phương, người xứ khác mặc kệ là làm buôn bán kiếm ăn, vẫn là đọc sách buôn tiền đồ, đầu tuyển đều là hướng Kinh Thành chạy. Kinh Thành không đứng vững được, cũng là lui mà cầu lần này hướng Phong Thành chạy, cơ bản sẽ không suy xét Trường An huyện. Cho nên Trường An huyện liền vẫn luôn ở hai cái đại thành chi gian kẽ hở cầu sinh, lúng ta lúng túng tồn tại trăm năm sau. Nhưng gần mấy năm, Trường An huyện lại chậm rãi hiện ra chút thanh danh tới, liền luôn luôn đối Trường An huyện chú ý không nhiều lắm cảnh đế đều có điều nghe thấy. Cho nên lúc này đây hồi trình thời điểm mới riêng tuyển ở Trường An huyện dừng lại. Thứ nhất là vì thực địa cảm thụ một chút Trường An huyện biến hóa, thứ hai cũng là cho Trường An huyện nhiệt độ thêm một phen hỏa, rốt cuộc thiên tử đi qua nơi, lại nói tiếp liền đủ làm rất nhiều người xua như xua vị. Dù sao cũng là chính mình trị hạ địa giới, có thể phát triển lên, cảnh đế cũng là thấy vậy vui mừng. Tiến đến nên giá chính là Trường An huyện huyện lệnh Thẩm Trường An. Thịnh Chiêu nghe nói thời điểm, nghiêm trọng hoài nghi năm đó lại bộ tuyển thái độ quan liêu người là coi trọng nhân ra Thẩm Trường An tên, mới ác thú vị cho người ta phái tới Trường An huyện. Bằng không nào có như vậy xảo sự tình. Thẩm Trường An người này cũng là ở cảnh đế trong lòng treo hào, rốt cuộc Trường An huyện chính là ở trên tay hắn phát triển lên. Thẩm Trường An là Giang Nam sĩ tộc xuất thân, không bao lâu liền ở Giang Nam được hưởng nổi danh. Khó được chính là như vậy thiếu niên anh tài không chỉ có co tài danh, còn có thể làm thật sự. Thi đậu công danh ấn lưu trình lăn lộn chút tư lịch lúc sau, liền tự thỉnh ngoại phái đến Trường An huyện đương huyện lệnh tới. Lẽ ra Trường An huyện ly kinh thành như vậy gần, kỳ thật không tính là chính thức ngoại phái điểm. Nhưng là Trường An như vậy cái dâu địa phương, chân chính có năng lực người trước mắt. Rốt cuộc Trường An huyện tuy nói phát triển đến không tốt lắm, kia cũng chỉ là tương đối kinh thành cùng phong thành tới nói. Nếu muốn thi triển tự thân tài năng lời nói, Tự nhiên là muốn thâm nhập đến càng bẩn cùng càng cần nữa địa phương đi. Có bối cảnh người cũng không thấy đến nhìn chúng, ai làm trường an huyện nước luộc không nhiều lắm lại ở kinh thành dưới chân. Vạn nhất ngày nào đó vong hình, một cái không lưu ý nói không chừng khiến cho người bẩm báo kinh thành đi, tính dưới so thật sự là không cao. Đến nỗi không năng lực không bối cảnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lại bộ điều phối, nào có lựa chọn đường sống. Thầm trường an phía trước mấy nhậm huyện lệnh cơ hồ đều là như vậy bị điều phối lại đây. cũng cơ bản vẫn luôn vẫn duy trì không công không tội trạng thái thẳng đến nhậm mãn, sau đó lại chuyển cho đời kế tiếp huyện lệnh. Thẩm trường An có năng lực có ý nguyện, cũng có bối cảnh. tuy rằng hắn nhân mạch nhiều ở Giang Nam vùng, nhưng vận tắc một cái Trường An huyện huyện lệnh cũng đủ. vì thế Thẩm trường An liền như vậy ở Trường An huyện chắc An. Phần 147. Thịnh triều quan viên nhiệm kỳ mặc cho là 5 năm, Thẩm trường An lần đầu tiên nhậm mãn thời điểm, địa phương ba tánh khổ lưu không cho đi. Cảnh đế xem Thẩm trường An xác thật làm được không tội. nhiệm kỳ tích khảo cũng là đến loại ưu lại trưng cầu chính hắn ý kiến khiến cho thẩm trường an tiếp tục làm trò trường an huyện lệnh năm nay đã là thẩm trường an đảm nhiệm trường an huyện lệnh thứ 8 cái năm đầu nhưng hắn hiện giờ cũng bất quá vừa qua khỏi tuổi nhi lập sách có năng lực có ra thế còn tuổi còn trẻ trách không được hắn phụ hoàng như thế để bụng nay không phải thỏa thỏa thời hạn nghĩa vụ quân sự triều đình xương cánh tay lương đóng sao thịnh chiêu hoàn toàn có thể dự kiến lấy như vậy xu thế phát triển đi xuống Chờ thẩm Trường An lần này nhiệm kỳ lại mãn lúc sau, cảnh đế khẳng định sẽ không lại làm hắn tiếp tục lưu tại Trường An huyện lãng phí tài hoa, tất nhiên muốn trọng dụng đi lên. Trường An huyện có thẩm Trường An đánh hạ cơ sở, phàm là tới cái làm việc rõ ràng điểm đều có thể tiếp nhận chức vụ. Chính là yêu cầu người tài ba địa phương còn có rất nhiều, kia đã có thể không phải ai đều có thể hành. Cho nên cảnh đế lần này nói là tới thị sát Trường An huyện, kỳ thật liền thẩm Trường An cũng cùng nhau thị sát. Thịnh chiêu bọn họ đến Trường An thời điểm. đã là nửa buổi chiều canh giờ thẩm trương an săn sóc bọn họ lên đường vất vả một phen quân thần chào hỏi lúc sau cũng không có vội vã ở cảnh đế trước mặt khoe thành tích lộ mặt trực tiếp tự mình lánh người đi xuống rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi thẩm trương an cho bọn hắn an bài nghỉ ngơi mà cũng không phải cái gì biệt tuyển sơn trang trực tiếp tuyển ở quan nhà phủ đệ tuy rằng không lắm xa hoa nhưng nhìn chung toàn bộ phủ đệ có thể nhìn ra tới là nghiêm túc vẩy nước quét nhà chuẩn bị quá cảnh đế đối này nhưng thật ra rất vừa lòng người trẻ tuổi làm việc thành khẩn nhưng lại không á dua nính hót rất tốt thương so ở nơi đơn giản bữa tối nhưng thật ra chuẩn bị thực phong phú nguyên liệu nấu ăn nhiều là sản tự trường ăn huyện địa phương lại xứng với chút mới mẻ rau dưa thịt cá chính là không tồi một cơm thịnh chiêu cũng ăn được rất vừa lòng cái này thẩm trường ăn lại sẽ làm việc lại sẽ ăn thật không sai cảm thấy thẩm trường ăn thực không tồi thịnh chiêu lập tức liền hành động đi lên chủ động mới có chuyện xưa Hán tuổi tắc còn nhỏ không có kết bệ kết cánh băn khoăn tại đây mặt trên có thiên nhiên ưu thế thâm đại nhân hôm nay đa tạ ngươi khoản đãi a thịnh chiêu cười tủm tỉm chạy đến người thẩm trường an bên người nói lời cảm tạ còn phi thường có lễ phép chiều nhân ra chắp tay trí tạ tứ hoàng tử nói quá lời đều là hạ quan buồn phận thầm trường an tựa hồ không nghĩ tới thịnh chiêu sẽ có này phiên hành động nhưng cũng không có nhiều chịu ảnh hưởng ứng đối thật sự là khéo léo cung kính có lễ lại cũng khó nén khách khí xa cách bất quá mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu là được ai nha vị này thẩm đại nhân có chút cao lãnh không hảo tiếp cận a bất quá thịnh chiêu cũng không cho rằng nỗ có tài hoa người đều là có tính tình hơn nữa hắn cũng không phải vàng bạc tài bảo sao có thể mỗi người đều thích thậm chí liền tính là vàng bạc tài bảo cũng làm không đến mỗi người đều thích không còn có người nói nó là a đổ vật sao thịnh chiêu quyết định lại cho chính mình hai lần cơ hội tính thượng vừa rồi lần đó tổng cộng cho chính mình ba lần chủ động đến gần cơ hội nếu là còn không được vậy Vậy lại nhiều cho chính mình vài lần cơ hội. Thầm đại nhân, trường an huyện ăn ngon chúng ta kiến thức qua. tia trường an huyện có cái gì thú vị sao? Thịnh chiêu tìm người nói chuyện hiếm, tự nhiên là từ chính mình nhất cảm thấy hứng thú ăn nhậu chơi bởi thiết nhập. Giao bằng hữu quan trọng nhất chính là phải có cộng đồng đề tài, chỉ cần ngươi tung ra đều là chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, ngươi liền ít nhất thành công một nửa. Phàm là có một cái đề tài bị đối phương tiếp được, kia không phải hoàn toàn thành sao. Muốn nói hào ngoạn tứ hoàng tử đi qua nhiều như vậy địa phương nghĩ đến cũng kiến thức rất nhiều khác đảo cũng không hiếm lạ nhưng vào đêm lúc sau chợ đêm sẽ có trường an huyện bản thổ dân tộc biểu diễn có ca vũ cũng có siếc ảo thuật này đó nghệ sĩ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhưng thật ra đáng giá vừa thấy lại có đó là sáng sớm chợ sáng trừ bỏ nhật dụng thức ăn nhất đặc biệt đó là các loại thư quán đại khái là thịnh chiêu thật sự quá nhiệt tình lại hoặc là thịnh chiêu cho hắn một cái tuyên truyền trường an huyện hảo cớ Thẩm trường an khó được nói rất nhiều lời nói. Thịnh triều mẫn cảm nhận thấy được thẩm trường an lời nói bên trong mang theo điểm mới vừa rồi không có nóng hổi kính nhi. Như vậy đam mê chính mình công tác cương vị sao? Liên nhắc tới đều nhịn không được tâm sinh vui sướng. Kia thật là một cái thực tốt địa phương quan. Chợ sáng. Thư quán. Thịnh Chiêu không có nghi hoặc lâu lắm, đã bị thẩm trường an lời nói nhắc tới tin tức gợi lên hứng thú. Phải biết rằng, thư tịch ở thịnh triều vẫn luôn là quý trọng vật phẩm. Ở một văn tiền một cái trứng gà giá hàng trong hoàn cảnh, một quyển bình thường vỡ lòng thư liền phải một quan tiền, một quan tiền một nghìn văn. Mấy năm nay ở Thái Tử Duy trì Hạ, tạo giấy cùng in ấn kỹ thuật có nhảy vọt tiến bộ, nhưng cũng chỉ có thể làm được hơi chút giảm bớt, còn xa xa không đến có thể phổ cập thời điểm. Dưới tình huống như thế, Trương An huyện cư nhiên có thể có thư quán chợ sáng, này liền xác thật là có điểm lợi hại. Thịnh chiêu có thể nghĩ đến, cảnh đế cùng túc vương đám người chỉ biết càng ngại bén. Không nghe nói trường An huyện đã giàu có đến loại trình độ này a Thư quán thượng không đều là học tập loại dùng thư, nhưng phàm là thư, đều có thể mang lên tới. Không chỉ có tiếp thu lấy tiền bạc mua bán, chỉ cần hai bên nguyện ý, còn có thể lấy vật đổi vật. Lại hoặc là trinh đến bán ra đồng ý nói, cũng có thể giảm giá đương trường viết tay. Tóm lại chỉ cần không trái pháp luật thả hai bên tự nguyện, thư quán chợ sáng mua bán giao dịch đều có thể linh hoạt biên báo. Thẩm trường An xem cảnh đế đám người cũng nhìn qua, không cần người thúc giục. Liền tinh tế giải thích một phen. Bởi vì thư tịch lượng thiếu quý trọng, nhất sớm hay muộn thị kết thúc, thư tịch liền sẽ bị càn quét không còn. Cho nên thư quán cũng liền thành chợ sáng đặc sắc. Thẩm trường An còn cố ý bổ sung một chút bối cảnh. mươi 161 đệ 161 trường. Thẩm đại nhân ngươi đi qua thư quán chợ sáng sao. Xem thẩm trường An liền chi tiết đều biết được như vậy rõ ràng, thịnh chiêu nghiêm trọng hoài nghi hắn bản tôn phòng trường chính là thư quán khách quen. Đi qua. Có đôi khi vận khí tốt còn có thể đào đến một ít rất có ý tứ thư tịch. Nay không có gì không hảo thừa nhận, thẩm trường ăn cũng không kiêng rẻ. Thẩm đại nhân đào đến nhất có ý tứ chính là cái gì thư. Không phải thịnh chiêu một hai phải truy nguyên, hắn chính là đơn thuần tò mò. Có thể bị thẩm trường ăn như vậy khó làm người đánh giá vì có ý tứ, sẽ là cái dạng gì thư. vi thần đã từng đào đến một quyển ý độc lưỡng dụng thân thảo lục, giao tử trường ăn ý sư xác nhận quá, tin tức miêu tả chuẩn xác. Hiện giờ viết tay vốn đã kinh ở ý ý y giả chi gian truyền lưu mở ra. Thẩm Trương An thấy Thịnh Chiêu có hứng thú, cũng không có có lệ, thật đúng là nghiêm túc suy tư một phen, lúc này mới chậm rãi cấp ra đáp án. "Đủng." Thịnh Chiêu không chút nào bủn xỉn đưa ra chính mình quy đạn ngón tay cái, lấy kỳ kính ý này hoàn toàn là nhân dân hảo công bậc a, dạo cái chợ sáng đều không quên tạo phúc địa phương ba cánh. "Hảo, ngươi lại cuốn lấy thẩm đại nhân, nên không đuổi kịp buổi tối chợ đêm." Cảnh đế nhưng thật ra không ngại thịnh chiêu quấn lấy thẩm trường an, có người cho hắn mang hoa hắn mừng được thanh nhàn. Chỉ là nhà hắn này, chỉ nhãi con có đôi khi cũng là cái không nói lý. Hắn hiện tại là cùng nhân gia liêu đến vui vẻ, đến lúc đó không đuổi kịp buổi tối đi ra ngoài chơi, hắn lại muốn bắt tâm cảo gan biết vậy chẳng làm. Nếu là chỉ là như thế cũng liền thôi, coi như trường cái giao hấn, vấn đề là hắn không phải a hắn không cao hứng, đảo cũng sẽ không hướng ra ngoài người tức giận lung tung, chỉ biết tới lăn lộn hắn cái này vô tội phụ hoàng. Cho nên không vì cái gì khác, riêng là vì chính mình hảo, việc này hắn đều đến nhúng tay. Phu hoàng, ngươi không cần khi dễ ta đọc sách thiếu. Cùng thẩm đại nhân nói chuyện phiếm cùng đi chợ đêm lại không phải cái gì cá cùng tay gấu không thể kiêm đến vấn đề khó khăn không nhỏ. Chúng ta rõ ràng có thể một bên dạo chợ đêm một bên nói chuyện phiếm. Hắn phụ hoàng miệng Nga, thật là gạt người quỷ. Lừa khởi người tới liền chính mình cái này thân nhi tử đều không dung tha. Hành hành hành, ngươi tiếp tục cùng ngươi thẩm đại nhân nói chuyện, chấm mặc kệ ngươi. Cảnh đế cho thẩm trường an một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, sau đó phi thường không nói nghĩa khí buông tay mặc kệ. Thẩm ái khanh A, không phải chấm không cứu ngươi, thật sự là chết đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục ca ngươi thả vất vả một hai ngày, ngày sau chấm sẽ bồi thường ngươi. Trống rông bay tới một ngụm hát qua, thẩm trường an nhất thời có chút giở khóc giở cười. Thẩm trường an biết chính mình kỳ thật là cái khoảng cách cảm thực cho người, người trưởng thành chi gian kết giao đều có đúng mực, còn không quá có thể nhìn ra được tới. Nhưng chỉ đồng tâm tư đơn thuần, sẽ càng dễ dàng cảm giác. Cho nên hắn kỳ thật ngày thường là không quá thảo tiểu bằng hữu thích. Cũng không biết chính mình là nơi nào được vị này tiểu tứ hoàng tử coi trọng. kia không được, ngài là ta phụ hoàng, như thế nào có thể mặc kệ ta. Tưởng đem ta ném cấp thẩm đại nhân chính mình tiêu sái, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Thịnh chiêu kỳ thật biết, hắn phụ hoàng vốn dĩ khả năng không nhiều ít ý tứ này. Nhưng là này lại không ảnh hưởng hắn cho hắn ra phụ hoàng khấu hát qua. hắn lại không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải hắn phụ hoàng như vậy đại nhân vật khó được đích thân tới một lần trường an hắn nơi nào sẽ như vậy không hiểu chuyện làm thẩm trường an phóng hắn phụ hoàng không bồi tới bồi hắn nhiều khó được ở đại lão bản trước mặt lộ mặt cơ hội a này nếu là bỏ lỡ thịnh chiêu đều thế thẩm trường an cảm thấy đáng tiếc đoạn người tiền đồ như giết người cha mẹ hắn mới không làm loại này thiếu đạo đức sự ở vào cảnh đế phụ tử hai đề tài trung tâm thẩm trường an vốn dĩ tưởng mở miệng giải thích một câu khi thật chính mình không quan hệ tứ hoàng tử là cái rất đáng yêu tiểu hài tử hoạt bắt nhiệt tình lại không ngang ngược cùng hắn ở chung cũng không khó chịu thậm chí là làm nhân tâm tình thoải mái đáng tiếc hắn căn bản không tìm được chen vào nói cơ hội liền trơ mắt nhìn tứ hoàng tử chạy về cảnh đế bên người đi tính nhân gia phụ tử hai đánh lời nói sắp bén hắn một ngoại nhân vẫn là không cần nhúng tay Phu hoàng ngươi ăn được không ăn được chúng ta liền đi chợ đêm đi thịnh chiêu nói xong cũng mặc kệ cảnh đế như thế nào trả lời Lôi kéo người liền đi ra ngoài. Phu hoàng còn không có ăn được. Nói là nói như vậy, cảnh đế vẫn là theo thịnh chiêu lực độ đứng dậy. Nếu không phải hắn phối hợp, liền xú nhại con như vậy điểm sức lực có thể kéo đến động hắn. Thả lại hảo hảo trường cái 10 năm 8 năm đi. vừa lúc lưu chứa bụng ăn chợ đêm, hắn thịnh chiêu chiêu cũng coi như là trải qua chợ đêm người. Các nơi chợ đêm tuy rằng các có đặc sắc, nhưng kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, chủ đánh chính là các màu ăn nhậu chơi bời. Hắn bảo đảm. Không ai có thể bị đói từ chợ đêm đi ra. Cảnh đế đều đi theo thịnh chiêu đi rồi, mọi người tự nhiên cũng đều đứng dậy đổi kịp. Một đám người tiến đến cùng nhau, đi tới đi tới liền tự nhiên mà vậy chia làm hai sóng. Bọn nhỏ ở phía trước đấu tranh anh dũng, các đại nhân ở phía sau hộ giá hộ tống. Dọc theo đường đi thượng ăn ăn uống uống, ăn mệt mỏi liền nhiều đi vài bước tiêu tiêu thực, còn đi nhìn biểu diễn, một buổi tối qua thật sự là phong phú. Dù sao thịnh chiêu mấy cái tiểu nhân về nhà lúc sau là dính giường liền ngủ rồi. Thịnh Chiêu sắp ngủ trước còn cường chống dặn do tiểu minh tử ngày mai nhất định phải sớm tiêu hắn, đừng làm cho hắn bỏ lỡ thư quán chợ sáng. Hắn phụ hoàng chính là nói, hậu thiên sáng sớm liền phải khởi hành hồi kinh. Bỏ lỡ này thôn đã có thể không này cửa hàng. Cùng lúc đó, kinh thành bên kia cũng thu được cảnh đế cùng thịnh Chiêu mấy ngày trước đây gửi đi ra ngoài thư tín, tin thượng còn cố ý công đạo đại khái ngày về. Toàn bộ hoàng cung đều bởi vì tin tức này công việc lưu đủ lên, từ mùa xuân đi đến mùa thu. bọn họ đại chủ tử tiểu chủ tử cuối cùng là phải về tới buổi tối ngủ ngon thịnh chiêu ngày hôm sau không đợi tiểu minh tử gọi người chính mình liền bỏ dậy hoàn toàn không cần người nhọc lòng thịnh dục cùng thịnh hy cũng không sai biệt lắm bất quá thịnh dục là đối thư quán trợ sáng bản thân cảm thấy hứng thú thịnh hy tắc thuần túy là bởi vì quý trọng này cuối cùng một lần tự do ngọn nhạc cơ hội hồi cung lúc sau khẳng định là muốn quá hồi sớm đọc sách vãn công khóa nhật tử ngắn hạn nội là đừng nghĩ ra cung thịnh hy trong lòng muốn thanh tóm lại chờ thịnh chiêu đoàn người xuất hiện ở chợ sáng thời điểm thư quán bên kia nhìn cũng chính là mới vừa khai trương không lâu bộ dáng có thể thấy được bọn họ đến chính là có bao nhiêu sớm đại khái là thư quán chợ sáng ở trường an huyện đã thành quy mô bên này còn riêng cho bọn hắn sáng lập một khối địa phương các tiểu sạp kỳ thật bố trí đến không tính chú ý nhưng còn tính sạch sẽ rõ ràng nhiều là trên mặt đất phô một tầng rắn chắc cái đệm các màu thư tịch liền mở ra tới đặt ở cái đệm thượng vừa xem hiểu ngay nhậm quân chọn lựa dạo loại này thư quán tựa như khai bờ lai bột từng cuốn thư lật qua đi đào bảo quá trình mới là lớn nhất là thú thịnh chiêu mấy cái tiểu nhân từng người chọn chính mình có mắt duyên sạp liền ngồi xổm không đi rồi nhưng đều rất có đúng mực không có ly qua xa bọn họ từng người bên người đều có hộ vệ cho nên cảnh đế cũng không có gì không yên tâm chỉ cần không rời đi hắn tầm mắt phạm vi liền theo bọn họ đi thịnh chiêu vận khí không tồi làm hắn ngồi xổm cái bảo tàng thư quán Người dám tin hắn cư nhiên ở cái này thư quán thượng tìm được rồi võ công bí tịch. Đông cải bảo điển, hút tiền đại pháp, có chữ viết thiên thư thiên hạ đệ nhị. Cư nhiên liền võ công bí tịch chi hộ ra tâm kinh đều có. Tuy rằng tên nghe tới đều hoa Huệ loẹ loẹn, hơn nữa đại khái suất còn khó giữ được thật. Nhưng là, này lại không ảnh hưởng hắn vào tay cất chứa. Có tiền chính là như vậy tùy hứng. Phần 148 Thịnh triêu bên này vội vàng đương tán tài đồng tử. Thịnh Hy cùng thịnh Dục dựa vào chính mình yêu thích cũng cắt có thu hoạch. Đi dạo phố loại sự tình này, một khi đầu nhập đi vào, thả có hồi báo, liền dễ dàng một phát không thể văn hồi. Dù sao thịnh Chiêu tam huynh đệ là đã trầm mê trong đó, quên hết tất cả. Sách này quán chợ sáng là ngươi dẫn đầu làm lên đi. Cảnh đế cũng nhập ra tùy tục đi dạo mấy cái sạc, xác thật như thẩm trường an theo như lời, có điểm ý tứ. Nhưng đối cảnh đế chính mình tới nói, xem cái mới mẻ còn có thể, thật để mắt kia cũng không có. đối này cảnh đế cũng không thất vọng vốn dĩ cái này thư quán cũng không phải mặt hướng hắn loại người này cảnh đế cũng đã nhìn ra cái này thư quán hấp dẫn nhiều là thanh bẩn thư sinh đương nhiên cũng không thiếu một ít mộ danh mà đến tìm kiếm cái lạ nhân sĩ là trương an huyện muốn hấp dẫn dòng người tổng phải có hấp dẫn người tới địa phương trương an huyện ban đầu không có vậy chỉ có thể chúng ta nhiều nỗ lực từng bước từng bước chế tạo ra tới thư quán chợ sáng chính là trong đó một cái cảnh đế hỏi đến trên đầu tới Thẩm Trường An tự nhiên sẽ không đem tới tay công lao ra bên ngoài đầy. Rất tốt, ngày khác ngươi đem ngươi mấy năm nay ý tưởng cử động kỹ càng tỉ mỉ viết cái sổ con trình lên tới. Cảnh đế đối Thẩm Trường An càng thêm vừa lòng, nghĩ trên đường cái không có phương tiện liêu quá sâu, liền cùng người hẹn bản thảo. Đúng vậy. Thẩm Trường An cung kính đồng ý. Cảnh đế cười cười, tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn thấy cảm thấy hứng thú liền tiến lên phiên lật xem xem, gặp được không hiểu liền hỏi bên người Thẩm Trường An, không khí rất là không tồi. biến cố nhưng vào lúc này đột nhiên phát sinh nguyên bản náo nhiệt lại mang theo chút thư hương khí bầu không khí nháy mắt túc sắt lên bay quán quán chủ mua thư khách nhân thậm chí là trải qua người đi đường đều biến thành hành thích sát thủ mục tiêu thẳng chỉ cảnh đế lúc này bên ngoài thượng đi theo túc vương bên người chỉ có túc vương cùng thẩm trường an cũng may bọn họ hai phản ứng đều mau nhanh chóng hộ vệ ở cảnh đế bên người đem người vây quanh ở trung gian thịnh chiêu mấy người bên người hộ vệ cũng thực mau phản ứng lại đây nhanh chóng ngăn cách bọn họ bên người uy hiếp đem người bảo vệ, tìm kiếm cơ hội pha vây, tưởng đem người đưa tới nơi tương đối an toàn, chính là bọn họ hiện tại cơ hồ bị vây quanh đi lên, toàn bộ thư quán chợ sáng cơ hồ đều là bọn họ định nhân, căn bản không thể nào đột phá. võ sư phó, ta cùng thịnh dục thịnh hy đại ở bên nhau, các ngươi phân một bộ phận người đi chi viện phụ hoàng. thịnh chiêu lần đầu tiên trực diện loại này ám sát, vốn dĩ hẳn là sợ hãi, nhưng lúc này hắn lại kỳ dị bình tĩnh xuống dưới, hắn biết loại này cục diện không phải hắn có thể khống chế. hắn có thể làm chính là không thêm phiền không cho bọn họ phân tâm tại đây cơ sở thượng lại cho bọn hắn cung cấp một ít trợ giúp tỷ như hắn phía sau kia một tá ám vệ thịnh chiêu thời khắc chú ý giữa sân thế cục này nhóm người rõ ràng là buôn hắn phụ hoàng tới bọn họ mấy cái hẳn là chính là cái thêm đầu võ thị vệ là thịnh chiêu hộ vệ trường hắn nhanh chóng phán đoán một chút trước mắt thế cục tán thành thịnh chiêu phương án Thân trọng khởi kiến hắn tự mình lưu lại bảo hộ thịnh chiêu ám vệ phân ra đi tám chi viện cảnh đế Cảnh đế bên này tình huống xác thật không dung lạc quan. Lẽ ra lần này tuy rằng bên ngoài thượng đi theo hộ vệ không nhiều lắm, ngâm kỳ thật cũng ẩn nút không ít hảo thủ, rốt cuộc đế vương an nguy chưa bao giờ là cho đùa. Lần này đối phương tới người thật sự quá nhiều, nói là toàn dân toàn địch cũng không quá. Thả bất đồng với trên đường gặp được mặt khác giám sát, này nhóm người rõ ràng đều là bỏ mạng đồ đệ, các hạ đều là tàn nhẫn tay. Cảnh đế bên này người chỉ có thể khó khăn lắm cùng bọn họ đánh cái ngang tay. Túc Vương cùng Thẩm Trường An trên người thậm chí đã có bất đồng trình độ bị thương. Thịnh Chiêu bên kia ám vệ gia nhập lúc sau, tuy rằng giảm bớt một ít áp lực, nhưng cũng vô pháp lập tức xoay chuyển chiến cuộc. Đại quân không có đi theo cùng nhau lại đây, trước mắt còn đóng quân ở quan nhà phụ cận. Ám sát một phát sinh, cầu viện tín hiệu cũng đã truyền lại đi ra ngoài, chỉ là từ quan nha lại đây cũng yêu cầu thời gian. Cũng may đánh lâu như vậy, đại quân hẳn là cũng mau tới rồi. Chỉ cần chống được đại quân lại đây, trận này nguy cơ liền tính là đi qua. đối phương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên hôn chiến chung một phen lóe ngân quang lưới dao sắc bén đâm thẳng hướng cảnh đế cảnh đế giờ phút này chính gia nhập chiến cuộc ninh địch này nhất kiếm tới phương hướng vừa vặn là hắn manh khu những người khác cũng từng người giao chiến không không ra tay phu hoàng né tránh Thình chiêu phương hướng vừa vặn có thể thấy như vậy một màn tức khắc cái gì bình tĩnh lý trí toàn không có một phen tiểu nãi giọng sinh sôi kêu lên dạng thẳng chân người cũng không quan tâm xông ra ngoài không được lại đây cảnh đế nghe được thịnh chiêu thanh âm lại nhìn đến hắn chạy như bay lại đây thân ảnh vừa rồi như vậy chiến đấu đều mặt không đổi sắc nam nhân giờ phút này sinh sôi trắng mặt nay nhất kiếm hắn đó là thật bị cũng thương không đến yếu hại nhưng hắn sáng tỏ không giống nhau đao kiếm không có mắt đối thành nhân mà nói lại bình thường thương đều đủ hắn uống thật lớn một hồ thịnh chiêu một chạy ra đi võ thị vệ cùng một cái ám vệ liền đội kịp một đường che chở hắn tiến vào cảnh đế vòng đây cảnh đế bên này nghìn cân treo sợi tóc hết sức Là hắn bên người Thẩm Trường An xả thân thế hắn chắn Nhất Kiếm. Này Nhất Kiếm thực sự hung ác, trực tiếp xỏ xuyên qua Thẩm Trường An bụng Thẩm Trường An đã xem như văn nhân bên trong võ nghệ tốt, nhưng rốt cuộc không thể cùng này đó sát thủ so. Này Nhất Kiếm trực tiếp làm Thẩm Trường An chịu không nổi hướng ngầm ngã quỵ. Cảnh đế tay mắt lanh lẹ tiếp được Thẩm Trường An, không làm người rơi trên mặt đất. Chống đỡ, viện quân lập tức liền đến. Cảnh đế cố kỵ Thẩm Trường An miệng vết thương, đỡ hắn ngay tại châu ngồi xuống. Đánh nhau bên trong vốn không nên như thế, nhưng lúc này cục diện đã bị cảnh đế bên này người không chế được, cảnh đế bên người đã lại hình thành một cái an toàn vòng đây. Tuy rằng một chốc còn bức không lùi bọn họ, nhưng là chống được đại quân đã đến không thành vấn đề. Cảnh đế cùng thẩm trường an nói chuyện đồng thời, còn không quên cảnh cáo xem một cái thịnh chiêu. Xú nhai con, thả trở, quay đầu lại lại cùng ngươi thanh toán. Thịnh chiêu co rúm lại một chút, chạy nhanh bài trừ một cái nịnh nọt gương mặt tươi cười. Phu hoang A, đại sự quan trọng. Những chi tiết này liền không cần quá để ý. Đúng vậy, viện quân lập tức liền đến. Không có thời gian. Thanh Hoan nói âm rơi xuống, vừa rồi còn ở ra sức giết địch, xả thân cấp cảnh đế chắn đau người, từ cổ tay háo hoặc ra một phen đã mai bén truy thủ, trở tay thứ hướng cảnh đế. Thẩm Trương An vừa rồi bị cảnh đế đỡ ngồi dưới đất, cảnh đế bởi vì nói với hắn lời nói nguyên nhân, cũng nửa ngồi sổn hắn bên cạnh người, này một truy thủ đã đâm đi, vừa lúc thẳng chỉ cảnh đế trái tim. Vừa rồi thẩm trường an thế cảnh đế chăn rớt kia nhất kiếm sẽ chỉ làm cảnh đế bị thương, nhưng này một trùy thủ đi xuống, chính là trực tiếp muốn cảnh đế mệnh. Người dao sắc bén nhập thị thanh âm làm hộ vệ ở cảnh đế phía trước Túc Vương khỏe mắt tận nức. Hoàng Huynh, Chiêu, Sáng Tỏ Xoay người Túc Vương nhìn đến chính là toàn bộ thân thể hộ ở cảnh đế trước mặt, huyết nhiễm phía sau lưng Thịnh Chiêu. chương 162 đệ 162 chương Cảnh đế kỳ thật dùng như vậy tư thế ôm quá Thịnh Chiêu rất nhiều lần. Từ thịnh chiêu vẫn là cái nãi hoa hoa bắt đầu, hắn liền thường ngày ôm hắn. Khi đó hắn nho nhỏ một con, tuy tiện là có thể nhét vào trong lòng ngực. Chờ đến thịnh chiêu lớn lên một chút, chính hắn liền sẽ mỗi ngày đuổi theo người muốn ôm một cái. Hiện tại đều đã không nhỏ một con, có đôi khi cũng một hai phải quấn lấy chính mình như vậy ôm hắn. Nhớ không lầm nói, gần nhất một lần chính là ở thảo nguyên thời điểm. Nhà hắn sáng tỏ nhai con à, thật là thực cái làm nũng, cũng thật biết làm nũng một cái tiểu bằng hữu. bởi vì động tác như vậy đã làm quá nhiều lần thân thể đều đã hình thành cơ bắp ký ức sáng tỏ nhãi con nhào vào trong lòng ngực hắn thời điểm mặc kệ hắn ngoài miệng nói coi là thừa bỏ nói đôi tay đều sẽ thành thật vờn quanh trụ tiểu gia hỏa một bàn tay cho hắn lót thí thí một bàn tay bảo vệ hắn tiểu lưng chính là hôm nay cảnh đế tay trầm trọng đến tựa hồ nâng không đứng dậy hắn như châu tự bảo đương trong mắt giống nhau nuôi lớn sáng tỏ nhãi con ở hắn mỹ mắt đấy hạ thân bị thương nặng máu tươi đầm địa Thẩm trường an hành thích thời điểm là buôn đoạt mệnh đi, kia một truy thủ thọc đến lại tàn nhẫn lại thâm. Đại khái là không nghĩ tới thịnh chiêu sẽ phản ứng nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới thịnh chiêu nguyện ý vì cảnh đế chắn đao. Nguyên tưởng rằng là một kích tất trung kết cục, kết quả lại thọc sai rồi người. Tuy rằng biết chính mình đại khái suất không có lần thứ hai cơ hội, nhưng vạn nhất đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm trường an đâm trúng thịnh chiêu lúc sau nhanh chóng rút ra truy thủ, tưởng tùy thời đâm ra đệ nhị đao. thẩm trường an tự nhiên là không có chờ đến này lần thứ hai cơ hội lần đầu tiên cơ hội đều là hắn dùng mệnh đổi từ đâu ra để nhị cái mạng cho hắn lại đổi một lần túc vương đối với thẩm trường an bụng miệng vết thương hạ tàn nhẫn chân đem người từ cảnh đế bên người đá văng đại khái là thịnh chiêu bị thương kích thích mọi người thần kinh cảnh đế bên này người càng thêm cường thế viện quân lúc này cũng chạy tới cục diện thực mau bị khống chế xuống dưới túc vương tự giác tiếp nhận tàn cục an bài người quét tức chiến trường xử lý kế tiếp nên giết sát Nên quan quan, nên thầm thầm. Hắn cái này đương thúc thúc, dù sao cũng phải giúp hắn sáng tỏ nhãi con một bút một bút đem nợ máu đòi lại tới. Ngự y ở đâu? Như thế nào còn không có lại đây? Cảnh đế cẩn thận tránh đi thịnh chiêu bối thượng miệng vết thương, chính là tránh đến khai miệng vết thương, tránh không khỏi mãn phía sau lưng máu tươi. Chưa bao giờ có một lần, cảnh đế cảm thấy máu tươi như thế chói mắt. Như vậy tiểu nhân tiểu thân thể, vì cái gì sẽ lưu nhiều như vậy huyết? Cảnh đế huyết hồng một đôi mắt gầm nhẹ. giống như vây thú, ngự y kỳ đỉnh một chán hãn đuổi tới thời điểm, vừa vặn nghe được một cái lời nói đôi, vạn hạnh là chạy tới, Bằng không bọn họ như vậy thân thể, sợ là không chịu nổi đế vương lửa giận. nhân mệnh quan thiên, ngự y kỳ lúc này cũng không rảnh lo hành lễ, Vương hồng thuốc liền bắt đầu xem xét thịnh chiêu miệng vết thương. hoàng thượng, tứ hoàng tử miệng vết thương quá sâu, yêu cầu trước cầm máu, chờ ngưng huyết mới hảo tiến thêm một bước trị liệu. ngự y kỳ một bên nhanh nhẹn cấp thịnh chiêu rửa.